Đại Tẩu, ngươi nhìn ta đại ca mặt đều bị ngươi nói đỏ. Thôi lão Tam nhai màn đầu, một bên cười một bên nguyên lành nói: "Ai, thật đúng là." Thôi lão Nhị cũng gia nhập cười nhạo trận doanh. "Các ngươi mấy cái a?" Thôi lão Đại dùng ngón tay chỉ mấy huynh đệ, còn thuộc lao tứ tốt nhất, không cùng các ngươi hạ tổ nào. Thôi lão Bốn cười ngây ngô hai tiếng, chậm gì gì nói: "Ta, ta không phải còn không có tới kịp sao?" Ha ha ha ha lão Nhị lão Tam cười vang, cười thôi lão Đại lại tức lại cấp. cuối cùng chỉ có thể đem khí đều rơi tại nhà mình bà nương trên người têu người nói bậy cái gì trần phương cũng đi theo cùng nhau cười ha hả còn lại mấy cái tức phụ không dám lớn tiếng chê cười đại bá chỉ có thể nhấp miệng trộm cười triệu cẩm lan nhìn một đám già đầu rồi bọn nhỏ cười làm một đoàn cũng đi theo nở nụ cười lao thôi sớm liền ăn xong rồi chính ngồi sổn viện rác chịu đại thuốc lá sợi không tự rác cũng nở nụ cười thừa dịp mọi người đều ở nhà ca, thôi nguyên tuyết lặng lẽ lưu đến lao ra từ bên cạnh vỗ về hắn hướng phòng đi đến Đi đến một nửa thời điểm, liền nghe được phía sau Trần Phương nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Ngươi nhìn, thôi Hoành Lương, ngươi cũng liền một mép lợi hại, làm việc vẫn là ta tuyết nhi. Nếu không phải ngươi ngắt lời, ta đã sớm bổi ra ra đi. Thôi lão đại hừ một tiếng. Cả gia đình lại lần nữa cười làm một đoàn. Tới rồi lao ra tử trong phòng, thôi Nguyên Tuyết đem cửa phòng một quan, vội vang nói, ra ra, tần tử lâm còn sống. Nga! Lao gia tử nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc. tìm đem ghế ngồi xuống ngươi hôm nay chính là muốn đi tìm hắn ân thôi nguyên tuyết gật gật đầu thuận đường liền đem tối hôm qua cảnh trong mơ nói cho cấp lao gia tử lao gia tử tinh tế nghe xong lại hỏi hỏi nàng một ít địa lý thượng vấn đề liền trực tiếp từ trên bàn lấy ra một trương đại giấy lại cầm lấy một trí bút ba lượng hạ liền đem thôi nguyên tuyết miêu tả địa phương vẽ ra tới hơn nữa còn tiêu hảo vị trí cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía thôi nguyên tuyết nói đem ngươi tứ ca cho ta kêu tiến vào thôi nguyên tuyết có ngốc cũng biết lao gia tử đây là muốn giúp nàng tìm phu đâu vội vàng ai thanh nhanh chóng đi ra ngoài đem thôi lão bốn cấp kêu tiến vào cầm cái này đi giúp tuyết nhi cầm lâm tìm trở về lao gia tử hạ giọng hướng về phía thôi lão bốn nói cái gì Gia Gia, ngài ngài ngài ngài lao hồ đồ đi thôi lão bốn cả người đều ngây người nhìn xem lão gia tử lại vặn mặt nhìn xem thôi nguyên tuyết nhìn tuyết nhi một chút cũng không kinh ngạc lại quay đầu lại nhìn về phía ra ra Tử lâm, tử lâm, tử lâm không phải đã. Ngươi đừng động nhiều như vậy, chiếu ta nói làm. Lao gia tử nhíu mày công đạo, chuyện này ở ngươi không tìm được tử lâm phía trước, không cho phép cùng bất luận kẻ nào đề cập. Minh bạch sao? Nhà họ thôi luận ai miệng nhất ổn, phi láo tứ mặc trúc. Này này này, ra ra, ngại nhưng đến cùng ta nói rõ, tử lâm không phải. Không phải đã đã chết, này hai chữ, thôi lão bốn thật sự không có biện pháp ở tiểu nội trước mặt nhắc tới. Tần tử lâm sau khi chết, Nhà mình muội muội là như thế nào thương tâm muốn chết, nhiều lần tìm chết, hắn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là nghe nói, cũng đã làm hắn thực đau lòng. Nhìn thôi lao bốn hoài nghi thực, thôi nguyên tuyết sợ hắn sẽ không tận tâm đi tìm, liền chủ động xin ra trận, ra ra, vẫn là ta đi thôi. Làm tứ ca trên đường cùng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau liền thành. lão ra tử híp híp mắt, lắc lắc đầu, không được, ngươi hiện tại không có phương tiện. Dứt lời nhìn về phía thôi lao bốn, tử lâm phía trước đối đại ngươi không tệ. ngươi cũng không nên đối ta qua loa cho xong thôi lao bốn nhìn lão gia tử như vậy không tín nhiệm chính mình liên tục vô vô đùi ra ra ta lão tứ người nào ngại lại không phải không biết thử lâm nếu là còn sống ta ta ta ta khẳng định cao hứng a vậy thành đi nhanh về nhanh lao gia tử nói thôi lao bốn gãi gãi đầu ai thành đi dứt lời liền đi rồi thôi nguyên tuyết nhìn thôi lão bốn dần dần đi xa bóng dáng có chút lo lắng Lao gia tử ngồi ở bên cạnh, cầm lấy chính mình đại trà hang, dùng trà lưu cái nắp phiết phiết phiêu phủ ở trà hang mặt ngoài lá trà bọn, điểm này a, ngươi cùng nàng vẫn là mang giống. Giống nhau si tình, một mặt đối tần tử lâm, cái gì đều không quan tâm. Giống? Ai? Ta cùng ai giống a? Thôi Nguyên Tuyết khó hiểu. Lao gia tử cười mà không nói. Nay cả ngày, Thôi Nguyên Tuyết đều đứng ngồi không yên. Hoặc là chính là tiểu tứ tiểu ngũ kêu nàng nàng đều không hồi thân được. hoặc là chính là vẫn luôn đứng ở viện môn khẩu không ngừng nhìn xung quanh, dường như đang chờ cái gì. Liên bình thường thích nhất làm điểm tâm đều không làm, làm hại tiểu tứ tiểu ngũ hai người thiếu chút nữa đánh lên tới. Ngày thường thôi nguyên tuyết làm điểm tâm làm thói quen, tiểu tứ tiểu ngũ mỗi ngày cơm sáng cơ bản đều không thế nào ăn, đều sẽ tỉnh cấp thôi láo tam cùng thôi láo buồn ăn. Hôm nay sáng sớm cũng giống nhau, tiểu tứ làm tiểu ngũ cũng đừng ăn, dù sao tới rồi mau giữa trưa thời điểm, cô cô sẽ làm tốt ăn. Kết quả hôm nay cư nhiên không có chờ đến, hai người lại không dám đi tìm cô cô muốn ăn. Bởi vì mãi mãi nói qua, nếu bọn họ làm cô cô sinh khí, mãi mãi liền sẽ tấu bọn họ. Tiểu ngũ khí tiểu tứ cơm sáng không cho hắn ăn, ăn, tiểu tứ khí tiểu ngũ không có can đảm không dám đi tìm cô cô muốn ăn. Hai đứa nhỏ, một cái năm tuổi một cái 10 tuổi, ngươi một lời ta một ngữ, đấu khẩu, nghe được thật là thú vị. Liên lòng nóng như lửa đốt thôi nguyên tuyết đều bị hấp dẫn ở, đi qua đi xem đây là làm sao vậy. Nghe hai đứa nhỏ xảo tới xảo đi, mới phát hiện căn nguyên ở chính mình này. Cười ha hả liền không quản bọn họ, chính mình đi nhà bếp, tìm chút bột mì, lại đi bên ngoài trong viện khắp điểm nộn hành, làm điểm bánh rán hành ra tới. Rốt cuộc vẫn là tiểu tứ lớn một chút, xảo xảo đột nhiên nghe thấy được mùi hương, liền ném ra đệ đệ cất bước chạy hướng nhà bếp. Tiểu ngũ không rõ nguyên do, chính là tứ ca đều chạy, hắn khẳng định cũng muốn chạy, liền đi theo hắn cùng nhau chạy tới nhà bếp. Quả nhiên! Vọt vào nhà bếp liền nhìn mâm thả một chồng bánh rán hành. Thôi nguyên tuyết hôm nay thật sự không có gì tâm tình nghiên cứu mỹ thực, chỉ có thể làm chút đơn giản bánh rán hành điền điền bọn họ bụng nhỏ. Ăn ngon ăn ngon hảo hảo ăn A. Tiểu tứ một bên hồ ăn ha xích ăn một bên nói. Khi nói chuyện, vô ý thức liếc mắt bệ bếp, phát hiện bệ bếp là sạch sẽ, lòng bếp bên trong cũng không có sinh quá hỏa dấu hiệu. Rốt cuộc tiểu tứ lớn hơn một chút, thực mau liền phát hiện vấn đề, hỏi, cô cô. Ngươi là dùng cái gì làm ra tới ăn ngon như vậy bánh rán hành A. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, không lưng quát hạ hắn mũi, như thế nào, muốn học A. Tiểu tứ vừa ăn vừa nói nói, ta chính là tò mò, hỏa đều không có sinh, như thế nào có thể làm ra như vậy nóng hầm hập bánh tới. Tiểu tứ đã 10 tuổi, lão tam tức phụ không thiếu làm hắn hỗ trợ làm việc nhà, một ít cơ sở thưởng thức tính đồ vật hắn vẫn là hiểu. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ tới tiểu tứ cư nhiên đưa ra như vậy vấn đề, nhưng thật ra nàng coi thường hắn chỉ số thông minh. bất quá ngẫm lại cũng là, hắn đều đã 10 tuổi, là chính mình đại ý. Thôi Nguyên Tuyết liếm liếm môi, còn không có tưởng hào thuyết tử đột nhiên chỉ nghe bên ngoài trong viện một trận cãi cỏ ầm ĩ vội vàng bước nhanh đi ra ngoài nhìn nhìn, tiểu tứ tiểu ngũ hai đứa nhỏ cũng gắt gao đi theo. Chỉ nhìn thôi lão bốn ở cửa kêu, "Mau, mau." "Không không không, đừng mau, ổn điểm ổn điểm." "Đúng đúng đúng, vào cửa thời điểm có cái ngạch cửa, đừng vấp phải." "Tiểu Tâm cẩn thận, đầu đầu đầu, cánh tay, cánh tay." Thôi lão bún ở nhà họ thôi là có tiếng nói thiếu, có thể làm hắn cư như vậy vội vàng hoảng nói nhiều như vậy lời nói, chẳng lẽ? Thôi nguyên tuyết trái tim lại bắt đầu thình thịch thình thịch nhẹ cái không ngừng, bước chân không nghe sai sử nhắm thẳng vọt tới trước. Rốt cuộc đứng ở trong viện nhìn đến có mấy cái trắng hán, nâng dùng ván cửa làm thành giản dị cáng, ở thôi lão bún chỉ huy hạ, thông thả, ổn định vững chắc vào sân. Thôi nguyên tuyết nhất thời không dám tiến lên, tim đập quá nhanh, mau đều sắp làm nàng choáng váng. Thôi lao bốn đi theo ván cửa mặt sau, nghiêng người vào sân, nhìn thấy mội mội ngây ra như phong đứng ở kia, vội vàng hô, tiểu mội ngươi chạm kia làm cái gì. Chạy nhanh tới A. Thử lâm, thử lâm, thật là Tử lâm. Tráng hán nhóm đem người nâng vào cửa, liền hỏi nói muốn để chỗ nào. Thôi lao bốn vô vô muội muội bả vai, đầy đầu đầy cổ hãn, hỏi, tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Đó là Tử lâm A. Thôi nguyên tuyết cảm thấy chính mình hẳn là thực bình tĩnh mới đúng. Rốt cuộc nàng là người đọc ca. Nàng ban đầu liền biết kia tần tử Lâm không có chết, như thế nào hiện tại tần tử Lâm gần ngay trước mắt, nàng lại khẩn trương vô pháp tự kềm chế đâu. Chương 18 chương 18. Rốt cuộc để chỗ nào? Nâng ván cửa người có chút không kiên nhẫn, không ngừng đổi xuống tay lau mồ hôi, lực khí thập phần không vui. Nghĩ đến cũng là, Hoàng Mai Thiên hậu đại thử thiên liền nối góp tới. Từ buổi sáng trời chưa sáng biết liền bắt đầu không ngừng tiêu to, thẳng nhiệt người ngủ không yên. Thái Dương ra tới sau, kia mặt đường thượng quả thực cùng nướng lò không sai biệt lắm. Đáng giận chính là, gần nhất nước mưa còn nhiều. mỗi tiếp theo vũ, thời tiết liền lại nóng bức vài phần. Gần nhất đại đội bên trong đã bắt đầu tu chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, bắt đầu làm việc thời gian càng ngày càng đoạn, chính là sợ người sẽ bị cảm nắng. nay mấy cái người hảo tâm đem tần tử lâm từ thâm sơn cùng cốc vẫn luôn nâng đến tây hoành đại đội, không biết muốn lưu nhiều ít hãn. Hiện tại đứng ở trong viện, bị mặt trời trói trắng nướng, trong tay còn nâng người. Chủ gia lại không nói đem người an trí ở đâu, là cá nhân đều sẽ có hỏa khí. Xin lỗi xin lỗi, tới tới tới, bên này đi, bên này đi. Thôi lao bún cũng vội vàng lau lau trên đầu hãn, chỉ huy mấy người đem tần tử lâm hướng thôi nguyên tuyết trong phòng nâng. Thôi nguyên tuyết như cũ đứng ở nơi đó, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Nhìn tấm ván gỗ thượng chỉ che lại một tầng hơi mỏng khăn trải giường tần tử lâm, trên quần áo đều là xử lý vết máu, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng tiếp đón tới tiểu tứ, làm hắn đi đem vương đại lực mời đến. Ngươi liền nói là ta tìm hắn, phiền thoái hắn không cần kinh động bất luận kẻ nào, im mắng tới, biết sao. Thôi nguyên tuyết công đạo nói. Ai? Tiểu tứ đáp ứng liền cất bước liền chạy. Hy vọng tin tức đừng nhanh như vậy truyền tới vương tú hương trong hai Nếu là bị nàng đã biết, khẳng định một giây tới muốn người, đến lúc đó lại là một hồi tình phong huyết vũ. Mặc dù tới muốn người, cũng đến chờ tần tử lâm hơi chút có điểm ý thức mới được ga hắn hiện tại bộ dáng này khẳng định là không được. Lão gia tử không biết khi nào ra tới, trong tay phe phẩy đại quạt hương bù, đứng ở cháu gái phía sau cười cười nói, người đều đã trở lại, ngươi không bảo xem. Thôi Nguyên Tuyết đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng biết người kia là chính mình trượng phu, nhưng hắn chỉ là nguyên chủ trượng phu a, cũng không phải trượng phu của nàng. Hiện tại đột nhiên làm nàng cùng hắn ở chung một phòng, hơn nữa về sau đều phải ở chung một phòng, này, này nhưng như thế nào được? Lão gia tử nhưng thật ra nhìn ra chút môn đạo tới. Hàn Uỷ nói, đừng sợ, tử lâm là người rất tốt. Nói nữa, hắn hiện tại chân cẳng không có phương tiện, cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Mặc dù ngày sau chân cẳng hảo, ngươi trong bụng còn có cái hài tử, chỉ cần ngươi không muốn, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào. Lại là không kinh nhân sự đại cô đương, lời này hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đã hiểu. Cũng không biết là ngày quá liệt, vẫn là lao ra tử nói quá trắng ra, thôi nguyên tuyết sắc mặt như là nhiễm một tầng ánh nắng chiều, đỏ ứng vựng Ra ra. ta đi cho bọn hắn đảo điểm nước trà thôi nguyên tuyết sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt vội vàng rời khỏi lao ra tử cười cười là cái hảo cô nương vẫn là cái sẽ thẹn thùng hảo cô nương phe phẩy đại quạt hương bù vội vàng làm tiểu ngũ đi đội thượng đem lao thôi cùng triệu cẩm lan cấp tiêu trở về chờ đến tạ xong kia mấy cái người hảo tâm vương đại lực lại tới một lần nữa chẩn trị quá đã tới rồi buổi trưa sau triệu cẩm lan đã ở nhà bếp bên trong bắt đầu bận việc khởi cơm tới mấy cái tức phụ cũng lục tục trở về gia nhập nấu cơm trong đại quân đi. Cô gia cư nhiên còn sống, thật là thiên đại hỷ sự a Thôi Nguyên Tuyết vẫn luôn ngốc tại phòng, nhìn vương đại lực cấp tần tử lâm một bên một lần nữa băng bó miệng vết thương, một bên không ngừng cảm thán thế sự không thể tưởng tượng. Tần lao bốn đã bưng tới một chậu lại một chậu nước trong, cùng thôi lão tam cùng nhau cấp tần tử lâm lại là gội đầu, lại là mạ thân mình. Trong ngoài cho hắn giặt sạch cái sạch sẽ, chuẩn bị cho hắn đổi thân tân ý ghề phục. trước kia tần tử lâm cũng thường xuyên sẽ trở về bồi thôi nguyên tuyết tiểu trụ cho nên thôi nguyên tuyết nơi này là có hắn siêm y thay quần áo thời điểm lão tam cùng lao tư trực tiếp liền làm thôi nguyên tuyết cho hắn xuyên xấu hổ đến thôi nguyên tuyết đầy mặt đỏ bừng nhưng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt ngươi là hắn tức phụ trong bụng còn có hắn hoa, ngươi mặt đỏ cái gì thôi lão tam bận trước bận sau đã mồ hôi ướt đấm ướt đấm siêm y hãy nhìn tiểu muội ở bên cạnh một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng có chút giận sôi máu Hắn là người nam nhân, lại không phải người ngoài, sợ gì a? Thôi lao bốn cũng có chút số ruột. Vốn dĩ cấp tần tử lâm lao thân mình chuyện này cũng nên tiểu mội làm, ca hai đau lòng tiểu mội mang thai, thêm chi này tần tử lâm nhiều ngày không tắm rửa, trên người đều đã có mùi thối, Cho nên bọn họ ca hai mới đại lao. Chính là tóc đã tẩy hảo, trên người cũng mặt sạch sẽ. Tần tử lâm dù sao cũng là cái nam nhân, rất nặng. Lao tam láo tứ hai người mỗi người ổn định một bên. Làm nàng hỗ trợ bộ cái siêu ý thì hề, có gì ngượng ngùng. Thôi nguyên tuyết kỳ thật vẫn luôn ở nỗ lực khống chế chính mình. Thân thể này là nguyên chủ, thân thể của nàng đối nam chủ tần tử lâm có ký ức, cho nên nàng đối hắn sẽ lo lắng, sẽ tim đập gia tốc, sẽ đau lòng. Chính là này thân thể nội bộ tim cũng đã không phải nguyên chủ, nàng bản năng kháng cự người xa lạ, không muốn cùng hắn quá mức thân cận, nhưng thân thể luôn là cùng nàng làm trái lại. Cho nên, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nỗ lực khống chế được chính mình. Hy vọng chính mình không cần quá khác người. Tam ca tứ ca, nếu không, ta đi tìm đại ca nhị ca tới giúp các ngươi đi. Thôi Nguyên Tuyết nói chuyện, liền tưởng đi ra ngoài. Nhưng phía sau một cái nàng chưa bao giờ nghe qua thanh âm lại gọi lại nàng, "Tuyết." Thôi Nguyên Tuyết bước chân giật mình, thân thể so tâm linh càng trước làm ra phản ứng. Thôi Nguyên Tuyết cư nhiên để lại hai hàng thanh lệ. OMG. Mở mở tờ. Cái quỷ gì thao tác? Tuyết người nọ lại kêu một tiếng. Thật đừng nói Kêu vương đại lực dược thật đúng là linh. Này một chén đi xuống, cư nhiên liền thanh tỉnh. Thôi lão tam hương phấn nhìn về phía đôi mắt Khánh hết tần tử lâm. Tử lâm, ngươi còn biết ta là ai sao? Theo cứu tần tử lâm người ta nói, từ đem hắn cứu trở về sau, hắn liền vẫn luôn hôn mê. Ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm, trong miệng cũng là kêu tuyết ra tuyết. Khe suối chữa bệnh điều kiện kém, chỉ có thể đơn giản cứu trị, có cứu hay không đến sống đều khó giảng. Nâng sau khi trở về, vương đại lực khai hai phó dược. lập tức chiên hảo liền rót hắn uống xong, không nghĩ tới, thật đúng là linh đầu, chính là tần tử lâm giống như chỉ nhận thức thôi nguyên tuyết một người dường như, đối thôi lão tam triệu hoán không có nửa điểm phản ứng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình thôi nguyên tuyết, trong miệng còn thường thường nhắc mãi tuyết ra tuyết, nhưng thôi nguyên tuyết vẫn là không có quay đầu lại. Tiểu muội, tiểu muội, ngươi quay đầu lại nhìn xem nhà ngươi nam nhân a, thôi lão tam lại hô, thôi nguyên tuyết dùng sức dùng cổ tay áo lau nước mắt. Nhưng là nước mắt lại ngăn không được lưu. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía bọn họ. Nàng thật sự không nghĩ lấy này khổ dung đi gặp bọn họ. Lao tứ trung quy là chờ không kịp, trực tiếp làm lao tam đỡ hảo tần tử lâm. Chính mình đi nhanh tiến lên đem tiểu muội túm lại đây, nhìn xem người nam nhân. đương thôi nguyên tuyết xoay người trong ngay mắt, ba cái đại nam nhân đều sửng sốt. Thôi nguyên tuyết nước mắt giàn rủa cùng cái lệ nhân dường như đứng ở kia, bả vai còn nhất chịu nhất chịu. Nhìn, thật là quái đau lòng người. nhìn ngươi đều đem tiểu mội xà đau thôi lão tam lập tức sinh khí đem tần tử lâm phóng nằm thẳng hạ. lập tức tiến lên bảo vệ thôi nguyên tuyết vốt nàng đầu an ủi nói không khóc không khóc tiểu mội không khóc ca đều tại ngươi tứ ca tính tình không tốt tam ca biết ngươi trong lòng khó chịu khó chịu ta liền không ở này ngây người đi ra ngoài đi đi tìm ngươi tổ tử tìm ta mẹ à đừng khóc đừng khóc khóc tam ca tâm đều nát thôi la bốn vừa mới ai trước phát hỏa kêu tới thôi nguyên tuyết gật đầu ừ một tiếng Liền xoay người phải đi. Rồi lại ở kia một chút kia, bị người bắt được tay. Không cần xem, đều biết là ai. Xem ra vương đại lực dược thật là không tồi, đều có lực bắt người. Thôi Nguyên Tuyết nhận mệnh thở dài, ngửi ngửi cái mũi, xoay người ngồi ở mép giường, tử lâm lời nói còn chưa nói xong, nước mắt liền lại tràn mi mà ra. Không thể ngây người, không thể ngây người, lao tứ, chạy nhanh mang tiểu mội đi ra ngoài. Thôi láo tam dứt lời kéo thôi Nguyên Tuyết nhét vào thôi lao bốn bên người. Quay đầu nhìn về phía tần tử lâm, tần tử lâm, ngươi đừng lại chiêu nàng. Nàng trong bụng có ngươi hài từ đâu? Hiện tại sao có thể như vậy khóc ca? Cái gì? Nguyên bản chỉ có thể hơi hơi mở mắt ra tần tử lâm không thể tin được, nỗ lực mở to hai mắt, dùng kia chỉ không có bị thương cánh tay chống thân thể nhìn về phía thôi nguyên tuyết, khô nước trắng bệnh môi không ngừng run rẩy, tuyết. Ngươi, ngươi, ngươi có hài tử. Tới, ngươi nếu tỉnh, ta trước đem quần áo mặc vào hành sao. Thôi Lão tam lại lần nữa quay đầu nhìn về phía thôi Lão bốn, thất thần làm gì, chạy nhanh đem tiểu muội mang đi, làm nàng đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh. Ai? Thôi Lão bốn vội vàng theo tiếng. Thôi nguyên tuyết dùng ngu bàn tay lau mặt, ném ra thôi Lão bốn rũi lại đầy tay, ta không có việc gì, tam ca tư ca, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tới cấp Hán xuyên. Nếu nhất định phải đối mặt, sớm một khắc hoặc trễ một khắc lại có cái gì khác nhau đâu. Ngươi, ngươi hành sao? thôi lão tam cùng thôi lão bốn nhìn nhau mắt hỏi có thể thôi nguyên tuyết túi đầu mí môi thành đi có việc kêu chúng ta chúng ta liền ở trong sân trước khi đi thôi lão tam lại lần nữa vô vô mội mội đầu vai lấy kỳ an ủi chờ hai cái ca ca đi rồi phòng đột nhiên an tĩnh lại thôi nguyên tuyết đảo không như vậy khó chịu tần tử lâm trên người rốt cuộc còn cái một tầng mỏng khăn trải giường cũng không phải quang không lưu thu không đến mức như vậy nang kham nhiều nhất nhiều nhất nhiều nhất cũng liền có điểm thẹn thùng đi rốt cuộc cấp nam nhân mặc quần áo chuyện này nhi nàng thật đúng là không trải qua đỡ tần tử lâm ngồi dậy thôi nguyên tuyết đem màu trắng vải thô áo khoác ngoài triển khai tần tử lâm tự giác đem kia đành phải tay xuyên qua cổ tay áo mặt khác một con liền bị thôi nguyên tuyết chậm rãi đỡ xuyên qua cổ tay áo hai chỉ cánh tay tất cả đều bộ tiến vào lúc sau thôi nguyên tuyết liền bắt đầu túi đầu chuyên tâm cho hắn khấu nút thắt thời tiết nhiệt cổ áo liền cho hắn để lại một cái không khấu lộ ra thật dài cổ cùng không ngừng trên dưới hoạt động hầu kết còn có phơi đến ngâm đen lại đẹp xương quay xanh từ cái thứ hai cúc áo bắt đầu khấu một cái hai cái ba cái bốn cái phân biệt đối ứng hắn kiện thạc cơ ngực cùng kiên cố cơ bắp còn có cân xứng cơ bụng không thể không nói tuy rằng ở trên giường nằm hơn một tháng nhưng hắn kiêng một thân cơ bắp nhưng thật ra một chút không có lỏng thôi nguyên tuyết cho hắn khấu cúc áo thời điểm ngón tay không tự giác chạm vào hắn cơ bắp còn đều là ngạnh bang bang Tần Tử Lâm vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn nhà mình tức phụ, giống như lại gầy, cầm đều tiêm. Vành mắt hồng hồng, lông mi chớp chớp. Bởi vì đã khóc, mũi cũng là hồng hồng, nhìn thấy mà thương. Tần Tử Lâm đau lòng hắn, chính mình mất tích lâu như vậy, nàng nhất định sợ hãi đi, cho nên mới ở vừa mới nhìn đến chính mình giống một phế nhân giống nhau nằm ở ván cửa thượng thời điểm, khóc thành dáng vẻ kia. Ở nàng thủ săn cuối cùng một cái cúc áo thời điểm, Tần Tử Lâm đột nhiên cầm tay nàng, tuyết tiếng nói có chút nhẹ thanh. Hầu kết không ngừng lan lột Thôi Nguyên Tuyết đem tay lùi về tới Cũng không cùng hắn đối diện Bởi vì nàng còn muốn thay hắn xuyên Quần Tử Chương 19 chương 19 Tại đây ở nông thôn địa phương Quần cơ hồ chẳng phân biệt nam nữ Đều là phi dài rộng đại quần ống để đi lên Cuối cùng dùng một cây vải thô điều coi như lương quần Ở bên hông hệ một đạo Chỉ cần quần không hướng hạ rớt Liền tính mặc xong rồi Thôi Nguyên Tuyết vừa tới thời điểm đối với như vậy ăn mặc phương thức thật sự là không dám gật bừa nhưng bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không làm siêm gì, ấy, cũng sẽ không đổi siêm gì, ấy, chỉ có thể như vậy tùy đại lưu nói nữa trải qua này đó mấu chốt thời đại ai cũng không dám làm cái thứ nhất ăn con cua người a thôi nguyên tuyết sách theo phì dài rộng đại màu đen quần đặt ở trên giường đem hắn tốt kia chỉ chân nhét vào đi lại đem trói tấm ván gỗ cố định trụ kia chỉ chân cũng cấp tắc đi vào cũng may này quần đủ dài rộng bằng không khẳng định là muốn cắt mở ra mới được Hai điều ống quần xuyên xong, Thôi Nguyên Tuyết đã mệt một thân hãn. Ngồi ở mép giường, không ngừng dùng tay đương cây quạt phiến quạt gió. Tần tử lâm vượt bộ dùng mỏng khăn trải giường chống đỡ, Thôi Nguyên Tuyết chỉ đem quần ống xuyên đến đùi địa phương, liền rốt cuộc vô pháp ở hướng lên trên đi rồi. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra cửa kêu thôi Lão tam thôi láo bốn, làm cho bọn họ tiến vào giúp ăn xuyên. Lần này lý do hảo một ít, rốt cuộc nàng một cái co thay người, thật sự dọn bất động tần tử lâm cái kia đại nam nhân. Thôi lão tam, thôi lão bốn cũng minh bạch, không nói hai lời liền đi vào giúp tần tử lâm mặc quần áo. Thôi nguyên tuyết lúc này mới thở phào một hơi, cuối cùng là qua cửa thứ nhất. Nhưng thật ra vẫn luôn mắt sắc thận trọng lão nhị tức phụ lâm chân nhìn ra chút manh mối, tổng cảm thấy tiểu muội đối này muội phu quá mức. xa cách, nghĩ có phải hay không tiểu muội ghét bỏ muội phu què, liền lặng lẽ cùng đại tẩu trần phương cắn một lỗ thai. Nhà ta kia khẩu tử mấy năm trước có một lần ở trong núi đầu lạc đường, cách một đêm mới trở về. ta nhìn đến hắn em đẹp đứng ở ta trước mặt thời điểm, ta là lại khóc lại cười, không có gì so người tồn tại càng quan trọng. Chính là ngươi xem chúng ta tiểu muội phía trước muốn chết muốn sống, như thế nào hiện tại lại dường như lạnh như băng, hận không thể cách này cô ra tám trượng xa dường như. Lâm chân nói, Trần Phương đang ở rửa rau, lỗ thai nghe Lâm chân lời nói, thuộc hạ động tác lại một chút không giảm bớt. Đem rau hẹ từng cây trọn hảo sau đặt ở trong nước nhanh chóng rửa sạch. Tuy rằng tẩy thức mau, Nhưng căn thượng bùn đất lại bị tẩy thật sự sạch sẽ. Ta cô ra lần này là tìm được đường sống trong chỗ chết, tiểu mội tâm lý thượng khả năng còn có cái tiếp thu quá trình. Có điểm khác thường, không gì. Tẩy hào rau hẹ, Trần Phương liền đặt ở giò rau, chuẩn bị tẩy tiếp theo dạng đồ ăn. Hôm nay cái cô ra trở về, triệu cẩm lan cao hứng hỏng rồi, cùng chung quanh hàng xóm mượn không ít đồ ăn, nói là phải cho cô ra đi đi đen đủi Chính là lâm chân vẫn là cảm thấy không quá giống nhau. Ta trước gì cũng đừng nói nữa. Ta có rảnh còn phải đi hỏi một chút lão tứ, hắn là sao phát hiện cô ra? Trần Phương giữa mày nhíu lại, đã có vui mừng, cũng có lo lắng. Đại tẩu, ngươi còn không biết đi. Lâm Trân ở bên cạnh nói, ta sáng sớm liền hỏi qua, là ta ra ra vẽ trương bản đồ, làm lão tứ đi tìm. Ra ra. Trần Phương lắp bắp kinh hãi. Muốn nói thôi lão ra tử bản lĩnh, cũng thật không phải cái. Người chết đều có thể bị hắn cấp tìm ra, thật là không đơn giản A Trần Phương là cái dạy học, vốn là không tin này những đồ vật. Thật có chút sự tình, thật đúng là không thể không tin. thực mau, tin tức này liền một truyền mười mười truyền trăm truyền khai, liền tây hoành đại đội bí thư chi bộ đều tới rồi nhà họ thôi nhìn xem thật giả. Vừa vận đụng tới nhà họ thôi ở ăn cơm trưa, lão Thôi nói cái gì cũng muốn lôi kéo bí thư chi bộ cùng nhau ăn, còn cho hắn thêm một ly rượu trắng. Bí thư chi bộ, bí thư chi bộ, nay rượu là ta làm đại tôn tử đi đại đội khẩu lao Trương ra đánh tới, đặc hương. lão Thôi cao hứng, lôi kéo bí thư chi bộ ngồi xuống nói. Lao trương gia tổ tiên ban đầu chính là ủ rượu, nay phụ cận làng trên sóng dưới, thật nhiều lao nhân đều là uống nhà hán rượu biến lão. Chẳng qua mười mấy năm trước lao trương cha bởi vì bán rượu, bị phê đấu không ít năm. Lúc sau nhà hán rượu liền mỗi năm chỉ nhưỡng một chút, cũng liền cấp nhà mình đàn ông uống uống. Này lao thôi có thể đánh tới nhà hán rượu, thật sự là không dễ a. Lao thôi tự nhiên sẽ không nói cho bí thư chi bộ, hắn chính là dùng nhà mình thật vất vả tổn 20 cái trứng gà đi đổi. Rượu ngon a. Bí thư chi bộ không dám uống nhiều, chỉ thoáng nhấp một cái miệng nhỏ, liền chép miệng cảm thán nói, thật thật là nhiều ít năm không uống qua tốt như vậy rượu. Nếu không phải ta cô ra đã trở lại, ta cũng luyến tiếp. Lao thôi chép miệng cũng nói. Nói đến này, bí thư chi bộ càng là tò mò, buổi trưa trước liền nghe nói chuyện này, xem ra là thật sự. Kia tần tử lâm lễ tang, bí thư chi bộ tuy nói không có tự mình đi thăm ra, nhưng là nhà họ thôi hai vợ chồng ra chính là tự mình đi, còn cùng hắn xin nghỉ nửa ngày đâu. như thế nào đột nhiên? Lại sống? Còn không phải sao? Lao thôi chụp hạ đùi, ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta chính mình đều không tin. Vậy ngươi nói, một cái đại người sống mất tích hơn một tháng, làm gì đi không trở về nhà? Bí thư chi bộ lại nhấp khẩu rượu, ăn mấy viên đậu phộng. Bị thương A, đi không được lộ sao trở về A? Kia sao không biết nhờ người mang cái tin trở về đâu? Người nọ trở về thời điểm đều thần trí không rõ, sao mang tin A? kia bí thư chi bộ còn muốn hỏi cái gì, bị lao thôi một phen ngăn lại, vô hắn tay, cao hưng nói, bí thư chi bộ, hôm nay gì cũng đừng nói nữa, ở nhà ta uống cái đủ. Chúng ta không uống đảo không tính toán gì hết. kia không được không được. Bí thư chi bộ vội vàng xua xua tay, buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Tới tới tới, man thượng mãn thượng. Không được không được, thật không được. Hai cái tiểu lão đầu đang ở xô để chung, đột nhiên chỉ nghe viện môn ngoại một trận tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, con của ta à. Con của ta a Là người sao? Con của ta a Lao thôi quay đầu cùng nghe được tiếng vang ra nhà bếp cửa triệu cẩm lan nhìn nhau hạ, hai người không hẹn mà cùng túc hạ mày. Nhìn bộ dáng, nửa khê đại đội vương tú hương tới rồi. Thôi nguyên tuyết đồ ăn là bị Trần Phương bọn họ đoan đến trong phòng, rốt cuộc tần tử lâm hiện tại không chỉ có chân cẳng không có phương tiện, tay cũng không có phương tiện, ăn cơm gì đó còn phải người hầu hạ. Rau hẹ đậu phụ phơi khô, rau rền, còn có một toàn bộ cá. hai chén cơm cùng một chén canh trứng nay thức ăn cũng đủ người bình thường ra hâm mộ chết thôi nguyên tuyết đem canh trứng bắt đến cơm thượng lại gấp gọi món ăn ở phía trên đem chén đẩy đến tần tử lâm trước mặt có thể chính mình ăn sao tần tử lâm bị thương chính là cánh tay trái cùng chân trái tay phải vẫn là tốt chỉ là bởi vì ngủ đến lâu lắm lâu lắm lâu lắm không có ăn cơm cho nên nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm có chút mà người hầu kết lăn lăn gật gật đầu ân thôi nguyên tuyết cũng gật gật đầu Từ tần tử lâm trở về thanh tỉnh sau này 2 giờ, thôi nguyên tuyết cơ hồ không có cùng hắn nói chuyện qua. Mặc dù nói chuyện, cũng là hỏi cái này có thể hay không, cái kia có thể hay không. Với hắn là như thế nào chịu thương, như thế nào mất tích, lại như thế nào đến cái kia khe suối, nàng một câu đều không có hỏi. Đồng dạng, hắn cũng không hỏi nàng mang thai sự. Hai người có một loại thiên nhiên ăn ý, ai cũng không hỏi ai. Đối với cái này thôi nguyên tuyết tới nói, trước mắt tần tử lâm cũng không phải nàng ái nhân. Mà chỉ là một cái người xa lạ Nàng hiện tại bị liên lụy muốn chiếu cố hắn mặc quần áo ăn cơm Nàng đã thực bị khuất, thật sự là không có dư thừa ý tưởng đi quan tâm hắn Tuy rằng thân thể của nàng như cũ thường thường lưu một hai giọt rơi lệ tới Nhưng nàng đã dần dần thích ứng, Muốn khóc thời điểm, liền nhìn xem khác, ngẫm lại khác Thực mau nước mắt liền có thể dừng Mà tần tử lâm đâu, hắn ngồi ở chính mình tức phụ trước mặt Đột nhiên có một loại xa lạ cảm Tuy rằng nữ nhân này cùng chính mình tức phụ lớn lên giống nhau như lúc, chính là trong ánh mắt để lộ ra tới xa cách, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Trừ bỏ ngay từ đầu nhìn đến nàng vì chính mình khóc, nhưng lúc sau hắn thật sự nhìn không ra tới nàng đối chính mình quan tâm. Chẳng lẽ, nàng thay lòng đổi dạ? Cũng là, tất cả mọi người cho rằng chính mình đã chết, nàng thay lòng đổi dạ cũng là bình thường. Tần tử lâm đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu chính mình cấp không được nàng hạnh phúc, hắn liền phóng nàng đi. Rốt cuộc, chính mình bị như vậy trọng thương. thật sự rất có khả năng sẽ tàn phế cả đời. Nàng như vậy Mỹ, như vậy hảo, không đạo lý muốn cùng một cái phế nhân quá cả đời. Không đáng. Hai người các hoài tâm sự đang ăn cơm, tần tử lâm đột nhiên bị sặc một chút. Khu khu khu, khu sắc mặt đều đỏ. Thôi nguyên tuyết vội vàng từ trên bàn cho hắn đổ một chén nước, vì hắn uống nước xong, lại cho hắn thuận thuật khí, hắn lúc này mới hảo điểm. Tần tử lâm thở dài, khả năng lâu lắm không ăn cơm. Thôi nguyên tuyết như cũ, chỉ là ân thanh gật gật đầu lại ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng. Thật sự quá xấu hổ, tần tử lâm vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, liền nghe được sân bên ngoài vương tú hương thanh âm. Đột nhiên ý thức được cái gì, hô thanh mẹ. Thôi nguyên tuyết nhịu như mày, cái này vương tú hương, tới cũng quá nhanh đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng, dù sao cũng là thân nhi tử a thôi lao bốn như vậy dòng chống khua chiêng đem tần tử lâm từ thâm sơn cùng cốc kéo trở về, là cá nhân đều thấy được. cho nên lúc này mới không đến 2 giờ thời gian, không chỉ có toàn đại đội, liền cách vách nửa khê đại đội người đều đã biết. kia vương tú hương có thể không biết sao? nên tới tổng muốn đối mặt. thôi nguyên tuyết đứng dậy đi cửa, đem cửa phòng mở ra, nhìn bên ngoài loạn thành một nồi cháo hai nhà người, hô một tiếng mẹ, tử lâm tại đây. vương tú hương là bị tần tiểu ngọc cùng tần tiểu phân hai người đỡ, đôi mắt đều khóc đỏ, nghiêng ngả lào đảo, tóc đều tán loạn, nhìn thôi nguyên tuyết kêu chính mình, liền vội vàng hướng nàng cái này phương hướng đi tới. đi đến nàng trước mặt liền bắt lấy tay nàng tử lâm đâu ta tử lâm đâu thôi nguyên tuyết còn chưa nói lời nói trong phòng tần tử lâm liền lại hô thanh mẹ vương tú hương đẩy ra thôi nguyên tuyết liền vọt vào nhà ở nhìn đến nhi tử tần tử lâm khi ôm hắn chính là gào khóc tử lâm a con của ta a con của ta a mẹ cho rằng đời này rốt cuộc nhìn không tới người a tử lâm a tử lâm a mẹ ngài ngài đừng thương tâm ta này không phải hảo hảo sao Tần tử lâm bị vương tú hương một cảm nhiễm, trong lòng cũng khổ sở lên. Một đại nam nhân, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Vai trái tử không thể nâng, liền lại tay phải không ngừng lau nước mắt. Còn cấp vương tú hương lau nước mắt, làm nàng đừng khóc, đại trời nóng đừng khóc hỏng rồi thân mình. Tần tiểu ngọc cùng tần tiểu phân còn có tần lao tam tần lao ngũ tất cả đều tới, nhìn thật là lao tứ, tất cả đều chen vào trong phòng, người một nhà ở bên nhau ôm đầu khóc giống. Không bao lâu, tần tiểu tình cũng đuổi lại đây. Nghe được tiếng khóc rung trời vang, cho rằng tử lâm lại làm sao vậy. Chạy đi vào vừa thấy, nguyên lai like là đều ở ôm đầu khóc giống. Tức khắc không nhìn xuống, cũng thấu đi lên ôm nhau khóc lên. Tử lâm không chết, thật tốt. Thôi nguyên tuyết trước nay không cảm thấy chính mình giống như cái người ngoài, nhìn trong phòng tần ra mấy khẩu người khóc hàn cả giọng, ngoài phòng các lộ quê nhà hàng xóm cũng bị cảm nhiễm liên tiếp gật lệ. Chính mình lúc này lại khóc không được, chỉ có thể túi đầu đi ra ngoài. lặng lẽ theo mái hiên hạ đi đến lao gia tử trong phòng gõ gõ môn nghe được một tiếng tiến thôi nguyên tuyết lúc này mới đẩy cửa đi vào đệ 20 mươi chương thôi Lão gia tử là không uống rượu cơm nước xong cùng bí thư chi bộ chào hỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi ai ngờ nhà họ tần kia cả gia đình lại là khóc lại là nháo dạo đến hắn đã không có ngủ chưa hứng thú đơn giản liền lên nhìn xem thư ai ngờ lúc này cháu gái lại tới ngươi như thế nào lúc này lại đây lao gia tử tò mò thực người tủm tìm hỏi, rốt cuộc nàng nhà chồng người đều ở nàng trong phòng đâu? Thôi Nguyên Tuyết cổ cổ quay hàm, có chút không cao hứng ngồi xuống, nhạ, nhân gia gia ôm đầu khóc giống đâu. Chết cũng khóc, sống cũng khóc, làm người thật mệt. Lão gia tử cười ha ha vài tiếng, biết nàng trong lòng khả năng có chút không thoải mái, liền cũng không hề để chuyện này, hỏi hỏi nàng kế tiếp tính toán. Cái gì tính toán? Thôi Nguyên Tuyết khó hiểu. Nàng có thể có tính toán gì không? Lão gia tử cầm lấy đại trà hang uống ngụm trà phun rất trong miệng thoái lá trà cha, nói cùng tử lâm ngươi liền không có cái gì tính toán thôi nguyên tuyết nhăn nhăn mày như cũng không có nghe hiểu còn không phải là tiếp tục sinh hoạt sao lão gia tử đem đại trà hang vông dừng một chút nói ta đổi cái phương thức hỏi tử lâm bộ dáng này rất có thể sẽ tàn phế ngươi còn nguyện ý thủ hắn quá cả đời sao ở chúng ta cái này sơn thôn thôi nguyên tuyết cười cười ra ra ngài sai rồi tần tử lâm sẽ không tàn phế hắn sẽ một ngày so với một ngày hảo nga lao gia tử cũng cười cười ngươi biết thôi nguyên tuyết gật gật đầu ân ta biết nàng đương nhiên cái gì đều biết nàng chính là xem qua nguyên văn bằng không nàng lao lực đem hắn cứu trở về tới làm cái gì lao gia tử trầm trầm mặt tiếp tục nói vậy ngươi có biết hay không ngươi hôm nay bất luận cái gì một cái nho nhỏ quyết định đều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tương lai nói không chừng cùng ngươi biết đến cái kia kết cục sẽ có đại bất đồng thôi nguyên tuyết phản ứng lại đây Hiệu ứng bơm bướm. Trong nguyên văn nàng là phải gả cho tần lao ngũ, vì thay đổi chuyện này. Nàng trở về nhà mẹ để thương chú, lại đem thạch hiểu tô an bài cho tần lao ngũ, hơn nữa đem buồn ở 3 tháng sau mới có thể chính mình trở về tần lao Bốn trước tiên tiếp đã trở lại. Như vậy nhiều sự tình bị nàng thay đổi, kia tần lao Bốn vốn dĩ vận mệnh có phải hay không liền sẽ phát sinh biến hóa. Nhìn cháu gái sắc mặt thay đổi lại biến, lao gia tử biết nàng minh bạch. Liên lại lời nói thâm thiếm một lần nữa hỏi một lần. kia hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi nối tiếp xuống dưới sinh hoạt, có hay không, cái gì tính toán. Thôi Nguyên Tuyết nhìn về phía Lao Gia Tử, đột nhiên cảm thấy Lao Gia Tử khẳng định tính đến cái gì. Vội vang hỏi, ra ra, ngươi tưởng ta có tính toán gì không? Lao Gia Tử ngửa đầu cười cười, nhật tử là ngươi quá, không phải ta quá. Tính toán muốn ở ngươi trong lòng, mà không phải hỏi ta. Thôi Nguyên Tuyết bĩu bĩu môi, thương đương chưa nói sao. Lao Gia Tử lắc đầu cười cười, cùng nàng muốn la cây hình ngọc bội. thôi nguyên tuyết liền từ trong lòng ngực đem ngọc bội đưa cho hắn lão gia tử đối với không trung nhìn nhìn lại còn cho nàng ngày lành liền phải tới lạc thôi nguyên tuyết hỏng mất có thể hay không nói tiếng người mãi cho đến nàng bị trần phương kêu đi lão gia tử đều không có cấp một câu lời chắc chắn cho nàng lão gia tử chỉ là nói cho nàng hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ này tính cái gì sao trần phương đem thôi nguyên tuyết đưa tới triệu cẩm lan trong phòng triệu cẩm lan chuẩn bị vài dạng món ăn cho nàng tỏi dã cà tím hấp cá thủy nấu tôm còn có canh trứng. đem nữ nhi an trí hảo liền cho nàng trăng cơm ngươi nhà chồng người tới biết ngươi hôm nay khẳng định không ăn được lúc này mới kêu ngươi tẩu tử đi tìm ngươi tới sấn nhiệt nhanh lên ăn đi tiếp nhận nóng hầm hạp cơm thôi nguyên tuyết hốc mắt đều đã ướt nước mẹ ngươi đối ta thật tốt triệu cẩm lan vô vô nàng đầu mẹ không đối với ngươi hảo kia còn đối ai hảo a nhanh ăn đi ân thật đừng nói Nàng là thật đói bụng. Cơm sáng khi vẫn luôn nghĩ đi tìm tần tử lâm chuyện này, liền không như thế nào ăn. Sau lại làm bánh rán hành cũng đều bị tiểu tứ tiểu ngụ ăn, cơm chưa vốn định ăn chút đi, lại bị vương tú Hương toàn gia cấp rào đằng. Thật là không nghĩ tới, ăn bữa cơm đều như vậy lao lực. Thôi nguyên tuyết một bên ăn, triệu Cẩm lan một bên nói, may lúc trước không nhận tâm đem hài tử đánh, bằng không này tử lâm đã trở lại, ta nhưng như thế nào cùng hắn công đạo. Trần Phương ở bên cạnh cũng nói, còn không phải sao. Lúc trước các ngươi muốn đi tìm bí thư chi bộ khai thư giới thiệu đánh hải tử, ta liền bất đồng ý tốt xấu là cái mạng, sao có thể nói đánh là đánh. Hiện tại Hảo đi, cô ra đã trở lại, chúng ta giai đại vui mừng. Thôi Nguyên Tuyết đang ăn cơm, không có sen mồm. Triệu Cẩm Lan cười cười, ai, này không phải sợ ta Tuyết muốn háo tại đây hải tử trên người cả đời sao. Hiện tại Hảo, một nhà đoàn viên, gì cũng không lo. Dứt lời, gắp khối đồ ăn đưa tới khuê nữ trong chén, các ngươi tính toán gì thời điểm trở về. Trở về. Thôi Nguyên Tuyết đột nhiên dương mắt, về nơi đó. Hồi các ngươi nhà họ tần A. Triệu Cẩm Lan cười cười, ngươi chẳng lẽ là cao hưng choáng váng. Nguyên bản ngươi về nhà mẹ đẻ, là muốn cho ngươi tái giá. Hiện tại nếu nam nhân đã trở lại, ngươi còn ăn vạ nhà mẹ đẻ làm cái gì? Tự nhiên là phải về nhà họ tần A. Đúng vậy, ở hiện tại quan niệm, chỉ cần không phải ở rể, con rể không đạo lý ở tại tức phụ trong nhà. trụ cái một ngày hai ngày nhưng thật ra không lời gì để nói. nếu là lâu dài di vãng nói xấu liền nhiều thôi nguyên tuyết không lên tiếng đem bắt cơm bông xem ra lão gia tử hỏi chính là ý tứ này thôi nguyên tuyết đột nhiên minh bạch ở ban đầu tần lao bốn sau khi trở về phát hiện nhà mình tức phụ biến thành đệ muội chịu không nổi đả kích liền rời đi quê nhà vừa lúc gặp tổ quốc đang ở trương binh đánh giặc muốn xa phó biên thủy tiểu quốc vì nơi đó nhân dân chiến đấu lấy trương hiển ta đại quốc phong thái thôi nguyên tuyết là hắn trong lòng ái trong lòng ái đều không thấy hắn liền chỉ đường chính mình là đã chết toàn quân đánh giặc hướng chết đua kết quả lại không tưởng được đánh đến nhị đảng công được đến thủ trưởng tán thành càng được đến thủ trưởng nữ nhi ưu ái từ đây bình bộ thanh vân đi lên đỉnh cao nhân sinh thôi nguyên tuyết thật thật là sống quên mất tần tử lâm nguyên bản đỉnh dường như nhân sinh vốn là không có nàng vị trí nếu có nàng lưu tại này nho nhỏ thôn xóm kia hắn như cũ chỉ là cái nông dân mà không phải cái kia trên chiến trường anh hùng là muốn thả hắn đi thành cựu hắn anh hùng ngộng vẫn là đem hắn lưu tại tiểu sân thôn qua qua chính mình tuổi gạo mắm mối tiểu nhật tử này thật là phải hảo hảo tính toán chỉ là trước mắt tới nói nhất quan trọng vẫn là muốn hay không hồi nhà họ tần ai trước giải quyết mắt trước mặt khó khăn rồi nói sau thôi nguyên tuyết thở dài giương mắt nhìn về phía triệu cẩm lan mẹ ta không nghĩ hồi nhà họ thần, ta liền tưởng ở nhà ta triệu cẩm lan biết nữ nhi luyến tiếp đi nàng lại làm sao bỏ được nữ nhi đi đâu chỉ là này quy củ không dễ phá a triệu cẩm lan không lên tiếng cùng tức phụ trần phương liếc mắt nhìn nhau trần phương cười cười vẫn chưa lên tiếng thôi nguyên tuyết cơm nước xong triệu cẩm lan liền an bài nàng ở chính mình trong phòng ngủ một giấc nàng kia trong phòng hiện tại bị nhà họ tần người tễ đến kín mít thật sự không thích hợp thai phụ đi giờ này khắc này vương tú hương chính phủ nhi tử mặt trong chốc lát khóc một hồi cười mẹ ngươi đừng nhìn đều xem đã bao lâu tuy là tần tử lâm là nàng thân nhi tử Lúc này cũng có chút ngượng ngùng Vương Tú Hương ngửi ngửi cái mũi Dùng góc áo lau mặt thượng nước mắt Cười nói, mẹ này không phải cao hứng sao Mẹ, thứ Ca không có việc gì Tần Lao ngũ cười nhất hoan Phía trước Tứ Tẩu nói với hắn Thời điểm hắn còn chưa tin Không nghĩ tới thật là như vậy Hiện tại Tứ Ca đều đã trở lại Hắn cũng không có gì hảo cất giấu Liền đem phía trước thôi nguyên tuyết lời nói toàn bộ toàn nói Nói xong lời nói Mọi người đều ngây ngẩn cả người Tần Tử Lâm nhíu mày, ngươi là nói phía trước Tuyết Nhi liền nói quá ta không chết. Nếu nàng vẫn luôn biết chính mình không có chết, kiếp như thế nào sẽ thay lòng đổi dạ đâu. Lão ngũ còn không có tới kịp nói chuyện, Vương Tú Hương liền tiếp thượng, đích xác, lúc trước nàng nói lời này thời điểm, ta cũng không tin. Ta chỉ đương nàng là quá nghĩ ngươi, chịu không nổi đả kích mới chính mình lừa chính mình. Ai thừa tưởng, cư nhiên là thật sự. Ngài cũng biết. tân tử lâm càng là kinh ngạc. Vương Tú Hương tự nhiên là sẽ không nói cho Nhi tử. Chính mình muốn làm hắn tức phụ tái giá với đệ đệ chuyện này. Thuận đường bay cái ánh mắt cấp Lào Ngũ, làm hắn cũng đừng nói. Lão Ngũ hiện tại có thạch hiểu tô, thêm chi tứ ca đều đã trở lại, hắn tự nhiên là sẽ không nhiều cái này miệng. Vương Tú Hương sờ sờ Tần Tử Lâm cột lấy tấm ván gỗ chân, lại nước nở lên, ta đáng thương oa này đến tao nhiều ít tội à. Tần Tử Lâm nhìn thân mụ lại khóc, cũng quýt ta nổi nói, mẹ, không có việc gì. Tần Tiểu Phân ở một bên đã đi theo khóc một vòng lại một vòng. Nhìn thân mụ lại muốn khóc, vội vàng chặn lại nói, mẹ, ngài nhưng đừng khóc. Ngài chỗ nào chịu tội gì, khóc thành như vậy, nhất nên khóc người là ta tứ tẩu mới đúng. Tuyết Nhi làm sao vậy? Tần tử lâm vội vàng hỏi. Tần tiểu phân liền đem trong khoảng thời gian này thôi nguyên tuyết sở nhận được tội tất cả đều một năm một mười nói ra, từ lúc bắt đầu bị phạt quỷ linh đường, bị vương tú hương làm khó dễ, sau lại đòi chết đòi sống bị cứu tới ba bốn hồi, lại đến mang thai nôn ngén không ai hình. Từng cóc từng cái. Tất cả đều nói cho cho Tần Tử Lâm. Ngươi cái bạch nhãn lang nhi. Vương Tú Hương liếc mắt khuyên nữ, hạ giọng nói, tẫn sẽ chọn mẹ ngươi lý. dứt lời xoay mặt nhìn về phía nhi tử, mềm mềm dọc khí, lấy lòng nói, lúc ấy mẹ không phải cho rằng ngươi không có sao, cho nên tâm tình không tốt, liền, liền, liền. Ngươi tâm tình không hảo liền lấy tuyết nhi xì hơi. Tần Tử Lâm đuôi lông mày chọn chọn, không vui nói, mẹ, đừng nói ta lần này ngoài ý muốn cùng nàng không quan hệ. tương lai chẳng sợ ta vì nàng đi tìm chết cũng là ta cam tâm tình nguyện ngươi cũng không thể quái nàng khó trách gặp lại sau tuyết nhi đối chính mình như vậy lãnh đạm xa cách nguyên lai căn nguyên tại đây thử lâm lão tứ ngươi như thế nào cùng mẹ nói chuyện đâu mọi người cũng chưa nghĩ đến sống sót sau thai nạn tần tử lâm đối thôi nguyên tuyết như cũ như vậy tình thâm ý trọng nhưng mặc dù lại tình thâm ý trọng cũng không nên như vậy cùng thân mụ nói chuyện vương tú hương chẳng sợ phạm vào thiên đại sai kia cũng là bọn họ mẹ Hảo hảo hảo vương tú hương lập tức hốc mắt lại đỏ, hoài thai 10 tháng, dưỡng dục ngươi 20 năm sau, đều địch không thượng nhân ra cùng ngươi mấy năm nay phu thê tình cảm. Lao tứ, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Dứt lời, xoay người liền đi rồi. Bởi vì tâm tình phập phòng quá lớn, suýt nữa còn té ngã. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Tần tiểu tình, tần lao tam, tần lao ngũ tất cả đều sôi nổi quay đầu đuổi theo vương tú hương, tần tiểu ngọc thở dài vô vô tần tử lâm đầu vai, lại thế nào? cũng không thể như vậy cùng mẹ nói chuyện a người a ngươi, tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không biết mẹ vì ngươi chảy nhiều ít nước mắt. Ai? Dứt lời cũng xoay người đổi theo. Lưu lại tần tiểu phân một người lẩm bẩm miệng, mày nhăn cùng tiểu con run dường như, lo lắng nói, tứ ca, ta, ta, ta có phải hay không nói sai lời nói. Đệ 21 chương, tần tử lâm thở dài, vỗ vô mội mội đầu, không có việc gì, ngươi đi thế tứ ca cùng ta mẹ nói lời xin lỗi. Mấy ngày nay tứ ca liền trước trụ này, trong nhà nếu là có chuyện gì nhi, ngươi làm lao ngũ tới cùng ta nói tiếng. Dừng một chút, lại nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi, tất cả đều hóa thành một câu, đi thôi. Tần tiểu phân nhấp môi, gật gật đầu, kia tứ ca ngươi trước hảo hảo dưỡng thân thể, ta, ta cũng đi trước. Nhìn đến tần tử lâm lại một lần gật đầu, tần tiểu phân lúc này mới lưu luyến môi bước đi đi rồi. Theo bắt đầu làm việc tiếng chung vang lên, thôi ra mấy Minh đệ tất cả đều lục tục bắt đầu làm việc đi. vừa mới còn náo nhiệt phi phàm nhà họ tôi tức khắc lại lâm vào quận cũ người ăn ngũ cốc ngũ cốc sẽ có cất đái thí cách giờ này khắc này chân chân tay đều không quá phương tiện tần tử lâm vừa lúc đối mặt người tam cấp mắc tiểu nói đến cũng là kỳ quái ở khe suối dưỡng thương này một tháng hắn cơ bản đều là dựa vào nước cơm tụt mệnh mỗi ngày mơ màng hồ đồ cơ hồ đều là ở nửa ngộng nửa tỉnh gian nhưng đến tột cùng như thế nào giải quyết thượng nhà xí vấn đề hắn thật đúng là thật là đã quên sáng nay đi vào nhà họ tôi, uống lên vương đại lực khai một chén lớn nước thuốc giữa trưa lại ăn cơm uống nước xong trong bụng có chút chữ hàng tự nhiên là muốn bài không một chút chỉ là hiện tại tân tử lâm nhìn nhìn chung quanh này thôi nguyên tuyết khuê phòng hắn cũng không phải lần đầu tiên ở có cái gì không có gì hắn là rõ ràng hắn muốn quả trượng tự nhiên là không có chính sốt ruột thượng hòa đâu đột nhiên nhìn thấy tiểu ngũ chạy tới chính bái khung cửa hướng bên trong xem một đôi mắt to hoạch lưu chuyển động đáng yêu cực kỳ Tần tử lâm đột nhiên nhớ tới thôi nguyên tuyết mang thái sự, không biết hai người bọn họ sinh hải tử sẽ giống ai. Nhưng lại nghĩ đến nàng hôm nay đối chính mình lạnh như băng thái độ, trong lòng lại bực bội lên. Hướng về phía tiểu ngũ vây vây tay, tần tử lâm nói, lại đây dượng nơi này. Tiểu ngũ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tần tử lâm, chỉ là cánh tay cùng trên đùi đều cột lấy tấm ván gỗ tần tử lâm, là lần đầu tiên thấy. Nhìn thấy hắn kêu chính mình, tiểu ngũ liền vượt qua ngạch cửa, tung ta tung tăng chiều hắn trước mặt chạy tới. bổ nhào vào mép giường sau, còn chọc chọc hắn cột lấy tấm ván gỗ. Ngại Thanh Mai khí hỏi, ngươi vì cái gì muốn trói cái này? Tần Tử Lâm ban đầu liền thích tiểu Hải Tử, nhìn tiểu ngũ như vậy đáng yêu, cạo cạo nuôi hắn, cười nói, bởi vì ta là người gỗ a. Tiểu Ngũ trợn tròn hai mắt, thật vậy chăng? Tần Tử Lâm nhẹ cười, gật đầu, đúng vậy ai chẳng qua người gỗ hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, tiểu ngũ có thể hay không giúp người gỗ lại đi tìm một khối đầu gỗ tới đâu. Hảo a hảo a. Nói chuyện Tiểu Ngũ liền nhanh như chớp chạy đi rồi. Tần Tử Lâm buồn còn tưởng nói với hắn rõ ràng điểm chính mình là muốn cái gì dạng đầu gỗ, nhưng Hải Tử không kiên nhẫn nghe nhiều như vậy, đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Tiểu Ngũ ra cửa phòng liền lập tức chạy đến triệu Cẩm Lan trong phòng, diêu tỉnh còn ở ngậm đẹp như đi vào coi thần tiên thôi Nguyên Tuyết, cô cô cô cô, người gỗ muốn đầu gỗ, người gỗ muốn đầu gỗ. Thôi Nguyên Tuyết trước một đêm cơ hồ liền không như thế nào ngủ, thật vất và ăn no bổ cái rác cư nhiên lại bị này tiểu tể tử cấp đánh thức. Một bụng hỏa còn không có tới phát, liền nghe hắn ở kêu ồn ào cái gì người gỗ. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, Thôi Nguyên Tuyết tức giận hỏi, cái gì người gỗ A? Người trong phòng A, người gỗ A. Trên người cột lấy đầu gỗ người gỗ A, hắn muốn đầu gỗ. Tiểu ngũ phe phẩy Thôi Nguyên Tuyết cánh tay nói, cô cô cô cô, người dẫn ta đi tìm đầu gỗ, người gỗ muốn đầu gỗ. Kia tần tử lâm muốn cái gì đầu gỗ. Thôi Nguyên Tuyết một chán hồi nhạo, Nam Tiểu ngũ tay trở về chính mình trong phòng. Chuẩn bị lại đi hỏi một lần tần tử lâm rốt cuộc sao lại thế này. Ai ngờ nàng mới vừa một bước vào cửa phòng, liền nhìn tần tử lâm nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, cái chán gân xanh ứa ra. Nhìn nhìn lại trên giường khăn trải giường nhăn rún gió, thôi nguyên tuyết liền minh bạch. nay tần tử lâm ngã xuống giường. Này nhưng khó lường. Hắn chính là gãy xương người bệnh A. Thôi nguyên tuyết một bên làm tiểu ngũ vội vàng đi kêu tiểu tứ lại đây, một bên chạy nhanh đem trên mặt đất tần tử lâm đỡ ngồi dậy Sốt ruột hỏi hắn có hay không thương đến nơi nào, chân có đau hay không, cánh tay có đau hay không, đau đầu không đau. Nhưng ngàn vạn đường lại quăng ngã choáng váng a. Nhìn Thôi Nguyên Tuyết đẩy mặt dáng vẻ khẩn trương, Tần Tử Lâm đột nhiên hốc mắt đỏ hồng, Tuyết Nhi, ngươi vẫn là đau lòng ta. Không biết vì sao, Thôi Nguyên Tuyết nổi ra gà rớt đầy đất, quét đều quét không sạch sẽ. Vừa vặn, tiểu tứ tiểu ngũ chạy tới, Thôi Nguyên Tuyết liền vội vàng làm tiểu tứ chạy vội đi tìm Vương Đại Lực, thuận tiện làm hắn nói cho Vương Đại Lực. tần tử lâm từ trên giường ngã xuống ai nhìn thở hồng hộc mệnh đến không nhẹ tần tử lâm tiểu tứ không dám trì hoãn vội vàng cất bước liền chạy thứ ca tứ ca từ từ ta ta cũng đi ta cũng đi chân ngắn nhỏ tiểu ngũ lại tung ta tung tăng đi theo tiểu tứ phía sau chạy đi rồi thôi nguyên tuyết nhìn tần tử lâm đầy đầu đầy cổ hãn nói ngươi từ từ ta đi lấy cái khăn lông cho ngươi sát đem mặt vừa muốn đứng dậy tần tử lâm lại một tay đem nàng giữ chặt bồi ta ngồi một lát đi Thôi Nguyên Tuyết trong mắt xoay chuyển, ừ một tiếng, liền tính toán bồi hắn cùng nhau ngồi dưới đất. Tần tử lâm lại ngăn lại, nói, ngươi ngồi trên giường đi, trên mặt đất có khí lạnh. Thôi Nguyên Tuyết biết hắn là lo lắng nàng trong bụng hải tử, liền không nói thêm gì, nghe lời ngồi ở mép giường. Thẳng đến giờ này khắc này, nàng còn không biết hẳn là như thế nào cùng người nam nhân này ở chung. Bởi vì nàng căn bản không biết, Nguyên Chủ đến tột cùng là như thế nào cùng hắn ở chung. Đến tuột cùng lúc riêng tư, nàng là hoạt Bát vẫn là văn tĩnh. Là nói thỏa thích, vẫn là chỉ là làm một cái lắng nghe giả. Cho nên, ở hết thảy đều không có làm rõ ràng phía trước, nàng vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn đi. Tần tử lâm ngồi dưới đất, thân mình dựa vào giường. Thôi nguyên tuyết ngồi ở trên giường, hai chân tự nhiên rũ xuống. Chỉ cần tần tử lâm đầu vai một vai, liền có thể dựa đến nàng chân. Nay cũng coi như là mỗ một loại thân mật khăng khít đi. Ít nhất ở điểm này, nàng cũng không thập phần bài xích, thôi nguyên tuyết thầm nghĩ. Cách hồi lâu... Hai người đều không nói gì. liền ở thôi Nguyên Tuyết cảm thấy xấu hổ không được thời điểm. Tần tử lâm rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Tuyết Nhi, ta thế mẹ, cho ngươi bồi cái không phải. A, Thôi Nguyên Tuyết khó hiểu, như thế nào liền phải nhận lỗi. Ta không ở thời điểm, nàng, nàng có chút làm khó dễ ngươi. Kỳ thật, nàng chính là trong lòng không thoải mái mới như vậy. Ngươi đừng để ở trong lòng. Tần tử lâm nói. Nguyên lai like là chuyện này. Thôi Nguyên Tuyết cười cười xua xua tay, đã sớm đi qua. việc nhỏ việc nhỏ không biết vì cái gì thôi nguyên tuyết như vậy không sao cả thái độ có chút đau đớn lúc này nằm liệt ngồi ở mà gãy xương người bệnh tần tử lâm ban đầu cho rằng hắn tuyết nhi là bởi vì vương tú hương khó xử mới đối chính mình như vậy lạnh như băng hiện tại xem ra nàng căn bản không để bụng kia nàng vì cái gì đối chính mình như vậy xa cách đâu chẳng lẽ thật là thay lòng đổi dạng. tần tử lâm lòng có chút run rẩy liếm liếm môi quay đầu dương mắt cổ đủ dũng khi đối thôi nguyên tuyết nói tuyết nhi ngươi nếu ghét bỏ ta muốn nói lại thôi ánh mắt phức tạp nói đến một nửa vẫn là không có nói tiếp hắn thật sự nói không được nữa hắn liên tiếp phóng nàng đi hắn cũng không nghĩ trang rộng lượng những cái đó rộng lượng chuyện ma quỷ đều là gạt người lời tuy nhiên không có nói xong nhưng là thôi nguyên tuyết biết hắn ý tứ thôi nguyên tuyết đột nhiên nghĩ đến nguyên văn cái kia rời đi nửa khê đại đội tần tử lâm cái kia ở trên chiến trường anh dũng chiến đấu hăng hái không sợ sinh tử tần tử lâm cái kia đi lên đỉnh cao nhân sinh tần tử lâm Không bằng. Thôi nguyên tuyết túi đầu nhìn về phía tần tử lâm, nói, tử lâm, nếu rời đi ta, ngươi liền có thể công thành danh thoại, kiến công lập nghiệp, trở thành nhân thượng nhân, ngươi nguyện ý rời đi ta sao? Tần tử lâm mày túc gắt gao, cái này kêu nói cái gì? Chẳng lẽ ta tần tử lâm ở trong lòng của ngươi chính là như vậy nông cạn người? Vì một ít ngoài thân vật liền phải vứt bỏ ngươi. Tuyết nhi, ngươi từ đâu tới đây này đó vớ vẩn ý tưởng. Dừng một chút, tiếp tục nói, nói nữa. Chẳng lẽ ta không thể vì người mà nỗ lực giao tranh trở thành nhân thượng nhân, làm con của chúng ta quá thượng hảo nhật từ sao? Hài tử thôi nguyên tuyết không tự giác sờ sờ bụng, đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, bọn họ đã có một cái tiểu sinh mệnh ở nàng trong bụng A. Từ nhỏ bởi vì cha mẹ trọng nam khinh nữ, nàng ở trong nhà liền không có đã chịu quá cái gì con ái. Nàng phía trước liền phát quá thề, nếu nàng nào một ngày làm mụ mụ, nhất định sẽ không làm hài tử cảm giác được cha mẹ bất công. Nàng nhất định sẽ đem chính mình sở hữu ái đều cấp hài tử, nhất định làm nàng có kiện toàn nhân cách, không hề tự ti, làm nàng vui vui vẻ vẻ quá cả đời. Tuyết nhi, tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi ngày lành. Tần tử lâm nhìn thôi Nguyên Tuyết như đi vào coi thần tiên bên ngoài, vội vàng bổ sung nói, ngươi nói những cái đó cái gì kiến công lập nghiệp, công thành danh thoại. Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể. Nam nhân đánh cuộc thề bộ dáng, thật sự thực buồn cười. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, đúng vậy. Ta thật là ngốc gái chúng ta đều có hài tử, ngươi lại kiện toàn đã trở lại, ngươi như thế nào còn sẽ đi đâu. Tần tử lâm giờ khóc dở cười, ta vì cái gì phải đi. Thôi nguyên tuyết túi đầu nhấp miệng, đúng vậy, sẽ không đi rồi. Cho nên nói, đi lên đỉnh cao nhân sinh loại sự tình này, còn phải nàng tự mình tới. Mợ mợp tờ, đáng chết xuyên qua. Vương Đại Lực vừa đến, tần tử lâm liền đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, ở bên thai hắn nói cái gì đó. Vương Đại Lực nghe xong ha ha ha cười to một trận. liên tục nói rõ minh bạch lúc sau liền đỡ tần tử lâm hướng nhà xí đi đến thôi nguyên tuyết lúc này cũng minh bạch cái gì người gô muốn đầu gô a rõ ràng là tần tử lâm muốn thượng vê nút cờ thiếu một cây quả trượng chờ hết thảy xong thôi nguyên tuyết đem vương đại lực kéo đến một bên cẩn thận hỏi hỏi tần tử lâm bệnh tình cũng may tất cả đều là bị thương ngoài ra tuy rằng phía trước có chút chậm trễ trị liệu nhưng là hắn hẳn là chỉ là nước xương xương cốt cũng không có đoạn cho nên chỉ cần hảo hảo điều dưỡng Về sau sẽ không ảnh hưởng đi đường. Vương Đại Lực nói đem một đại bao thảo dược đưa cho nàng, ba chén thủy ngao thành một chén nước, mỗi ngày sớm muộn gì hai lần. Uống xong rồi ngươi khiến cho tiểu tứ đến ta kia lấy, không sợ phiền thoái. Thôi Nguyên Tuyết muốn đưa tiền cho hắn, Vương Đại Lực liên tục xua tay, trước kia nhà ngươi tử lâm không biết bạch cho ta làm nhiều ít sống, này những thảo dược thật nhiều đều là hắn phía trước cho ta thải. Ta hiện tại à, liền bám lấy hắn sớm một chút khỏi hẳn, hảo lại đến cho ta đường tiểu công đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Thôi Nguyên Tuyết vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vương Đại Lực làm nàng ngàn vạn đường khách khí, trước khi đi lại dặn dò nàng nhất định nghỉ ngơi nhiều, rốt cuộc trong bụng còn có hoa đâu? Thôi Nguyên Tuyết vỗ về hơi hơi có chút nhô lên bụng nhỏ, cười gật gật đầu. Về phòng sau, Thôi Nguyên Tuyết phát hiện Tần Tử Lâm đã ngủ rồi. Nghĩ đến cũng là, ngày này vội, hắn từ uống dược tỉnh lại sau liền không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại vừa lúc làm hắn hảo hảo ngủ đi. Thôi Nguyên Tuyết đến gần mép giường. ở hắn bên người ngồi xuống. Hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào hảo hảo xem hắn, hiện tại như vậy vừa thấy, hắn lớn lên vẫn là khá xinh đẹp. Xem như nhà họ Tần bên trong xuất sắc, tay dài chân dài, ngủ ở thôi nguyên tuyết trên giường, có vẻ giường đều có chút nhỏ. Nông đậm lông mày, thâm thúy hút mắt, còn có giống cây quạt giống nhau lông mi. Cao thẳng mũi, độ dày thích hợp môi, ngạnh lãng hình dáng. Là cái người lớn lên xinh đẹp. Khó trách, mặc dù nhà họ Tần thượng gặp nạn triền vương Tú Hương, Hạ có không thành ra đệ đệ muội muội, muốn gả cho tần tử lâm cô nương, vẫn là bài hằng dài. Cũng không trách vương tú hương mắt cao hơn đỉnh trướng mắt nàng Thôi Nguyên Tuyết, nàng Thôi Nguyên Tuyết trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, đọc quá điểm thư, thật đúng là không có gì ưu điểm. Đệ 22 chương. Bất quá hiện giờ Thôi Nguyên Tuyết chính là khác nhau rất lớn. Thôi Nguyên Tuyết nhìn chính mình đã không chế lô hỏa thuần thanh một đôi tay, đột nhiên tâm sinh một kế. Thừa dịp nhà họ Thôi Người đều còn không có tan tầm thôi nguyên tuyết tay không đi chân trần đi hậu viện chuồng gà đào hai chỉ nóng hầm hập trứng gà trở về lại dùng cầm chút bột mì cùng thủy thêm trứng gà lại thêm một chút muối liên trực tiếp dùng bàn tay bắt đầu bánh trứng tuy rằng thiếu một chút nước chấm cùng hạt mè, bất quá trải qua nàng hỏa tay nay bánh trứng mùi hương đã sớm câu tiểu tứ tiểu ngũ tới nhà bếp cửa xếp hàng cô cô cô cô, ngươi hôm nay lại làm cái gì ăn ngon tiểu ngũ hưng phấn lại đây nuốt vài lần nước miếng thật là không tiền đồ hiện tại dượng đã trở lại về sau ăn ngon khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều tiểu tứ giống cái tiểu đại nhân giống nhau nói liền ngươi thông minh thôi nguyên tuyết cười gõ gõ tiểu tứ đầu đem hai chương bánh trứng đưa cho bọn họ hai lão quý củ không được cùng đại nhân nói hai cái tiểu ra hỏa trăng miệng một lời nói thôi nguyên tuyết thập phần vừa lòng chính mình dạy dỗ ra tới thành quả bưng mấy chương bánh trứng trước cấp thôi lão ra tử tặng điểm đi lao ra tử tuổi tác lớn ăn không hết ngạnh đồ vật bất quá này bánh trứng mềm mại hồ hồ lại là kim hoàng sắc nhìn qua nhưng thật ra rất có muốn ăn ngài nếm thử đi thôi nguyên tuyết lưu lại hai khối lúc sau liền bưng mâm trở về phòng tay không đi chân trần vào phòng lại phát hiện tần tử lầm cư nhiên còn không có tỉnh xem ra hắn thật là mệt mỏi thôi nguyên tuyết cũng không xảo hắn mà là đem bánh trứng đặt lên bàn chính mình ngồi ở trên ghế chuẩn bị đảo nước miếng uống ai ngờ đột nhiên trước mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh thôi nguyên tuyết phảng phất đặt mình trong với trong bóng tối đôi mắt nhìn không thấy nhưng lỗ thai thính giác lại dị thường nhanh nhạy đột nhiên nghe thấy một cái máy móc giọng nữ nói bởi vì ký chủ đã hoàn thành trong tay hỏa mới bắt đầu nhiệm vụ vì ký chủ mở ra lương thực không gian hệ thống ngay sau đó đó là một trận tích tích tích tích điện lưu thanh nghe được thôi nguyên tuyết lông tơ thẳng dự không trong chốc lát thôi nguyên tuyết liền rộng mở thông suốt dường như đặt mình trong với một cái đại thảo nguyên trung. trời nắng mây mê trắng mênh mang bát ngát màu xanh lục mặt cỏ không khí tươi mát hàm oxy lượng cực cao Nhất đặc biệt chính là, liền ở Thôi Nguyên Tuyết trước mắt, đột nhiên xuất hiện một hông nước ao. Thôi Nguyên Tuyết không lưng nâng lên uống một ngụm, ngọt lành mát lạnh. Xem ra là tốt nhất nước suối. Lại đi phía trước xem, cư nhiên nhìn đến một cái giường như sơn động quái vật khổng lồ đứng ở bên cạnh. Thôi Nguyên Tuyết chạy đi vào nhìn nhìn, hảo ra hỏa, gạo và mì du còn có các loại đậu đỏ đậu xanh đậu đen từ từ, cư nhiên tồn suốt một cái sơn động. Nguyên lai lòng bàn tay bước hỏa cái kia gọi là trong tay hỏa. nguyên lai like cái này sơn động chính là lương thực không gian nguyên lai like, nàng là cái mang hệ thống ký chủ kia cái này máy móc giọng nữ chính là nàng hệ thống lạc thôi nguyên tuyết ý đồ cùng cái này máy móc giọng nữ câu thông một chút nhưng kêu gọi rất nhiều lần như cũng không có bất luận cái gì hồi phục thôi nguyên tuyết vô pháp chỉ có thể học lần trước nằm mơ mơ thấy tần tử lâm lần đó giống nhau ngay tại chỗ nằm đảo ngủ quả nhiên chờ nàng ở trong không gian ngủ sau nàng liền ở chính mình trong phòng đã tỉnh hệ thống Lương thực không gian Nước suối còn có trong tay hỏa Trời ạ, ta đều đã trải qua cái gì Thôi Nguyên Tuyết chính ôm đầu có chút Không biết làm sao thời điểm Ở trên giường tần tử Lâm chậm rãi mở bừng mắt Nhìn nhà mình tức phụ ngồi ở trước bàn Liền mở miệng hô một tiếng Thôi Nguyên Tuyết quay đầu lại Nhìn hắn tỉnh, liền thu thập hạ tâm tỉnh Bưng bánh trứng qua đi cho hắn ăn Thật đừng nói, giữa trưa bởi Vì vẫn luôn ở cùng người trong nhà nói chuyện Đồ ăn cũng chưa như thế nào ăn Hiện tại ngủ quá vừa cảm giác Nhưng thật ra thật sự đói bụng. Cầm lấy bánh trứng liền cắn một ngụm, nhưng mới vừa ăn vào trong miệng liền ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Không thể ăn. Không nên a trải qua nàng trong tay hỏa, sao có thể không thể ăn? Tần tử lâm liên tục lắc đầu, ăn ngon, ăn ngon, này cũng quá ngon đi. Thôi Nguyên Tuyết lúc này mới thở phào một hơi, cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Nói câu thiệt tình lời nói, thôi Nguyên Tuyết đem bánh trứng đoan lại đây thời điểm hắn căn bản không có báo cái gì hy vọng. Nhà mình tức phụ tay nghề thế nào, hắn là rõ ràng. Dù sao hắn cũng không kén ăn, nghĩ có thể lấp đầy bụng liền thành. Ai thừa tưởng, cắn một ngụm sau liền giường như thăng thiên giống nhau. Này cũng quá ngon đi. Mềm mại tinh tế, căn bản không giống này ở nông thôn địa phương có thể làm được. Hắn tức phụ nhi tay nghề như thế nào trở nên tốt như vậy. Tần tử lâm ăn một lần bánh, một bên hỏi, tức phụ nhi, ngươi này bánh trứng như thế nào sẽ làm ăn ngon như vậy? Khi nào học được a? Thôi Nguyên Tuyết nghĩ đến ngày đó thôi ra ra cùng Triệu Cẩm Lan bọn họ lời nói, cười trả lời, "Đây là nhà ta tổ truyền tay nghề, truyền nữ bất truyền nam. Lần này trở về, ông nội của ta mới vừa dạy ta." Tần Tử Lâm kinh ngạc một hồi sẽ, bất quá hán lực chú ý thực mau liền bị bánh trứng mùi hương nhi cấp câu đi rồi. Thôi Nguyên Tuyết tính tính Nhật Tử, "Ân, lại quá 2 năm, lại nhận 2 năm. Chờ cải cách mở ra, quang chính là bằng nàng này làm mặt điểm tay nghề, còn sâu quá không tốt nhất nhận Tử sao?" Tưởng tượng đến này Thôi nguyên tuyết này trong lòng liền Mỹ tư tư. Nói đến cũng là kỳ quái, từ tần tử lâm ngày đó trở về, vương tú hương tới khóc nháo qua đi, rốt cuộc không nhìn thấy tần gia người lại đây. Thôi nguyên tuyết là thấy vậy vui mừng, không tới tốt nhất. Không tới nói, nàng liền có thể ở nhà mẹ đẻ quá cả đời. Chính là triệu Cẩm lan cùng Lão thôi nhưng không như vậy tưởng, này nhi tử tức phụ đều trụ đến nhà gái trong nhà, này tính sao lại thế này. Nàng vương tú hương không phải vẫn luôn nhất muốn mặt sao, như thế nào hiện tại liền không biết xấu hổ. Tuy nói bọn họ đau lòng khuyên nữ, trụ lại lâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng rốt cuộc nam nhân đã trở lại, sao có thể vẫn luôn ở tại nơi này đâu. Triệu Cẩm lan cảm thấy lời này chính mình không có phương tiện nói, liền thắc Trần Phương đi hỏi một chút Tuyết Nhi. Trần Phương cùng thôi nguyên tuyết chi gian tuổi rốt cuộc vẫn là kém không ít, không thể nói cái gì chi tâm chuyện riêng tư. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới thạch hiểu tô. Gần nhất thạch ra kêu nha đầu cùng ta Tuyết Nhi đi rất gần, nếu không chúng ta làm nàng đi thăm thăm Tuyết Nhi khẩu phong. nhìn xem nàng rốt cuộc sao tưởng trần phương cấp triệu cẩm lan ra chủ ý triệu cẩm lan gật gật đầu lại lắc đầu hảo là hảo nhưng này dù sao cũng là ra sự à sao có thể tìm cái người ngoài đi thăm khẩu phong đâu trần phương ngẫm lại cũng là tính tính vẫn là chính mình đi thôi tuy nói tứ đệ tức cùng thôi nguyên tuyết tuổi nhất sắp xỉ nhưng hứa chiêu đệ cái kia nói chuyện làm việc thái độ chính là làm người thích không nổi con thường xuyên ỉ vào chính mình trong bụng có như vậy một chút mực nước liền chỉ cây dâu mà mắng cây huệ Đừng nói lao tam tức phụ không quen nhìn nàng, trong nhà liền không mấy người xem đến quán nàng. Triệu Cẩm lan đối phía dưới bốn cái tức phụ, nhất yên tâm tự nhiên vẫn là Trần Phương. Nhìn nàng nguyện ý đi, nàng này trái tim nháy mắt liền an xuống dưới không ít. Hôm nay sau giờ ngọ, tìm cái cớ, Trần Phương liền trực tiếp đi gõ gõ kia vợ chồng son cửa phòng. Thôi nguyên tuyết từ nhỏ đó là nhà họ thôi độc nhất phân xung ái, liền trụ phòng ở đều là nhà họ thôi tốt nhất gạch phòng. Hơn nữa là phi thường hoàn chỉnh một bộ nhà ở. có một kiện chủ phòng cộng thêm hai cái nhị phòng tạo thành. Thôi Nguyên Tuyết phòng ngủ chính là chủ phòng, mà đồ vật hai cái nhị phòng đó là cho nàng phóng phóng đồ vật dùng. Có thể nói, này không chỉ là ở Tây Hoành Đại đội, ngay cả phóng nhãn toàn bộ vân tới công xã, loại này đãi ngộ đều là độc nhất vân. Tần Tử Lâm tới mấy ngày này, Thôi Nguyên Tuyết vẫn luôn lấy cơ thân mình nặng không vương tiện cùng hắn ngủ cùng nhau mà dọn đi đông nhị phòng trụ. Nguyên bản Tần Tử Lâm là tưởng chính mình đi trụ, rốt cuộc hắn là cái thô nhân. tùy tiện nơi nào đều có thể chắp vá thôi nguyên tuyết không chịu nàng lại nuông chiều cũng sẽ không làm một cái người bệnh đi trụ phòng tạp vật nói nữa cũng liền mỗi ngày ngủ một chút mà thôi ba ngày nàng vẫn là ở chủ phòng cơm trưa sau thôi nguyên tuyết đem tần tử lâm ăn xong đồ ăn thoáng thu thập hạ liền chuẩn bị ngủ trưa môn xuyên mới vừa xuyên hảo chính mình chăn mới vừa ở đông nhĩ phòng trên cái giường nhỏ phô hảo liền nghe được trần phương ở bên ngoài gõ cửa thanh âm sợ tới mức thôi nguyên tuyết vội vàng đem đông nhĩ phòng môn quan gác gao lại đem chính mình gối đầu đặt ở tần tử lâm bên người lúc này mới hoảng hoảng loạn loạn đi mở cửa như thế nào đến bây giờ mới mở cửa trần phương ngoan trách nói đem trong tay một chén lớn quả nho đưa cho nàng tân trích mẹ mới vừa rửa sạch sẽ làm ta đưa tới cho các ngươi nếm thử nói chuyện cũng không đợi thôi nguyên tuyết đáp ứng liền bước vào môn ai đại tẩu thôi nguyên tuyết ôm một đại bàn mới mẻ quả nho vội vàng đi theo phía sau trong lòng thấp thỏm không được nhưng đừng thật bị nhìn ra cái gì manh mối tới mới hảo Trần Phương cũng không phải tới tìm thôi Nguyên Tuyết, nàng chủ yếu là muốn Tần Tử Lâm một câu lời chắc chắn. Lời này tốt nhất cũng là làm trò thôi Nguyên Tuyết mặt nhi nói tương đối hảo. Lúc này mới tùy tiện liền vào, không quan tâm. Nhưng tiến phòng liền nhìn Tần Tử Lâm ôm Thôi Nguyên Tuyết gối đầu, vẻ mặt xấu hổ. Trần Phương là người từng trải, nhìn này vợ chồng son đều là này phúc khẩn trương bộ dáng, tức khắc liền dường như minh bạch cái gì, che miệng cười cười, ai nha xem ra ta tới không phải thời điểm a? Không không không, đại tẩu. Ngươi ngồi tần tử lâm gãi gãi đầu cười có chút xấu hổ thôi nguyên tuyết đem quả nho đặt ở trên bàn đại tẩu ngươi cũng ăn trần phương cười cười cảm thấy chính mình tới thật không phải thời điểm mặc dù thôi nguyên tuyết có thai mặc dù này tần tử lâm chặt đứt một chân nhưng rốt cuộc nhân ra cũng là tiểu biệt thắng tân hôn sao tính cũng không gì đại sự trần phương nói ta chính là tới đưa cái quả nho các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục đây có lòng thâm ý cười hướng ngoài cửa đi Thôi Nguyên Tuyết đưa nàng ra cửa thời điểm Trần Phương rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, lôi kéo tay nàng, lời nói thâm thiế nói, Tiểu Nui à, chính ngươi có thai, tử lâm chân tay đều không có phương tiện, hai người các ngươi à, kiềm chế điểm, dứt lời liền bước ra môn, đi rồi. Thẳng đến Trần Phương hảo tâm giúp nàng đem cửa phòng mang lên, Thôi Nguyên Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây đại tẩu là có ý tứ gì, bọn họ không có a, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiểu lầm cũng hảo, dù sao đều là hai vợ chồng. Có quan hệ gì? Hợp lý hợp pháp sao? Ra thôi nguyên tuyết cửa phòng Trần Phương che miệng cười trộm đi tìm lao thái thái triệu Cẩm lan, đem nàng kéo đến một bên, mẹ, muốn ta nói, nhân ra vợ chồng son hào đâu? Quản bọn họ trụ chỗ nào đâu, chỉ cần cảm tình hảo gì đều không phải chuyện này. Triệu Cẩm lan thở dài, vừa rồi cha ngươi cũng khuyên quá ta, nói theo bọn họ tiểu nhân đi thôi. Nữ nhi có thể nhiều ở nhà mấy ngày, người bình thường ra cầu đều cầu không được đâu, sao chúng ta còn ra bên ngoài đuổi đi đâu? Chính là, Trần Phương nhìn bà bà nghĩ thông suốt, tất nhiên là cao hứng, yên tâm yên tâm, này vợ chồng son a cảm tình hào đâu. Nhà họ thôi hỉ khí dương dương, nhà họ tần lại mặt tủ mày cho. Bởi vì tần tử lâm trách tội, vương tú hương lại là vài thiên tâm lý tóc buồn. Chính là khó chịu về khó chịu, có chuyện này nhi vẫn luôn ở trong lòng nàng đầu không nghĩ ra. kia thôi Nguyên Tuyết nếu biết Lao Tư căn bản không chết, vì sao không còn sớm nói cho nàng, còn liệu mạng tìm chết. Đệ 23 Trương Tần tử lâm là vương tú hương tâm đầu nhục, là nhà họ tần ưu tú nhất hải tử. Vương tú hương đem hắn xem so với ai khác đều trọng, nếu hắn không chết, lại là bị nhà họ thôi người tìm trở về. kia nhà họ thôi người là khi nào biết hắn không chết đâu. Là làm sao mà biết được đâu. Biết đã bao lâu đâu. Vì sao không nói cho nàng đâu. Nàng chính là hắn mẹ ruột ta. Phía trước nàng quá kích động, không đầu góc cũng không công phu suy xét chuyện này. Hiện tại bình tĩnh lại, có một số việc nhi nàng liền phải hảo hảo ước lượng ước lượng. Thôi Nguyên Tuyết kia nha đầu đòi chết đòi sống thật nhiều thứ, nếu không phải sợ thật nháo ra mạng người để cho người khác nhìn chê cười, nàng liền buông tay mặc kệ không cho nàng thỉnh bác sĩ, sợ là nàng đã sớm đã chết tám trăm hồi. Mặc dù lại có tâm kế, nhà họ thôi cũng không có khả năng lấy nhà mình khuê nữ tánh mạng nói giỡn. Nói nữa, kia một chút triệu cẩm lan còn tưởng đem Thôi Nguyên Tuyết trong bụng hoa hoa xóa sạch đâu? Cái nào đương mẹ nó tâm có thể như vậy tàn nhẫn? Khẳng định này đây vì khuê nữ muốn thủ tiết mới như vậy a? Kia nói cách khác. Nhà họ thôi ngay từ đầu cũng không biết tử lâm còn sống. Kia gì thời điểm bọn họ biết đến đâu. Đã nhiều ngày, Vương tú Hương đã làm tần lao ngũ đi tìm hiểu qua, nói là thôi ra ra ra họa đồ làm thôi lão bốn đi tìm. Theo lý thuyết, đây là không hề căn cứ chuyện này, mặc dù muốn tìm, cũng nên là hai nhà hợp nhau quay lại tìm. Sao chỉ làm một cái chữ to không biết thôi lão bốn đi tìm người đâu? Còn có, tử lâm lễ tăng đều qua đi đã lâu như vậy, sao đột nhiên lại nhớ tới tìm người đâu? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Vương Tú Hương thật sự ngồi không yên, nhìn xác trời cũng mau tan tầm. Liên cầm lấy mũ rơm đi đến nửa khê đại đội chuồng heo đi tìm Tần Tiểu Tình, cái này lão nhị đầu góc từ trước đến nay lung lay điểm, làm nàng ngồi chính mình đi đến nhà họ Tần đi một chuyến. Tần Tiểu Tình đang ở băng cỏ heo, nhìn thân mụ tới, thập phần kinh ngạc, hỏi có phải hay không trong nhà ra chuyện gì. Vương Tú Hương lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, nói muốn nàng cùng chính mình đi tranh nhà họ thôi. Tân Tiểu Tình vội vàng giữ chặt nàng, ta này còn không có tan tầm đâu. Chờ tan tầm lại đi bái. Vương Tú Hương nhìn mắt cách đó không xa đang ở rửa sạch chuồng heo Chu Biêu. Toàn bộ chuồng heo liền các ngươi hai vợ chồng, cái gì tan tầm không giới công, chạy nhanh theo ta đi. Không lây chuyển được thân mụ, Tân Tiểu Tình không có biện pháp. Đem trên người đại tạp rể cùng bao tay háo cởi sau rửa rửa tay. Lại đi theo Chu Biêu chào hỏi, lúc này mới vội vàng đi theo Vương Tú Hương hướng Tây hoành đại đội phương hướng đi đến. Trên đường. Tần Tiểu Tình một bên bàn bàn tóc, một bên hỏi thân mụ rốt cuộc chuyện gì như vậy cấp. Vương Tú Hương tuy là cái chân nhỏ lao thái thái, có thể đi khởi lộ tới chút nào không thua kém chân to người. Hai cái đùi như là thượng dây cốt giống nhau, nhắm thẳng trước buôn. Làm hại Tần Tiểu Tình chỉ có thể một đường chạy chậm đi theo, không một lát liền thở hừng hực. Mẹ, ngươi chậm một chút nhi. Vội một buổi sáng Tần Tiểu Tình vốn là đã rất đói bụng, hiện tại còn ở Đại Thái Dương phía dưới bước nhanh đi, ai cũng ăn không tiêu à? Ai? Ta chính là nóng đội. Ngươi nói một chút ngươi đệ đệ ở nhà họ Tần, nhà họ Tần sẽ không cấp tội cho hắn chịu đi. Vương Tú Hương nghĩ đến chính mình làm khó dễ thôi nguyên tuyết những cái đói nhật tử, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Tân Tiểu Tình phụt cười lên tiếng, hắn một đại nam nhân, chân cẳng lại không tốt, ai có thể làm khó hắn. Như thế nào làm khó hắn? Là làm hắn lên núi trọn xài vẫn là xuống sông bắt cá. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhanh lên, nhanh lên. Vương Tú Hương lại thúc giục nói, ta nghĩ vẫn là đem ngươi đệ đệ tiếp về nhà tới điều dưỡng tương đối hảo ở bọn họ nhà họ thôi vạn nhất chậm trễ làm sao bây giờ tân tiểu tinh lắc đầu đều là một cái mẹ sinh sao chênh lệch như vậy đại nàng sinh hài tử thời điểm cũng chưa thấy nàng này thân mụ như vậy khẩn trương quá nguyên bản một giờ lộ trình ngạnh sinh sinh bị vương tú hương đi nhanh gấp đôi chỉ nửa giờ liền đi tới vào nhà họ thôi sân vừa lúc lại là thôi ra người đang ở ăn cơm trưa hứa chiêu đệ đang ở uy tiểu ngũ ăn cơm Nhìn thấy vương tú hương cùng tần tiểu tình, a một tiếng, xem ra chúng ta tiểu mội thật đúng là có phúc khí, bà bà cùng ni cô đều sẽ bóp điểm đâu Ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng. Thôi lao bốn ở một bên nhớ mày nói. Tuy rằng lao tam tức phụ ngày thường không lớn thích cái này hứa chiêu đệ, bất quá hôm nay lời này, nàng nói rất được nàng tâm. Cười gấp khối đồ ăn đến tiểu tứ trong chén, lao tự a ngươi sao có thể nói như vậy ngươi tức phụ nhi. Nàng câu nào nói sai rồi. nhưng còn không phải là bóp điểm tới sao. Được rồi, đều bất tranh cãi đi. Triệu Cẩm Lan thấy này Vương Tú Hương liền có chút phiền, hai cái tức phụ cũng không phải đèn cạn dầu. Rốt cuộc vẫn là Trần Phương nhất thức đại thể, cười đứng dậy, ăn không ăn quá. a? Cho các ngươi thêm cái chén. Vương Tú Hương cũng là cái muốn mặt như người, thôi ra này hai cái tiểu tức phụ nói nàng sao có thể nghe không hiểu. Liên tục xua tay, ta chính là đến xem tử lâm, các ngươi ăn các ngươi ăn. Dứt lời liền mang theo tần tiểu tình hướng trong viện đi. Trần Phương, ta đây mang các ngươi đi thôi, cơm vừa mới cho bọn hắn đoan qua đi, đánh giá đang ở ăn đâu. Thôi Nguyên Tuyết ở trong phòng liền nghe được bên ngoài tiếng vang, hai cái tẩu tử nói nàng nghe được, Tần Tử Lâm tự nhiên cũng là nghe được. Nhìn Tần Tử Lâm sắc mặt có chút không đúng, Thôi Nguyên Tuyết liền ra cửa phòng đi nênh nênh. Nhìn đến Vương Tú Hương cùng Tần Tiểu Tình cùng nhau tới, tức khác trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo bình thường, nhà họ Tần như vậy nhiều người nàng không mang theo, cố tình mang theo cái ngoại gả Tần Tiểu Tình. khẳng định có chuyện này. Vương Tú Hương tới lúc sau, dường như phía trước cùng nhi tử chi gian khắp khẩu trước nay không phát sinh quá giống nhau. Lại là ôm nhi tử mặt nhìn lại xem, một bộ đau lòng hỏng rồi bộ dáng. Nhìn trên bàn phóng đồ ăn, mướp hương đậu hủ, rau rền, còn có một chén bí đỏ cơm. Tức khác có chút không vui, tử lâm chịu như vậy trọng thương, như thế nào canh xương hầm đều không có. Thiếu cái gì bổ cái gì, các ngươi không biết sao. Tử lâm còn có phải hay không nhà các ngươi con rể. Thôi nguyên tuyết lông mày đều mau khí bay lên tới, nàng lúc trước ở bọn họ nhà họ tần ăn còn không bằng cái này đâu. Đang muốn phát hỏa, lại bị cùng nhau tới Trần Phương cấp ngăn lại, là là là, là nên thiếu gì bổ gì, nhưng như vậy cả gia đình người muốn ăn cơm. Thủ công cũng liền kêu mấy cái, nhà ngươi tử lâm kia một phần phiếu cũng chưa cho chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể từ móng tay phùng môi một chút tỉnh cho hắn An bằng không, ngài đưa điểm phiếu lại đây. Thời buổi này cái gì đều là kinh tế có kế hoạch. Đậu hủ có đậu hủ phiếu, rau dưa có rau dưa phiếu, phàm là không phải nhà mình loại, bên ngoài mua đều là một phiếu. Bằng không có tiền cũng là hưởng phí. Trần Phương nói không tồi, mọi người đều là ấn đầu người tới tính, đột nhiên nhiều như vậy cái tần tử lâm, nhưng không được moi ra tới cho hắn ăn sao. Nghe được động tĩnh lao tam tức phụ vương hạ yến lúc này đã bưng chén đến gần thôi nguyên tuyết cửa phòng, liền như vậy nghe xong một lỗ thai, tức khắc ở ngoài cửa cười lên tiếng. Cười thở hồn hển, thiếu chút nữa bát cơm đều bưng không xong. Vương Tú Hương như mày, ngươi cười gì? Vương Hạ Yến là cái thẳng tính, nói, ta cười à, ngươi tốt xấu cũng là cái thượng số tuổi người, sao một chút đạo lý đều không nói? Ngươi nhi tử ăn vạ cha vợ ra, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở nhân ra ra, không tìm ngươi đòi tiền muốn phiếu không tồi, ngươi còn có lý ghét bỏ nhân ra. Thời buổi này a thật đúng là không biết xấu hổ nhất vô địch. Nói vừa xong, Vương Tú Hương sắc mặt soát một chút liền đỏ. Đều là muốn thể diện người, nào chịu được nói như vậy? Tần Tử Lâm cũng là, nguyên bản là vì Tức Phụ Nhi mới lưu lại. Không nghĩ tới còn làm Vương Hạ Yến cấp bắt được mệnh môn, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Trần Phương nhìn mọi người cũng chưa lên tiếng, thanh thanh giọng nói nói, đều là người một nhà, nào muốn phân như vậy thanh. Tam Đệ muội, người nói cũng quá nặng. Chính là chính là, đều là người một nhà cả. Tần Tiểu Tình cũng đánh ha ha. Vương Hạ Yến đem trong chén cuối cùng một khối bí đỏ nuốt vào bụng, nói, xác thật là người một nhà. Tia lão chu gia thịt heo có phải hay không cũng có thể đa phần điểm cho chúng ta đâu. Mẹ ngươi vừa mới nói a, thiếu gì bổ gì, ta cô ra hiện tại liền thiếu canh xương hầm. Nếu không, ngươi trước lộng điểm lại đây cho ngươi tứ đệ bổ bổ. Tân tiểu tình xấu hổ cười cười, trại nuôi heo cũng không phải nhà ta khai, này xương cốt. Cũng đến đại đội phân mới được a. Nhưng còn không phải là lý lẽ này sao, đại đội cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quẻ mù, nên phân nhiều ít chính là nhiều ít. Vương Hạ Yến nói xong cuối cùng một câu. dùng chiếc đua go go không chén hướng về phía trần phương cùng thôi nguyên tuyết nói đại tẩu tiểu muội ta đều đi thôi đừng làm trở ngại nhân ra một nhà đoàn viên nói nói chi kỷ lời nói nói liền vào cửa đem thôi nguyên tuyết cùng trần phương cùng nhau ra bên ngoài đẩy biên đẩy biên nói bằng không các ngươi xử tại chỗ đó nhân ra liền hùng hùng hổ hổ nói nói bậy đều không được tự nhiên ai vương tú hương khí thật sự là không được hướng về phía nàng bóng dáng liền quát ai hùng hùng hổ hổ a ngươi nói ai đâu a thật là không lớn không nhỏ không giáo dưỡng Vương Hạ Yến nguyên bản tưởng im miệng, nhưng nhìn Vương Tú Hương như vậy không biết điều, trực tiếp quay đầu nói, có giáo dưỡng sẽ đem chặt Đức chân đại nhi tử đặt ở nhà người khác ca. Hôm nay cái thật đúng là trường kiến thức. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại bước đi. Một câu đổ đến Vương Tú Hương sững sờ ở kia, thiếu chút nữa một hơi không nghẹn lại đây. Tân tiểu tình vội vàng đỡ Vương Tú Hương ngồi xuống, cho nàng ngực thuận thuật khí, được rồi được rồi mẹ, chúng ta không phải tới xem tứ đệ sao, ngươi cùng nàng một cái vãn bồi chi cái gì khi a? Vương Tú Hương đột nhiên gào khóc lên, nàng một cái văn bối, đều dám nói như vậy ta. Dứt lời đem nước mắt nước mũi một mạng, ngồi vào nhi tử mép giường, hôm nay cái ngươi liền cùng ta về nhà. Tần Tử Lâm nhăn nhăn mày, không lên tiếng. Vương Tú Hương khó thở, đánh hạ Tần Tử Lâm một chút, ngươi cái không lương tâm, không chết làm gì không trở về nhà. Tới cái gì nhà họ thôi a. Ngươi liền nhìn ngươi nương ta chịu người khi dễ a. Tần Tử Lâm cảm thấy có chút mất mặt, nhìn mắt Tần Tiểu Tình, lại nhìn mắt thân mụ. Ai làm ngươi trước chọn nhân ra già không phải? Nay những món ăn so nhà ta đã thực hảo, ngươi nếu là khách khí điểm đối người, người có thể như vậy đối với ngươi sao? Nói đem đầu giường một cây hắc gỗ đào quải trượng lấy ra tới cho các nàng xem, các ngươi nhìn, đây là thôi lão đại cùng lão nhị hai huynh đệ mấy ngày nay thân thủ cho ta làm, nói sợ ta tưởng xuống giường đi một chút không cái căng. Nhà mình huynh đệ cũng cứ như vậy đi, nhân ra như thế nào đối ta không hảo? Tân tiểu tình thở dài, xoa xoa vương tú hương bối. Tứ đệ nói không tội, mọi việc ta đến giảng Đạo Lý A. Vương Tú Hương đang ở nổi nóng, một phen đẩy ra tần tiểu tình tay, gì Đạo Lý A, gì Đạo Lý A. Ta liền biết nhân ra chọc ta của sống, nói ta nhi tử ăn nhà người khác uống nhà người khác. Không được, lão tứ, ngươi cần thiết cùng ta trở về. Vương Tú Hương tức giận ngồi ở mép giường, vẻ mặt không dung phản bác. Tần tử lâm dương mắt, kia tuyết nhi làm sao bây giờ. Vương Tú Hương không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, nàng là chúng ta nhà họ tần tức phụ. Đương nhiên cùng ngươi cùng nhau đi trở về. Tần tử lâm như mày, mẹ, Tuyết Nhi có thai, không thích hợp đại đậu. Ta chân thương thành như vậy, cánh tay còn đánh tấm ván gỗ, càng không thích hợp đại đậu. Ngươi liền suy xét chính mình cuộc sống không thể con, có hay không suy xét quá chúng ta đâu. Đệ tư chương. Vương Tú Hương vì cái gì không thích thôi Nguyễn Tuyết, đều không phải là nàng thật sự tay không thể để vai không thể khiêng, cũng đều không phải là nàng gả vào nhà họ tần hơn 2 năm tới không có con. mà là nàng nhất sùng ái nhi tử bởi vì nàng năm lần bảy lượt cùng nàng đối nghịch cùng nàng làm trái lại hào hào hảo. vương tú hương nhìn chính mình đã từng cái kia nghe lời hiểu chuyện nhi tử trong mắt đột nhiên tràn ra nước mắt ngươi hiện tại trong lòng nơi nào còn có ta cái này mẹ có tất cả đều là ngươi cái kia tức phụ mẹ chúng ta nói một chút đạo lý Tân tử lâm nói chuyện lại cấp nhị tỷ sử đưa mắt ra hiệu Tân tiểu tinh lập tức liền minh bạch đem vương tú hương đỡ ngồi xuống cho nàng xoa xoa nước mắt Sao còn khóc thượng lao thái thái? Ngươi không cần tôn tử A. Vương Tú Hương, nói bừa cái gì? Tân Tiểu Tình cười cười, ngươi đã quên vương bác sĩ sao nói? Tuyết Nhi hiện nay không thích hợp đại động, nàng đây là đệ nhất thai. Vất vả thật sự, chúng ta vẫn là đến bảo hiểm điểm cho thỏa đáng. Vương Tú Hương đang ở nổi nóng, căn bản không quan tâm. Chụp hạ cái bàn, ta cũng không tin, ta sinh các ngươi mấy cái thời điểm, cái nào không vất vả. Các ngươi không đều hảo hảo sao? Ta lúc ấy còn đụng phải tự nhiên thai hoạ. Không đến ăn không đến uống, còn phải hạ điền làm việc nhà nông, các ngươi cái nào thiếu cánh tay thiếu chân. Lao thái thái lại bắt đầu không nói lý, tần tử lâm thở dài, trong mắt xoay chuyển. Túi đầu nói, kỳ thật. Tuyết nhi có việc vẫn luôn không chịu nói cho các ngươi. Ngữ điệu hơi có chút đau thương. Tần tiểu tình như mày, làm sao vậy? Vương tú hương tay cũng nắm chặt góc bàn, thân mình trước huynh gì sự a Tần tử lâm dương mắt xem hai người bọn họ đều như vậy khẩn trương hung hăng tâm nói. Mấy ngày nay nàng có điểm thấy hồng. Nói xong đầu càng thấp, dùng tay phải bắt lấy chính mình đầu tóc, nàng thật sự không thể. Loàng xoảng Dường như một khối đại khối băng tạp tiến vương tú hương đáy lòng, nguyên bản còn ngọn lửa bốn mạo cảm xúc tức khắc ngã vào băng điểm. Vội vàng tiến lên đỡ lấy nhi tử bả vai, sốt ruột hỏi, có phải hay không ngươi, ngươi, ngươi không nhịn xuống A tân tử lâm đột nhiên ngẩng đầu, khó hiểu, gì. Vương tú hương đánh hạ nhi tử đầu, ngươi cùng ta giả ngu à. có phải hay không hai người lâu lắm không gặp cái kia a lúc này mới không cẩn thận làm nàng thấy đỏ a dứt lời lại cấp giống giống nói ngươi lớn như vậy người điểm này nhi chuyện này cũng không hiểu sao nhìn lao thái thái mặt mày hớn hở sinh động mặt bộ biểu tình tần tiểu tình ở bên cạnh xem đều sốt ruột vội vàng chụp hạ đệ đệ cánh tay tiến đến hắn bên thai nói hai chữ tần tử lâm lúc này mới phản ứng lại đây sắc mặt đỏ lên vội vàng xua tay không có không có chúng ta không có ta này chân cẳng Cũng không có phương tiện A. Vương Tú Hương như mày, thân biểu hoài nghi. Thật sự. Tần tử lâm nói. Tần tiểu tình cũng như mày, thoáng nghĩ nghĩ, nhanh chóng quyết định. Mẹ, ta xem ngài lần này cũng đừng làm tiêu. liền đem đầu mông ở trong chăn, người khác nói cái gì ngươi quyền đương nghe không thấy nhìn không thấy. Mặt mũi lại quan trọng, cũng không chúng ta nhà họ tần cái thứ nhất tôn tử quan trọng A. Vương Tú Hương thở dài, chỉ có thể như thế. Dứt lời lại hung hăng chừng mắt nhìn mắt nhi tử, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. ta kim tôn tôn rơi xuống đất trước ngươi không cho chạm vào kia nha đầu tần tử lâm vương tú hương cùng tần tiểu tình lúc gần đi lôi kéo thôi nguyên tuyết tay tả dặn dò hữu dặn dò làm nàng ngàn vạn chú ý thân thể không cần mệt không cần đông lạnh chứ thôi nguyên tuyết nhìn bầu trời cao cao treo thái dương khờ khạo cười cười xoa xoa thái dương hãn đừng bị cảm nắng còn kém không nhiều lắm vương tú hương lại đi tìm triệu cầm lan lôi kéo triệu cẩm lan tay thỉnh nàng nhiều hơn chiếu cố thôi nguyên tuyết nói đến động tình chỗ còn đỏ mắt làm cho thôi nguyên tuyết hình như là nàng vương tú hương khuê nữ tâm đầu nhục dường như triệu cẩm lan hoàn toàn không hiểu ra sao cuối cùng đi thời điểm vương tú hương cũng là lưu luyến mỗi bước đi miễn bản nhiều luyến tiếp trần phương xem sửng sốt sửng sốt hỏi thôi nguyên tuyết ngươi cùng ngươi bà bà nói gì đồng dạng không hiểu ra sao thôi nguyên tuyết ta cũng muốn biết ta làm nhà họ thôi người không thể tưởng được chính là cách thiên sáng sớm vương tú hương liền ôm một con gà mái giả tới gõ nhà họ thôi môn nói đây là trong nhà duy nhất một con gà mái Trước đưa tới cấp nhà họ thôi, mỗi ngày hạ đẻ trứng, cấp thôi nguyên tuyết bổ bổ thân mình. Triệu cẩm lan tự nhiên là không chịu thu. Không nói cái khác, nhà họ tần cũng không phải cái gì phú quý nhân ra, nếu là nói đưa cái gà con tới, nàng cũng liền thu. nay gà mái giả nhiều tinh quỷ à, từng nhà gà mái giả đều sắp cung đi lên, chính là lưu trữ để trứng bán tiền. Bọn họ sao có thể thu đâu. Mặc dù không sợ người ngoài chê cười nàng nhà họ thôi ăn tương khó coi. chính là bọn họ chính mình cũng quá không được chính mình này một con a. Vương Tú Hương nhìn bọn họ như thế nào cũng không chịu thu, liền lại từ trong túi móc ra một cái toái hoa khăn tay bao vây đồ vật, nhét vào Triệu Cẩm Lan trong tay, cái này ngươi ngàn ngàn vạn vạn muốn thu, hai đứa nhỏ đều ở ngươi này, ngươi, ngươi tốn nhiều tâm. Dứt lời cũng không đợi Triệu Cẩm Lan mở ra, Vương Tú Hương liền ôm gà mái trốn giống nhau chạy đi rồi. Trần Phương nhìn chạy xa bóng dáng nói, sao đi rồi, còn tưởng rằng tới ăn cơm sáng đâu. Triệu cầm lan mở ra toái hoa khăn tay, phát hiện cư nhiên là một chồng phiếu khoán. Có đầu hủ phiếu, có dầu hòa phiếu, có bố phiếu, cư nhiên còn có phiếu thị. Tần ra cũng không giàu có, này những phiếu khoán dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nhất định là vương tú hương từ móng tay phùng môi ra tới. Không nghĩ tới lần này hào phóng như vậy, cư nhiên tất cả đều cho bọn họ. Lúc này, mấy phòng tất cả đều đi lên. Các nam nhân đối những việc này không có gì khái niệm càng không có gì hứng thú. Nhưng thật ra tứ phòng tức phụ tất cả đều xông tới. Nhìn bà bà trong tay như vậy nhiều phiếu khoán, mới biết được vừa mới đã xảy ra cái gì. Vương Hạ Yến nghĩ đến ngày hôm qua cùng Vương Tú Hương đánh miệng trượng, nhìn đều đã cuốn biên phiếu khoán, lòng có xúc động, ta ngày hôm qua cũng liền tùy miệng nói nói, nàng, nàng còn thật sự à. Hôm qua cái? Hôm qua cái ngươi nói gì đó? Triệu Cẩm Lan hỏi. Nhìn bà bà có chút động khí, Vương Hạ Yến nhìn mắt Trần Phương, cầu cứu giống nhau. Trần Phương vội vàng hiểu ý. Tiến lên nói, hôm qua cái tam đệ muội cũng là lời nói đổi lời nói, chưa nói gì. Chưa nói gì nhân ra có thể sáng sớm liền đưa này những đồ vật tới. Triệu cầm lan nhíu mày, lao tam tức phụ, ngươi nói, ngươi ngày hôm qua cùng Tuyết Nhi bà bà đều nói gì. Hứa chiêu đệ đứng ở bên cạnh, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cảm thấy chuyện này chính mình vẫn là đường trộn lẫn hảo, liền yên lặng đi đến vệ rác, cầm lấy đại đại trúc cái chổi, bắt đầu quét nổi lên sân. Chỉ là động tác biên độ rất nhỏ, một bên quét. Một bên đang nghe động tĩnh. Đồng dạng thích sự không liên quan mình cao cao treo lên lão nhị tức phụ Lâm chân, cầm lấy sáng sớm rửa rau vo gạo dùng quá lần thứ hai thủy, bắt đầu ở trong sân bắt bắt thủy. Thủy bắt đi xuống, nhưng thật ra đem trước một ngày từ trên mặt đất bốc hơi đi lên nhiệt khí cấp háp xuống đi không ít. Phù hôi đều không có, hứa chiêu đệ quét rách nhưng thật ra càng phương tiện. Vương Hạ Yến như cũ chi chi ô ô, triệu cầm lan ngày thường không phải cái ai phát giận bà bà. có chuyện gì nhi cũng đều là theo chân bọn họ này đó van bối giảng đạo lý giống hôm nay như vậy chất vấn tình huống của nàng này thật đúng là lần đầu tiên gặp phải triệu cẩm lan nhìn nàng bộ dáng liền đoán được vài phần thở dài đem thoái hoa khăn tay bao lên khôi phục nguyên dạng sau nhét vào vương hạ yến trong tay ta mặc kệ ngươi hôm qua cái cùng nhân ra nói chút cái gì làm chút cái gì hôm nay ngươi đi đem này đó phiếu khoán còn cho nhân ra ta đi còn vương hạ yến trừng lớn mắt thuận tiện lại cùng người bồi cái không phải Triệu Cẩm Lan đem tay háo cuốn lên tới, vẻ mặt chân thật đáng tin. Lao Tam lúc này vừa lúc rửa mặt xong rồi, cầm chậu rửa mặt từ sân bên ngoài trở về thấy như vậy một màn. Nhìn đến nhà mình tức phụ giống cái túi chút giận giống nhau xúc ở bên cạnh, hận không thể trốn đến Trần Phương dưới chân khe đất, liền tiến lên hỏi hỏi sao hồi sự. Trần Phương liền nói cái đại khái. Nhìn nam nhân nhà mình đã trở lại, Vương Hạ Yến đột nhiên ủy khuất đi lên. Miệng dầu lão cao, một bộ muốn khóc bộ dáng. Lao Tam từ tức phụ trong tay lấy qua tay lùa. Nhìn nhìn bên trong phiếu quấn, cười đi đến Triệu Cẩm Lan trước mặt, mẹ, không phải ta nói, liền điểm này phiếu, cũng liền đủ tử lâm một người. Triệu Cẩm Lan thượng thủ liền chụp hạ lão Tam đầu một chút, ngươi còn tưởng sao mà. lão Tam ai ú kêu một tiếng, sơ sơ đầu, Nếu mày nói, mẹ, ngài có thể nghe ta đem nói cho hết lời sao. Triệu Cẩm Lan thuận thế từ viện rắc vứt cái tiểu băng ghế lại đây ngồi xuống, dương mắt xem hắn, thành, ngươi nói đi. Thôi lão Tam từ trước đến nay chính là mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Liếc mắt nhà mình tức phụ, bay qua đi một cái làm nàng an tâm ánh mắt. Liên ngồi sổm xuống thân mình, cùng thân mụ tề cao, mẹ, tiểu muội này bà bà đương như vậy nhiều năm quả phụ, nhất coi trọng chính là chính mình thể diện. Nói cách khác, nàng một cái quả phụ, sân tuổi trẻ thời điểm tái giá, cũng không đến mức vất vả như vậy. Có sự nói sự, cái gì quả phụ không quả phụ. Triệu Cẩm Lan tuy rằng không lớn thích Vương Tú hương, nhưng nàng cũng không thích nhà mình nhi tử đối trưởng đối khoa tay múa chân loạn bình luận. Ai? thôi lão tam cũng thói quen triệu cầm lan tiếp tục nói này phiếu ta liền trước thu chờ đến tử lâm gì thời điểm hảo bọn họ vợ chồng son gì thời điểm đi trở về ngài ở đêm này phiếu coi như ta tiểu muội dinh dưỡng phí còn cho nàng triệu cẩm lan nhíu mày đây là cái gì đạo lý thôi lão tam lời nói còn chưa nói xong thôi lão đại ở bên cạnh phụ hòa nói ta xem hành thôi lão đại là người nội liễm tuy rằng ra mặt tử mỏng lại là mấy cái nhi tử nhất trầm ổn nghe được hắn đều nói hành triệu cẩm lan không khỏi hảo hảo nghĩ nghĩ thôi Lão tam tiếp tục nói lễ thượng vãng lai sao rốt cuộc đại gia là thân thích phân quá mức tinh tế nhưng thật ra dạy người trong lòng không rộng thoáng triệu cẩm lan ngẫm lại cũng không phải không được đem trong tay toái hoa khăn tay bao bao hảo nhét vào quần túi kia thành ta trước thu chờ bọn họ vợ chồng son gì thời điểm đi trở về ta trả lại cho bọn hắn. dứt lời lại nhìn mắt lao tam cùng Lão tam tức phụ để sát vào lao tam nói quản hảo ngươi tức phụ kia há mồm Thành. Đóng cửa lại ta phải hảo hảo giáo dục giáo dục nàng. Lao tam như cũ cập nhà. Nhìn lão mẹ hướng hảo, lại quay đầu phi cấp tức phụ một cái thế nào, người nam nhân có phải hay không tặc lợi hại biểu tình. Vương hạ yến biểu biểu môi, trở về một cái liền ngươi ra ánh mắt sau, liền cười hì hì vội vàng đi theo bà bà mặt sau làm cơm sáng đi. Quét rác hứa chiêu đệ cùng bắt thủy lâm chân, ăn một bụng cầu lương, yên lặng tiếp tục làm việc. Đồng nhân bất đồng mệnh, thôi ra như vậy nhiều đối phu thê. Thật sự thuộc Lao Tam gia nhất nhạc các chuyện này nếu là thay đổi lão Nhị hoặc là Lao Tứ, nhất định là nghe Triệu Cẩm Lan nói. Nhưng thật ra đi theo bà bà phía sau đi nấu cơm Trần Phương, cảm thấy vẫn là đến cùng Thôi Nguyên Tuyết hai vợ chồng muốn cái nhật tử, nhìn xem đến tuột cùng gì thời điểm trở về. liền rửa rửa tay, đi gõ hai người bọn họ môn. Thôi Nguyên Tuyết trải qua mấy ngày nay luyện tập, đã có thể thập phần thuần thục từ chính mình không gian chung mang nước lấy lương. Cũng không cần một hai phải ngủ mới có thể đi vào, chỉ cần nàng nhắm mắt lại. là có thể tùy thời xuất nhập không gian, chuyện này thật sự làm nàng thập phần kinh hỉ. Đệ 25 chương. Vì thí nghiệm chính mình ra vào không gian kỹ thuật, mấy ngày nay thôi Nguyên Tuyết vì tần tử lâm sắc thuốc ghi, đều là dùng trong không gian nước suối. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là sao, từ dùng nước suối sắc thuốc, tần tử lâm thương đều tốt nhanh. Liền hôm nay, hắn cư nhiên có thể không cần đỡ đồ vật liền chính mình không lưng xuống dưới. Thật sự làm thôi Nguyên Tuyết thập phần kinh hỉ. Nhưng thật ra tần tử lâm Nhìn tức phụ như vậy cao hứng, càng muốn nhanh lên hảo. Mấy ngày này đều là tức phụ nhi chiếu cố hắn, hiện tại chính mình tuy rằng còn không có hảo thấu, nhưng một ít cơ bản sự tình, hắn cũng có thể chậm rãi khôi phục đến ban đầu lúc. Nói ví dụ, đào ống nổ. Thôi nguyên tuyết là nhà họ thôi tế dưỡng ra tới khuê nữ, nguyên bản liền không giống nhà khác nữ hài như vậy ra dày thịt béo. Từ nhỏ thời điểm liền không có làm nàng trải qua một tia việc nặng việc dơ, liền tẩy cái chén đều sợ cắt tay nàng, càng đừng nói khác chuyện này Này đây, vẫn luôn dưỡng đến xuất giá, liền thiêu cái nước sôi đều là triệu cẩm lan suốt đêm hiện giáo. Kia thối hoắc cả nhà chỉ có một nhà sĩ, nàng là chưa từng có đi vào. Từ trước đến nay đều là triệu cẩm lan cho nàng đào ống nổ, xoát ống nổ, chưa từng có trải qua tay nàng. Mà nguyên lai thôi nguyên tuyết vẫn luôn tập mại thành thói quen, cũng không cảm thấy không ổn. Thằng đến hiện đại thôi nguyên tuyết xuyên qua lại đây, thật sự là không thể gặp đối nàng như vậy tốt triệu cẩm lan làm loại này dơ sống. Cho nên nàng liền chính mình đem chuyện này cấp ôm lại đây, nói nữa, nàng ban đầu liền sinh ra ở nông thôn, loại sự tình này nàng cũng không phải không trải qua. Triệu Cẩm Lan còn không có tới kịp khen nữ nhi lớn lên sẽ đau lòng người, thôi Nguyên Tuyết liền gặp được khó khăn. Nay thập niên 70 nông thôn nhà xí cùng nàng cho nên vì cái kia nhà xí vẫn là không giống nhau. Bởi vì hiện tại sở hữu hết thảy đều là tập thể chế, ăn cơm mặc quần áo đều phải thống nhất quản lý phân phối, cho nên mỗi nhà mỗi hộ phân đều trước hết cần nộp lên, lại phân phối. cùng nhau làm phân bón, gia tăng sản lượng. Cho nên vân tới công xã phía dưới các đại đội nhà xí tất cả đều là thống nhất quy hoạch. Mỗi nhà tích một chỗ, đào một cái hố to, phóng thượng đại lưu. Cái này đại lưu đến có bao nhiêu đại đâu, dù sao 10 cái người ngồi sổn một vòng đều không mang theo tễ. Lúc sau liền xem mỗi nhà mỗi hộ chính mình tình huống, đắp lên trần nhà. Giống nhà họ thôi lao động nhiều, công điểm tích mau điều kiện hảo, liền sẽ đắp lên gạch phòng. Mặc kệ quát phong trời mưa, ít nhất trên đỉnh không mưa rột ngồi sổm hầm cầu người cũng có thể ngồi sổm an tâm mà giống nhà họ tần lao động thiếu điều kiện không thế nào tốt liền dùng đất đỏ thổ cùng thượng thảo lại lập mấy cây cây cột làm cơ cái cái giản dị trần nhà tiểu phong mưa nhỏ liền tính gặp phải gió to mưa to ngồi sổm hầm cầu người còn phải ăn mặc vũ thoa mới được nhưng vô luận nào một loại trần nhà ở hầm cầu mặt sau đều đến lưu cái nửa thanh không ra tới chính là vì phương tiện đem hầm cầu thế vật dùng thùng phân cấp giả bộ tới cùng nhau đưa đến điển trước cấp hoa màu đương phân bón thôi nguyên tuyết lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhà xí si khi cả người đều không tốt Này này này đi vê đút cờ đều bị người xem hết liền không nói mấu chốt là ngồi sổm như vậy hố to trước ị phân thoáng không chú ý dưới chân một tá hoạt liền dễ dàng rơi vào hố phân a chỉ là ngẫm lại đều xú đã chết nào dám đi thượng cho nên thôi nguyên tuyết vẫn luôn là ở chính mình trong phòng dùng ống nổ tình nguyện mỗi ngày bóp mũi nhiều đảo vài lần cũng không nghĩ ngồi sổm nơi đó mạo nguy hiểm mà nàng không biết chính là Trước kia thôi nguyên tuyết tự cấp tần tử lâm đương tức phụ mấy năm nay, nàng một lần ống nổ cũng chưa đảo quá. Tần tử lâm căn bản luyến tiếp nhà mình tức phụ làm này đó dơ sống, đảo ống nổ soát ống nổ, đều là hắn một người xử lý. Cho nên, ở tần tử lâm cảm thấy chính mình đều có thể không đỡ đồ vật liền không lương khi, liền đương nhiên đi thôi nguyên tuyết trong phòng đem ống nổ cấp mang sang tới, chuẩn bị cho nàng đổ. Mà hết thể này ở cái này thôi nguyên tuyết trong mắt, liền có vẻ như vậy. Thẹn thùng! đảo ống nổ A, nhiều dơ a Không có việc gì tuyết, ta hiện tại có thể đi rồi. Tần tử lâm đôi tay bưng ống nổ, phía bên phải nách kẹp quả trượng, liền miệng nói. Thôi nguyên tuyết mặt đỏ lên, từ bỏ đi. Muốn đi đoạt ống nổ, nhưng lại sợ hai người nếu là không đoạt hảo, ống nổ rất mà, lại giải. Chỉ là ngấm lại, chính là đầy đất nổi ra gà. Thôi nguyên tuyết cảm thấy hôm nay cơm đều ăn không vô Này có gì? Tần tử lâm đột nhiên nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ để sắt vào nàng nói. Ngươi là sợ bị người nhà ngươi nhìn đến ném ta mặt mũi. Kỳ thật ngươi không cần như vậy vì ta suy nghĩ, bọn họ cũng đều biết. Đang nói, Trần Phương đã bước vào ngã cửa. Liên nhìn vợ chồng son ở kia tranh đoạt ống nổ đâu, tức khắc liền cười lên tiếng, "Ai, u ta nói sáng tinh mơ hai ngươi cọ sát cái gì đâu, nguyên lai là tại đây đoạt nguyên bảo a." Đại đội người đều kêu ống nổ kêu nguyên bảo, gần nhất là vì dễ nghe, thứ hai đâu, đó là này ống nổ đồ vật có thể cho lương thực sinh trường hảo, giống nguyên bảo giống nhau quý giá. cho nên mọi người ước định mà thành đều kêu nguyên bảo còn không phải sao đại tẩu tần tử lâm nói ngươi nhìn ta đều có thể động tuyết nhi còn không cho ta đi đảo nguyên bảo đại tẩu thôi nguyên tuyết mặt vẫn là hồng hồng nhiều một tầng thẹn thùng quái đẹp trần phong cười tiểu muội ngươi khiến cho tử lâm đi thôi hắn đều là làm quán hiện tại tay chân hảo không sai biệt lắm tự nhiên không chịu ngồi yên dứt lời đem thôi nguyên tuyết kéo đến chính mình bên cạnh người hướng về phía tần tử lâm nói đi thôi Vừa lúc ta cùng tiểu muội nói điểm nhi chuyện này. Ai? Vậy các ngươi chậm dai nói. Tần tử lâm nhìn tức phụ nhi rốt cuộc không cùng chính mình đoạn, cao hứng đầy mặt hưng phấn, lộ ra một loạt đẹp bạch nha. Khập khiễng bưng ống nổ, chống quải trượng hướng nhà xí phương hướng đi đến. Thôi nguyên tuyết vô pháp, chỉ có thể từ bỏ. Trần phương cười, nhìn ngươi này đau lòng nam nhân bộ dáng. Sao? Hiện tại lương tâm phát hiện, trước kia chơi tính tình sai xử hắn thời điểm, đều quyết lạc. thôi nguyên tuyết đột nhiên rất muốn biết nguyên lai like cái kia thôi nguyên tuyết cùng tần tử lâm ở trung bộ giáng liền trực tiếp vác thượng đại tẩu cánh tay làm lũng trước kia hắn không phải không bị thương sao nói nữa trước kia ta sao ta có thể đối hắn không tốt trần phương cười cười dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tiểu mồi đầu ngươi nhà ngươi trước kia làm trời làm đất thời điểm đều đã quên Dây lát thở dài tử lâm lần này đại nạn không chết ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít qua đi cầm lâm khi dễ xoay quanh hiện tại cũng biết đau lòng hắn Khá tốt khá tốt. Thoáng hai câu lời nói, thôi nguyên tuyết liền đã biết. Nguyên lai like cái kia thôi nguyên tuyết, không thiếu lăn lộn nàng này nam nhân. Con hảo, nay tần tử lâm chết quá một lần, mà nàng, cũng chết quá một lần. Như vậy thật lớn biến cố dưới tình huống, mặc dù nàng cùng tần tử lâm ở trung phương thức có cái gì không giống nhau, đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc, là trải qua quá sinh tử người. Cứ như vậy, nàng liền yên tâm. Đại tẩu tử có thể như vậy tưởng. Kia người khác cũng có thể như vậy tưởng. Kia nàng mặc dù là có chút cùng qua đi không quá giống nhau, kia cũng không có việc gì. Thở phao một hơi sau, Thôi Nguyên Tuyết liền hỏi đại tẩu tới này tìm nàng làm cái gì. Trần Phương lúc này mới nhớ tới chính mình tới này ý đồ, liền hỏi hỏi hắn hai rốt cuộc chuẩn bị gì thời điểm trở về. Như thế nào, nhà mẹ để đuổi đi người làm Thôi Nguyên Tuyết cười đi ra cửa phòng, tới rồi bên cạnh xác thuốc chỗ. Cái gọi là xác thuốc chỗ, chính là ở cửa phòng bên cạnh chi một cái tiểu bếp lò. bếp lò thượng hầm dược chung bên trong dược liệu đều là vương đại lực hay mà sắc thuốc thủy đều là thôi nguyên tuyết sáng tinh mơ từ không gian nước suối vận ra tới tiểu hòa buồn thôi nguyên tuyết ngồi ở tiểu băng ghế thượng dùng rẻ lau cầm lấy dược chung cái nắp nghe nghe mùi vị lại dùng chiếc đuôi rảo rảo cảm thấy còn chưa tới hỏa hậu liền lại đem cái nắp đắp lên đem tiểu bếp lò nhất hạ quả nhiên thiết phiến mở ra dùng đại cây quạt chiều tiểu bếp lò bên trong phẩy phẩy phong đây là gì lời nói người nếu muốn trụ Chú cả đời cha mẹ cũng chưa ý kiến. Trần Phương dẫn theo quần liền ngồi ở bên cạnh tiểu Bang ghế thượng, để sát vào nàng nói, này không phải hôm nay buổi sáng ngươi bà bà tới sao. Nói muốn đem gà mái đưa cho nhà ta, làm gà để trứng cho ngươi bổ thân mình. Ta mẹ không chịu muốn, nàng lại cho hảo chút phiếu cấp ta mẹ, nói là ngươi cùng tử lâm hai người tiền cơm sinh hoạt phí. Thôi Nguyên Tuyết nhưng thật ra kinh ngạc, dây lát liền lại dường như minh bạch cái gì. Một bên phiến hỏa một bên hỏi, kia nàng cấp những cái đó phiếu khoán. Có đủ hay không đôi ta ăn uống xuyên trụ đến ta sinh song hải tử? Trần Phương không chút suy nghĩ, kia xác định vững chắc là không đủ nha. Thôi Nguyên Tuyết một bộ ý vị thâm trường cười, nhưng thật ra làm Trần Phương minh bạch không ít. Ý. ý của ngươi là, ngươi bà bà chính là làm làm bộ dáng. Trần Phương hạ giọng hỏi. Đảo không phải thôi Nguyên Tuyết cố ý đem người tưởng qua xấu, mà là lấy nàng ở tần gia hữu hạn sinh hoạt trải qua tới nói, nàng kêu bà bà căn bản không phải là cái cho người khác chiếm tiện nghi chủ nhân. Lúc trước chỉ là cấp tần tử lâm làm lễ tang, muốn nói dối bố miếng vải đen, liền dùng nàng bản tính nhỏ lấy không như vậy nhiều bố. May hiện tại cái gì đều là bãi ở bên ngoài, nhân ra cung tiêu xã cũng là bằng phiếu ghi sổ làm việc, vương tú hương cũng không có nhiều chiếm nhiều ít. Nhưng làm thôi nguyên tuyết cảm thấy đáng sợ chính là, kia vương tú hương lúc ấy đã khóc đến hạ không tới giường. Nhưng công đạo tần ra mấy cái hải tử làm việc thời điểm, một chút không hàm hồ, trong đầu tiểu trướng, môn thanh thực. Liền như vậy một vị lao thái thái có thể chịu có hại nàng mới không tin mà lúc này vương tú hương vừa đổi tới ra hô to mẹ chết đem trong lòng ngực gà mái ném vào chuồng gà sau liền kêu lão lục cho nàng đổ tràn đầy một trà hang thủy tới ừng ngực ừng ngực uống xong đi tần tiểu phân nhìn đã lâu vương tú hương mới đưa thủy tất cả đều uống hết mẹ ngươi làm gì đi mệnh thành như vậy tần tiểu phân hỏi vương tú hương bang một tiếng đem màu trắng trắng men đại trà hang chụp ở trên mặt bàn liếc mắt tiểu khuyên nữ hận sắc không thành thép nói Người tứ ca còn ở hắn cha vợ nuôi trong nhà thương, ta không mệt, ai mệt ta. Chỉ vào các ngươi này những tiểu không lương tâm. Hắn ở nàng cha vợ ra không được bị khi dễ chết ta. Tân tiểu phân từ trước đến nay biết nàng này thân mụ là hổ giấy, một chút cũng không sợ nàng. Một mông ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng, ngài ai chính là hạt nhọc lòng. Ta tứ tẩu cùng ta tứ ca cảm tình như vậy hảo, có thể khi dễ hắn. Đứng đầu, tứ tẩu ra thím nhưng không giống ngài. Giống ta sao? Vương tú hương nhìn khuê nữ cư nhiên giúp đỡ kia đầu nói chuyện, tức khắc không cao hứng. Ta một người cực cực khổ khổ căng cái này ra dễ dàng sao? Dưỡng các ngươi này đàn bạch nhã lang, không một cái làm ta bớt lo. Chờ ngươi tứ tẩu chuyện này vội xong, ta chạy nhanh đến cho ngươi tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài. Tình ở ta trước mặt trước mắt. Tân tiểu phân vừa nghe lời này, tức khắc không vui. Ngài cũng đến có cái trước sau trình tự đi. Sao trước gan bài thượng ta? Ngươi trước quản quản ngũ ca cùng thạch gia kia cô gái nhỏ đi. Dứt lời liền lại ném hai điều đại bím tóc chạy đi rồi. Ai? người cái tiểu đệ tử. Vương Tú Hương vừa muốn lại uống một ngụm thủy, đột nhiên ý thức được chính mình bỏ lỡ cái gì. Vội vàng tiến lên vài bước, hướng về phía tầng tiểu phân chạy đi phương hướng hô. Ngươi nói gì? Cái nào thật ra? Ngươi ngũ ca sao? Ngươi cho ta trở về nói rõ ràng. Đệ 26 chương Tùy tiện như vậy sau khi nghe ngóng, Vương Tú Hương liền đã biết. Lao ngũ coi trọng chính là Tây Hoành Đại đội thật ra Đây chính là đem vương tú hương cấp tức giận đến không nhẹ, lao tư cưới trong đó xem không còn dùng được thôi nguyên tuyết còn chưa tính, Lão ngũ như thế nào cũng không học giỏi, coi trọng vũ văn lộng mặc thạch ra. Thạch ra Lão nhân thạch chính tường là Tây Hoành Đại đội lao sư, này còn chưa tính. Dù sao cũng là cái người làm công tác văn hóa, mặc dù nghỉ, mỗi ngày còn có thể có công điểm. mấu chốt là nhà hắn đại nhi tử thạch tu trúc, kia chính là cái ma ốm. Làm một ngày công đến nghỉ ngơi nửa ngày, gây không kém mấy. Gió thổi qua là có thể đảo. Nhưng mặc dù như vậy, còn sinh cái song bào thai khuyên nữ. Thạch gia lão nhị nhưng thật ra bình thường điểm. Nhưng trong bụng mực nước nhiều, này tay chân thượng công phu liền không bằng người khác. Bên một cái tráng lao hán một ngày có thể tránh 10 cái cm, hắn chỉ có thể tránh 8. Có đôi khi 8 đều tránh không đến, 7 cái, 6 cái đều là từng có. Còn không bằng nữ nhân khác ra. Nhỏ nhất một cái chính là kia thạch hiểu tô. Tuy nói cũng là trong nhà duy nhất khuyên nữ. Nhưng thạch hiểu tô rõ ràng không có thôi nguyên tuyết như vậy tốt vật khí. Hai cái ca ca đều ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai có thể chiếu cố được nàng, nàng cũng chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nề hà nàng lớn lên cũng là một bộ gầy yếu dáng người, nàng nhị ca tốt xấu một ngày bảy tám cái CM, nàng có thể bắt được 5-6 cái liền không tồi. Cho nên thạch chính tưởng giống nhau đều không cho nàng đi tham gia lao động, khiến cho nàng chiếu cố chiếu cố trong nhà. Rốt cuộc, bọn họ mẫu thân sớm mấy năm qua đời. trong ngoài liền dựa thạch hiểu tô một người lo liệu. Bất quá cũng chính là làm làm cơm tẩy giặt đồ gì, cũng làm không được cái gì việc nặng. Lại là một cái vai không thể khiêng, tay không thể để. Vương Tú Hương thở dài một hơi, nàng đây là cái gì mệnh a? Đang nghĩ người tới, nhìn Lam Mai từ bên ngoài đã trở lại. Cười ha hả đi theo đối diện cho hỏi, tùy tiện, lưng hùn vai gấu đem công cụ đặt ở trong viện. Vương Tú Hương càng xem càng thuẫn mắt, đây mới là làm tức phụ sao. Có thể làm việc, có thể xuống đất. có thể chịu khổ, có thể nấu cơm. Tuy nói dưỡng khuê nữ tham ăn điểm, nhưng xem nàng nông, tròn xoe tròn xoe, nhìn lên chính là có thể sinh nhi tử. Lại cấp điểm thời gian sao? Vương Tú Hương khuyên nhủ chính mình phải có điểm kiên nhẫn. Ai cũng không phải đầu một cái là có thể sinh ra nhi tử A liền lấy nàng chính mình nói, sinh đến Lao Tam, mới ra tới đứa con trai. Cấp điểm thời gian, tổng có thể sinh ra nhi tử. Nghĩ vậy. Vương tú Hương liền nhớ tới lần trước đại đội ban đầu thích cho người ta làm mai mối vương bà mối. Nghe nàng nói tốt những người này đến vân tới chùa đi cầu hương cho, nghe nói uống lên cái kia hương cho là có thể sinh nhi tử. Việc này không nên chậm trễ, Vương tú Hương uống lên hai ngụm nước, liền mang lên mũ dơm hướng vân tới chùa phương hướng đi. Trước khi xuất phát còn cười ha hả sờ sờ đại cháu gái mặt, lại ôn tồn khen vài câu La Mai. La Mai bị khen đến hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, cũng không biết sao lại thế này. Liên tần chân chân đều cảm thấy kỳ quái mãi mãi hôm nay cư nhiên có sắc mặt tốt đối chính mình nhưng ai biết đi đến đại đội giao lộ vương tú hương lại nhìn thấy lao ngũ trong tay đầu tích cóp một bó tiểu hoa dại không biết muốn hướng phương hướng nào đi vương tú hương ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là phải về nhà có thể đi đi tới phương hướng không đúng lắm với lúc vương tú hương muốn đi phương hướng cùng hắn nhất trí đơn giản liền vẫn luôn đi theo đi tới đi tới vương tú hương minh bạch cái này mãi danh là muốn đi hẹn hò thạch ra kia cô gái nhỏ Vương Tú Hương đi mau vài bước, tiến lên liền vặn trụ nhi tử lỗ thai. Lão ngũ còn ở hảo tưởng cùng thạch hiểu tô hẹn hò cảnh tượng, đột nhiên bị người từ phía sau nhéo lỗ thai. Đương trường liền che lại lỗ thai liền ai ai ai hô lên, nhìn mặt sau người không buông tay, mắng nương còn mắng cha. Vương Tú Hương đây là lần đầu tiên nghe được nhà mình nhi tử mắng chửi người, lập tức buông lỏng tay ra lại hung hăng chụp hạ hắn đầu, năng lực a? Lão ngũ nhìn lên là thân mụ, sợ tới mức vội vàng đem trong tay tiểu hoa dại hướng phía sau tàng. nề hà vương tú hương sớm đã thấy được đem kia thúc tiểu hoa dại đoạt lại đây nói đưa ai lão ngũ một tay xoa đầu một tay xoa lỗ thai vẻ mặt thủy khuất không chịu hé răng vương tú hương nhìn chung quanh không có gì người tiến lên liền đem tiểu hoa dại ném ở nhi tử trên mặt kêu ngươi đi tây hoành đại đội chiếu cấu ngươi tứ tẩu tử ngươi liền như vậy cho ta chiếu cô a nhìn chính mình tỉ mỉ phối hợp tiểu hoa dại bị thân mụ vô tình ném xuống hông bạch tím phấn rơi dụng đầy đất thần lao ngũ trong lòng khí bay lên tới cực điểm hô Đúng vậy, ta chính là đi tìm Thạch Hiểu Tô. Thạch Hiểu Tô cùng Tứ Tẩu giống nhau, đều là có văn hóa người, không giống ngươi. Không giống ta. Vương Tú Hương chống lạnh mẹ ngươi ta nào điểm so ra kém các nàng. Nói xong lời này, Vương Tú Hương liền hối hận. Chính mình như thế nào cùng kia hai cái vạn bối so thượng, quả thực chê cười. Lập tức mắng, ngươi cái không lương tâm tiểu tệ tử, là ai cho ngươi ăn cho ngươi uống, cho ngươi xiêm y lìa xuyên, còn làm ngươi quát phong trời mưa không chịu đông lạnh. Tần Lão ngũ tâm tình hư tới rồi cực điểm, hổ mặt nói, là chúng ta vĩ đại tổ quốc. Tổ quốc? Tổ quốc? Vương Tú Hương? Tần Lão ngũ thô thanh thô khí tiếp tục nói, còn có chúng ta vi đại đảng? Vĩ đại! Nếu không có bọn họ, chúng ta còn sống ở nước sôi lửa bỏng cũ xã hội đâu? Vương Tú Hương sau nha tảo cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động, trong ánh mắt đều mau bức hỏa. Đột nhiên không biết từ nơi nào vụt ra tới một cái xuyên ố vương áo sơ mi nữ học sinh bộ dáng người, phồng lên trưởng đi hướng tần Lão ngũ Hai chỉ trong mắt tràn ngập sùng bái, đồng chí, ngươi nói được thật tốt. Tần lão ngũ hồ nghi nhìn về phía nàng, ngươi là ai? Tiết tố tố vội vàng thu hồi sùng bái ánh mắt, sau này lui một bức cười nói, ta là Tây hoành đại đội thanh niên trí thức, ta kêu tiết tố tố. Đồng chí ngươi hảo, ngươi vừa rồi kêu một đoạn nói thật sự đặc biệt hảo. Ngươi bình thường cũng thích xem trích lời sao. E giờ, thanh niên trí thức, vương tú hương trên dưới đánh giá hạ cái này cô nương, mái bằng, viên khuôn mặt. Trên người có quân lục sắc vì nhân dân phục vụ túi vải bồm. vẻ mặt ánh nắng tươi sáng, nhìn tần lao ngũ thời điểm trong ánh mắt dường như đều có ngôi sao ở lập lòe. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, chẳng những má lún đồng tiền ra tới, liền song cẳm đều ra tới. Nhưng nhìn một chút cũng không khó coi, nhưng thật ra lộ ra một tia đáng yêu. Vương Tú Hương không chút suy nghĩ, liền tiến lên rỗi tay sờ soạn một phen nàng vòng eo ngông. Quả nhiên, còn rất có thịt. Có thể sinh nhi tử. a Vương Tú Hương là vừa lòng, nhưng lại đem này tiết tố tố sợ tới mức không nhẹ. A một tiếng hô lên tới, trực tiếp lùi về sau vài bước, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng. Tần lão ngũ nhìn thấy, lập tức tiến lên hộ ở nàng trước mặt, mẹ, ngươi làm gì? Vương Tú Hương cười cười, thanh niên trí thức đồng chi A, ngượng ngung A, ta chính là xem ngươi này vòng eo khá tốt. Nhà ta bên trong vừa lúc có một kiện tân y dề phục, ngươi khác đưa, ta coi ngươi xuyên chính thích hợp, ngươi trụ chỗ nào, ta làm ta nhi tử cho ngươi đưa đi. không cần không cần tiết tố tố hạ phóng lâu như vậy còn không có bị người như vậy biểu đạt quá hữu hảo một khuôn mặt sợ tới mức trắng xanh liên tục lùi về phía sau thật sự không cần thím dứt lời liền cuống quít chạy đi rồi mẹ ngươi làm gì vậy à tần lão ngũ cao mày nói ngươi xem đem người đồng chí dọa vương tú hương cao hứng học rồi tiến lên kéo kéo nhi tử cổ tay háo. lão ngũ à ta nói cho ngươi cô nương này sống lương hảo có thể sinh nhi tử ngươi nghe mẹ nó đuổi theo nàng tuyệt đối có thể thành. "Mẹ, ngươi nói bừa cái gì?" Tần lão ngu quả thực muốn điên. "Mẹ biết, ngươi liền thích ngươi tứ tẩu như vậy, có văn hóa. Không thích thô nhân." Vương Tú Hương nói, "Ngươi nhìn một cái vừa mới cái kia thanh niên trí thức đồng chí, thật tốt ra có văn hóa, nhìn tuổi cũng không lớn, khẳng định không đối tượng. Kia cánh tay, kia vòng eo, hẳn là cũng có thể làm việc." Như vậy tức phụ, mẹ vừa lòng. Thanh niên trí thức hạ phóng nhiều năm như vậy, Rất nhiều thanh niên trí thức đã dung nhập địa phương sinh hoạt, kết hôn sinh con. Ở thời đại này, trong nhà càng nghèo, thành phần càng tốt, càng là chịu thanh niên trí thức ưu ái. Mà này đó thanh niên trí thức đều là ở trong thành chịu quá giáo dục, lẻ loi một mình đi vào thâm sơn cùng cốc, trở về thành vô vọng. Tư tưởng mở ra, không để bụng lễ nghi phiền phức, nông hộ nhóm đều không cần cái gì lễ hỏi là có thể đem hảo cô nương cưới về nhà. Mà thanh niên trí thức nhóm ở chỗ này không có nhà mẹ đẻ, mặc dù thật sự bị khi dễ, cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Nhà ai không nghĩ cưới cái nghe lời tức phụ? Nhà ai không nghĩ không cần lễ hỏi là có thể cưới đến nghe lời hảo tức phụ? Vương Tú Hương đã sớm mắt thèm nhà người khác có thể nhặt đại tiện nghi, hiện tại, rốt cuộc đến phiên nàng. Ngươi thật là tần lao ngụ không biết nên nói như thế nào hắn cái này mẹ, thở dài, quay đầu liền đi rồi. Vương Tú Hương đánh chính mình bàn tính nhỏ, bùm bùm, trong lòng nhạc không được. Cũng may nàng còn không có quên chính mình nhiệm vụ. vội vàng nhanh hơn nện bước đi vân tới chùa cầu hương cho thừa dịp mọi người đều đi bắt đầu làm việc thôi nguyên tuyết liền từ không gian nội lấy ra một chút đậu xanh lại lấy ra một chút đậu đỏ dùng hai cái tiểu bao tải trang hảo đặt ở nhà bếp trên mặt đất lại đi nhìn nhìn trang bột mì túi phát hiện bột mì mau thấy đáy liền lại cầm không ít bột mì thêm tiến trong túi nhìn không sai biệt lắm liền bắt chút đậu xanh cùng đậu đỏ đi pha thủy nghĩ chờ vãn chút thời điểm nấu điểm chè đậu xanh cấp mọi người uống vừa uống cơm chiều liền ăn bánh đậu bao đi tuy rằng trong không gian gạo và mì du đều có nhưng chính là không có thịt thôi ra như vậy nhiều tráng lao động mỗi ngày tiêu hao lượng đều là thật lớn nếu có thể lộng điểm thịt ha ha khẳng định có thể càng có kính thêm chi thôi lão đại hai cái nhi tử mười mấy tuổi đều là trường thân thể thời điểm mỗi ngày đều là lương thực phụ dinh dưỡng cũng theo không kịp a thôi nguyên tuyết chính suy tư chuyện này đột nhiên nghe được sân bên ngoài có người kêu gọi hỏi trong nhà đầu có hay không người Thôi Nguyên Tuyết vừa mới chuẩn bị từ nhà bếp bên trong đi ra ngoài nhìn xem, chỉ nhìn tiểu ngũ như là một đạo tia chớp giống nhau từ sân bên trái chạy đến bên phải, vẫn luôn chạy vội tới viện môn khẩu. Ngừng đầu hỏi người tới, tìm ai? Nhà ngươi có đại nhân ở nhà sao? Ta tới tìm Thôi Nguyên Tuyết. Thôi Nguyên Tuyết nghe thanh âm thập phần quen thai, xoa xoa tay liền đi ra ngoài. Cung nàng đồng thời đi ra ngoài, còn có nguyên bản ở trong phòng nghỉ ngơi tần tử lâm. Hai người cơ hồ đồng thời tới rồi viện môn khẩu thôi nguyên tuyết thấy được người tới nga nguyên lai là chu ẩn tiến vào ngồi đi thôi nguyên tuyết cười tránh ra môn xoay người chuẩn bị cho hắn đi châm trà. lại bị tần tử lâm cấp ngăn cản tần tử lâm cầm tay nàng người thân mình trọng ta đi đảo dứt lời hướng về phía tiểu ngũ nói tiểu ngũ đỡ ngươi cô cô ai tiểu ngũ thập phần nghe lời tiến lên đem thôi nguyên tuyết tay phải cấp túng chặt thôi nguyên tuyết dở khóc dở cười hướng về phía ngoài cửa chu ẩn nói vào đi chu ẩn còn không có tử chính mình khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại nhìn tần tử lâm khập khiễng đi đến nhà bếp thân ảnh đi mau hai bước đến thôi nguyên tuyết bên cạnh hỏi thật là tử lâm đã sớm nghe nói thôi ra cô ra chết mà sống lại chu ẩn vẫn luôn không tin hôm nay tìm một cơ hội mang theo mấy quyển thư liền tính toán lại đây nhìn một cái vào cửa trước còn đang suy nghĩ nên dùng cái dạng gì lấy cớ làm tần tử lâm ra tới thấy chính mình không nghĩ tới người chính mình liền ra tới đệ 27 mươi chương Thôi Nguyên Tuyết cũng không có trả lời hắn, mà là nhìn đến trong lòng ngực hắn ôm mấy quyển thư, mới nhớ tới phía trước chính mình đi tìm hắn khi khiến cho phong ba. Hiện tại tần tử lâm đã trở lại, những cái đó nói ra nói vào người hẳn là có thể câm miệng đi. Tới, ngồi. Thôi Nguyên Tuyết đem hắn đưa tới trong viện dây nho hạ bàn vương nhỏ trước, làm hắn ngồi xuống. Nhà họ thôi cái này dây nho đã có chút năm đầu, mỗi năm đều có thể kết không ít quả nho. Thôi ra hải tử nhiều như vậy, cũng đều ăn không hết, chung quanh hàng xóm. không có không ăn qua nhà hắn quả nho. trừ bỏ ăn ngon, mặt khác một đại ưu thế chính là chắn Thái dương. Cơm trưa thời điểm, nghe bên ngoài biết đều, ở dây nho hạ đang ăn cơm, miên bản thật đẹp. Chu ẩn vén tay háo ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mắt thôi nguyên tuyết. Không thể không nói, ngày thường không đại chú ý, hiện tại từ hắn góc độ này xem, nàng bụng sắc thật đã dần dần phông lên. Đứng dậy đi bên cạnh lại tìm một phen lùn ghế che tử, đặt ở chính mình băng ghế bên cạnh, nói, ngươi cũng ngồi. Rốt cuộc từ trong thành trở về, còn rất cẩn thận. Thôi Nguyên Tuyết đỡ bụng ngồi xuống, cảm ơn. Chu ẩn xua xua tay, đem mấy quyển thư đẩy đến Thôi Nguyên Tuyết trước mặt, đây là ta cho ngươi tìm, ngươi nhìn xem thích hợp hay không. Thôi Nguyên Tuyết nhìn nhìn, sách vở tuy rằng thực cũ, nhưng lại thập phần sạch sẽ, mỗi một tờ đều thực hợp quy tắc, liền cái chiết giác đều không có, bên trong một ít ghi chú tự thể cũng đều rất đẹp. Nhìn ra được tới, này đó thư chủ nhân thập phần yêu quý chúng nó. đều là ngươi sao? thôi nguyên tuyết biên lật xem biên hỏi đương nhiên chu ẩn cười cười khắp nơi nhìn nhìn để sát vào nàng hỏi tần tử lâm như thế nào lại sống tình huống như thế nào dựa theo nguyên thư chung nội dung chu ẩn là thập phần thích thôi nguyên tuyết đối nàng lại là thưởng thức lại là ái mộ chỉ là sau lại vẫn là khuất tùng quyền thế vì chính mình tiền đồ mà cưới chính mình căn bản không thích người cho nên lúc sau lúc sau đương hắn một có cơ hội liền không chút do dự rời xa nơi này đi cũng không quay đầu lại cho nên Giờ này khắc này Chu ẩn, Thôi Nguyên Tuyết cảm thấy, nàng vẫn là có thể tin tưởng tin tưởng. Hắn bị người cứu, cũng là mạng lớn. Thôi Nguyên Tuyết dương mắt nói, "Chu ẩn, cảm ơn ngươi thư." Chu ẩn cười hơi hiện bất đắc dĩ, "Không có việc gì không có việc gì, dù sao cùng ta mà nói, cũng là dâu gia." Nói chuyện liền đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía rũ quả nho xuyến, tùy tiện nắm một cái nhét vào trong miệng, ăn rất ngọt. "Thôi Nguyên Tuyết, dâu gia." Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. chu ẩn ăn quả nho sửa đúng nói sai nguyên lời nói là dâu ria dâu ria thực chi vô thịt bỏ chi có vị dương tu nói vì những lời này dương tu chính là cống hiến đầu mình a chật chật chật dứt lời chật lưới lắc đầu cho nên nói làm người không thể mũi nhọn quá lộ a thôi nguyên tuyết đuôi lông mày không tự giác giật giật nguyên lai like vẫn luôn tưởng internet từ ngữ dâu ria nguyên lai like là có xuất sư a kinh ngạc rất nhiều không khỏi lại dương mắt nhiều xem chu ẩn vài lần đứng ở dây nho hạ hắn bị vụn vặt ánh mặt trời chiếu rọi vẫn là khá xinh đẹp kỳ thật nếu không phải bởi vì cái này đặc thù thời đại hắn hẳn là sẽ ở cao giáo khí phách hăng hái đọc sách vì quốc gia làm công hiến mà không phải tại đây nghèo ngất đáp vì chính mình có thể quá hơi chút thoải mái điểm mà đem chính mình nhân sinh đại sự tùy ý xử trí thôi nguyên tuyết đột nhiên thực vì hắn tiếc hận đều biết thanh uống nước tần tử lâm không biết khi nào đến gần bọn họ ở bàn vung nhỏ thượng thả hai chỉ chén lớn một chén là nước trong Một khắc chén là nóng hôi hổi chè đậu đỏ. Thôi Nguyên Tuyết lông mày trọn trọn, dương mắt xem hắn, ngươi đem đậu đỏ nấu. tân tử lâm gật gật đầu, đậu xanh cũng nấu. Ta đoán là ngươi tưởng cho bọn hắn nấu chè đậu xanh, cho nên liền nấu một nồi to ở kia trước lạnh. Chờ bọn họ tan tầm trở về, là có thể uống lên. Thôi Nguyên Tuyết chưa nói cái gì, túi đầu nhấp son môi đậu canh, còn khá tốt uống. Ngươi hiện tại một người ăn hai người bổ, uống nhiều điểm. Chờ thêm mấy ngày ta chân cẳng nhanh nhẹn. lại đi sau núi thượng cho ngươi chuẩn bị món ăn hoang dã trở về tần tử lâm không có phương tiện ngồi xuống liền dựa chi dây nho cây cột cười nói túi đầu nhìn về phía nhà mình tức phụ trong ánh mắt toàn là sùng nịch một bên chu ẩn thập phần thức thời xoay người tiếp tục trích quả nho ăn còn đánh không muốn sống nữa a thôi nguyên tuyết dương mắt toán trách nói trong chuyện gốc này tần tử lâm chính là vì cấp thôi nguyên tuyết đánh món ăn hoang dã mới ở sau núi trong rừng lạc đường rớt vào thợ săn bẫy dập thiếu chút nữa mất mạng cứ nhiên hiện tại còn muốn đi đánh vì ngươi cùng hài tử này đều không tính chuyện này tần tử lâm khờ khạo cười cũng không biết sao tần tử lâm câu này tháo hán thức lời âu yếm làm thôi nguyên tuyết trong lòng ấm áp nguyên chủ kia viên không an phận trái tim nhỏ lại bắt đầu bất quy tắc nhảy lên thôi nguyên tuyết cảm thấy chính mình gương mặt đều năng năng vội vàng đem trong tay trẻ đầu đỏ bông thật là quá năng năng mặt nàng đều đỏ nang tần tử lâm vội vàng khập khiễng tiến lên ta mới vừa dùng nước lạnh băng qua a như thế nào còn năng dứt lời bưng lên chè đậu đỏ liền hướng nhà bếp phương hướng đi đến ta lại đi dùng nước lạnh cho người lạnh một chút thôi nguyên tuyết vốn định gọi lại hắn nhưng nhìn chu ẩn ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện liền không hề quản tùy hắn đi thôi chu ẩn nhìn gương mặt thường đỏ thôi nguyên tuyết đột nhiên trong lòng một trận chua sót túi đầu bưng lên chè lớn từng ngụm từng ngụm rót mấy ngụm nước bôm sau liền học đại đội những người khác như vậy dùng bàn tay lung tung lau lau miệng nói ai vừa rồi nhà ngươi quả nho quá ngọt đều hầu đến hoảng uống chén nước tiết hầu thoải mái nhiều một trận gió nhẹ thổi qua thôi nguyên tuyết trên trán tóc mái đón gió phi dương xem chu ẩn có chút sững sở hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại bờ giờ thôi nguyên tuyết túi đầu đem thoái phát loát loát hảo đem sách vợ đẩy còn đến chu ẩn trước mặt đều biết thanh kỳ thật ngươi không cần cứ như vậy cấp đem thư cho ta ta có thể trước chờ ngươi dùng xong ta không nội ta đã không cần phải chu ẩn đem thư lại đẩy đến nàng trước mặt vừa mới đều nói sao, dâu dịa. Há miệng thở dốc nguyên bản còn tưởng nói, có thể không cần như vậy khách khí kêu hắn đều biết thanh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình lại có cái gì tư cách đâu, tính tính. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, mí môi, nghĩ nghĩ tìm từ nói, ân Kỳ thật, người biết mỗi cái đại đội mỗi năm đều có thể hướng về phía trước đầu để cử một cái công nông binh đại học sinh danh lệch ngươi có thể thử xem. Chu ẩn lắc đầu, không cơ hội, ta đều này đem số tuổi. Chu ẩn kỳ thật cũng không tính đại, cũng liền 24-25 bộ dáng. Chính là đại đội bên trong đề cử công nông binh đại học sinh, giống nhau đều là đại đội bên trong thành phần tốt nhất bẩn nông gia hài tử, thả tuổi không có vượt qua 20 tuổi. Hắn một cái trong thành tới ngoại lai hộ, muốn được đến như vậy một cái danh ngạch, thật là khó với lên trời. Thôi Nguyên Tuyết biết chuyện tốt như vậy là không tới phiên hắn trên đầu, chỉ là nàng thật sự không có cách nào nói cho hắn, chờ một chút, lại chờ một hai năm, thi đại học liền phải khôi phục. đến lúc đó này đó thư hắn liền có thể dùng tới nhẫn nhịp, thôi nguyên tuyết nói kỳ thật ta cảm thấy kết hôn chuyện này có thể không nóng nảy nhưng thật ra khảo học chuyện này ngươi hẳn là hảo hảo ngẫm lại khảo học chu ẩn cười khỏe mắt đều lóe lệ quang ta nơi nào còn có cái gì cơ hội khảo học ra. vẫn là thành thật kiên định cưới bí thư chi bộ gia thiên kim quá điểm thư thái nhật tử đi dứt lời cũng không đợi thôi nguyên tuyết phản ứng liền đem sách vợ lưu lại chính mình đại xoải bước đi rồi thôi nguyên tuyết lần đầu tiên biết nguyên lai cha nam no một cũng là một fan chua xót nước mắt ta quả nhiên người đáng thương tất có chô đáng giận mà đáng giận người cũng thường thường là có đáng thương chỗ thôi nguyên tuyết vuốt ve trong tay tham khảo tư liệu trong lòng ngũ vị trần tạm. tính quyền khi trước thế hắn bảo còn đi chờ đến thi đại học toàn diện mở ra trả lại cho hắn cách đó không xa tần tử lâm bưng trẻ đầu đỏ nhìn chu ẩn rời đi nhưng nhà mình tức phụ còn ngồi ở tại chỗ nhìn theo hắn rời đi bong dáng trong lòng thập phần hụt hẫng có lẽ hắn liền không nên sống. Không biết có phải hay không nhìn đến tần tử Lâm cùng thôi Nguyên Tuyết bộ dáng bị kích thích, ở thôi Nguyên Tuyết trong ấn tượng, Chu ẩn kết hôn là ở nàng sinh hải tử thời điểm chuyện này. Nhưng hiện tại, nàng bụng mới đưa đem hiện hoài, này Chu ẩn liền tìm Tây Hoành đại đội bí thư chi bộ hỗ trợ, đi nửa khê đại đội cầu hôn đi. Chu hành sinh tự nhiên là cao hứng, trong nhà hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu cái người làm công tác văn hóa. Hiện tại thanh niên trí thức con rể tới, nhà hắn liền đầy đủ hết. Nhật tử thực mau liền định ra tới, liền ở Tết Trung Thu. Thôi Nguyên Tuyết nghe nói chuyện này khi, kinh ngạc không được. Thật sự, cũng quá nhanh. Chỉ cần chu ẩn chờ một chút, lại kiên nhẫn điểm, thi đại học toàn diện khôi phục sau, hắn liền có thể không kiêng nghề gì khảo học rời đi nơi này. Mà không phải giống sau lại như vậy, vì từ cha vợ nơi đó bắt được chuẩn khảo chứng, hao tổn tâm cơ cùng thủ đoạn, đem người khác tính cuối cùng một tia lương tri đều mất đi sạch sẽ. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Lúc này thôi Nguyên Tuyết, đang gặp phải Triệu Cẩm Lan Hoài Nghi. Trong nhà đầu gần nhất cùng thỉnh Úc Đồng Cô Nương dường như, nếu không chính là hôm nay nhiều gạo và mì, nếu không chính là ngày mai nhiều đậu đỏ đậu xanh đậu đen. Lại vô dụng, buổi tối tan tầm về nhà thời điểm, cũng có thể ăn đến đủ loại kiểu dáng dáng vẻ khác nhau bánh bao điểm tâm. Này này này, cũng quá hạnh phúc. Hạnh phúc thôi ra người mỗi ngày một chút công đều cướp về nhà, nhìn xem lại có thể ăn đến cái dạng gì ăn ngon đồ vật. Mà gần nhất bởi vì tần tử lâm chân càng càng ngày càng linh hoạt, nàng đã không còn từng bước từng bước dùng trong tay hỏa làm điểm tâm. Mà là ở tần tử lâm hỗ trợ đem nghiết tốt điểm tâm toàn bộ phong thượng lồng hấp sau, nàng dùng chính mình trong tay hỏa thúc dục lòng bếp trung hỏa. Làm lòng bếp bốc cháy lên tất cả đều là nàng trong tay hỏa, do đó không cho tần tử lâm sinh ra nghi ngờ. Thật sự, mẹ, không lừa ngươi, không tin ngươi đi hỏi ra ra. Thôi nguyên tuyết thời điểm mấu chốt, cũng chỉ có thể đem láo ra tử dọn ra đảm đường cứu binh. Ta không hỏi ra ra, ta liền hỏi ngươi. Triệu Cẩm Lan làm nàng ngồi ở ghế trên làm tốt, hỏi, ngươi bà bà lần trước đã cho như vậy nhiều phiếu khoán, nàng sao còn có thể lộng tới như vậy nhiều cây đầu a mặt a mễ. Đảo không phải Triệu Cẩm Lan ghét bỏ vương tú hương ra nghèo, mà là cái này nên đại, cái gì đều là kinh tế có kế hoạch. Nếu không có phiếu khoán, lại có tiền cũng không có khả năng mua được đến này những đồ vật. Mà phiếu khoán gì đó, đều là đại đội bên trong phân, nàng một cái quả phụ. Trong nhà đầu tráng lao động cũng không tính nhiều, sao có thể có như vậy nhiều phiếu khoán đâu. Thôi Nguyên Tuyết Linh Cơ vừa động, bộ thân mụ lô thai nói, mẹ, ngài không biết đi, ta kia đại cô tử muốn tái giá. Về Tân Tiểu Ngọc muốn tái giá chuyện này, Thôi Nguyên Tuyết là ở nhìn đến. Bất quá tính tính nhật tử, cũng là không sai biệt lắm nhanh. Thôi Nguyên Tuyết chỉ là đem sự tình trước tiên một chút nói ra, không tính trước tiên lộ ra cốt truyện. Tái giá? Nhà ai? Triệu Cẩm Lan tỏ mò hỏi. Đệ 28 chương. Thôi nguyên tuyết nói, mẹ, ta lặng lẽ nói cho ngài, ngài cũng không thể ngoại chuyện. Bao gồm cha ta cùng tẩu tử nhóm, đều không thể nói. Rốt cuộc này vẫn là không ảnh chuyện này đâu. Vì sao không thể nói? Quả phụ tái giá cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Triệu Cẩm Lan không rõ Vương Tú Hương vì sao che che giấu giấu. Ai, ngài lại không phải không biết. Ta kia đại cô tử ra mặt nhi mỏng. Về đại tráng chuyện này còn không có nói thỏa, cho nên rất nhiều chuyện này cũng không cuối cùng gõ định đâu. ngươi nếu là đem tin tức để lộ ra đi ta kia đại cô tử lại ngượng ngùng không gả cho ngươi nói làm sao thôi nguyên tuyết nói triệu cẩm lan ngẫm lại cũng là liền gật đầu đáp ứng rồi thôi nguyên tuyết liền bộ thân mụ lỗ thai đem tần tiểu ngọc sắp tái giá với tôn nhị thiết chuyện này nói cho cho nàng triệu cẩm lan sau khi nghe xong nhịu nhíu mi thở dài ai đáng tiếc ngươi kia đại cô tử tần tiểu ngọc người hảo tâm thiện nói chuyện làm việc đều làm người cảnh đẹp ý vui duy nhất khuyết điểm chính là lá gan quá nhỏ Dễ dàng chịu người khi dễ Về điểm này, quen thuộc nửa khê đại đội người đều biết Mà Lao Tôn gia bà Nương nhiều lợi hại Mọi người cũng tất cả đều biết Tần Tiểu Ngọc như vậy cái mềm quả hồng Muốn thật sự gả vào Lao Tôn gia, Sợ là muốn nhận lấy cái chết nàng kia Tân bà bà khí Thôi Nguyên Tuyết cũng không hiểu biết nhiều như vậy Ở nguyên lai, like, đối với Tần Tiểu Ngọc hôn Sau sinh hoạt cũng chỉ là hơi mang đề đề Vẫn chưa cường điệu miêu tả Nàng chỉ nhớ rõ La tráng cuối cùng vẫn là bị La Gia người cấp phải đi Rốt cuộc không có nhà ai người nguyện ý nhà mình con cháu sửa họ nhà khác dòng họ, la ra còn chưa tới cái loại này không có gì ăn hoàn cảnh. Nhưng thật ra Tần Tiểu Ngọc vẫn luôn buồn bực không vui. Bị thân mụ như vậy vừa nói, thôi nguyên tuyết nhưng thật ra nhớ tới chút. Nguyên bản chỉ là thuận miệng muốn qua loa lấy lệ thân mụ về lương thực chuyện này, không nghĩ tới cư nhiên thuận ra Tần Tiểu Ngọc tương lai thảm cảnh. Kỳ thật Tần Tiểu Ngọc đối chính mình vẫn là không tồi, lúc trước ở nhà họ Tần, vương tú hương nơi trốn khó xử nàng. Rất nhiều thời điểm đều là Tần Tiểu Ngọc ở hỗ trợ. Nàng biết quả phụ khổ. Nếu như vậy, chi bằng cho nàng đổi cái mệnh. Một bên nhìn Triệu Cẩm Lan rửa rau, Thôi Nguyên Tuyết làm bộ vô ý thức hỏi, Mẹ, kia nếu là cho ngươi, ngươi cho ta đại cô tử tìm cái cái dạng gì nhân ra? Triệu Cẩm Lan, ta sao biết? Nói nói sao? Nói nói sao? Thôi Nguyên Tuyết làm lúc nói, Thôi tay lại từ Triệu Cẩm Lan mới vừa tẩy tốt đồ ăn bên trong cầm một cây dưa chuột, ăn lên. Triệu Cẩm Lan nghĩ nghĩ lắc đầu thật đúng là không biết nhà ai thích hợp vừa vặn trần phương từ bên ngoài tiến vào cười hỏi các nàng mẹ con hai liêu cái gì đâu triệu cẩm lan liền nói tuyết nhi tự cấp nàng kia đại cô tử ghép chính phú đâu xứng nhà ai trần phương hỏi nay không phải còn đang suy nghĩ sao nhà ai thích hợp thôi nguyên tuyết một bên nhai nộn nộn dưa chuột một bên nguyên lành nói đại tẩu ngươi cũng giúp đỡ ngẫm lại ta kia đại cô tử người man tốt chính là tính tình tương đối mềm ân xác thật triệu cẩm lan nói cái kia nữ hoa ta đã thấy vài lần miệng nhỏ cũng là ngọt chính là tính tình quá mềm nếu là đụng tới không hảo nhân ra khẳng định muốn có hại trần phương trong mắt vừa chuyển lão trương gia trương chính quốc ca thật tốt nói xong lại tưởng tượng vội vàng lắc đầu không được không được lao trương gia thành phần không tốt về sau sợ là muốn chịu tội thành phần không sợ quá gì a lại qua mấy năm ai còn xem thành phần thôi nguyên tuyết vội vàng hỏi là cái nào lao trương gia Chính là đội thượng ban đầu cái kia bán rượu. Triệu Cẩm Lan nói, không được không được, Lao Trương phía trước chút năm đại vận động bị phê phán lợi hại, hiện tại thân thể đều không được tốt. ngươi đại cô tử gả qua đi còn phải hầu hạ Lao Nhân, không được không được. Bà bà đâu? Thôi Nguyên Tuyết hỏi. Bà bà mấy năm trước liền đi rồi, trong nhà liền tổ tôn Tam Đại, Lao Trương đầu, Trương Chính Quốc, còn có Trương Chính Quốc phía trước có một cái khuê nữ, vài tuổi tới. Nga, đối, cùng tiểu ngũ giống nhau đại. Trần Phương nói, Người đều là người tốt, chính là thành phần quá kém. Mấy năm nay mặc kệ trong đội đầu phân cái gì, nhà hắn đều là cuối cùng cái kia, cũng là thảm. Thôi Nguyên Tuyết lại hỏi hỏi cẩn thận, Triệu Cầm Lan cùng Trần Phương ai ngờ lên cái gì liền nói cái gì. Thế mới biết, nguyên lai này lao trương đầu tổ tiên chính là ủ rượu, nhà hắn cũng vẫn luôn rửa vào bán rượu mà sống. Chính là đại vận động bắt đầu sau, liền nói bọn họ là tư bản chủ nghĩa cái đuôi, nhất định phải cắt rớt, cho nên núi bọn họ tiến hành rồi thập phần nghiêm khắc phê phán. Đương nhiên, nay trong đó còn có một ít không hợp pháp phần tử muốn nhân cơ hội thu hoạch nhà hán đủ rượu phối phương. Lao trương đầu vẫn luôn cắn chặt khớp hàm, cái gì cũng không chịu lộ ra. Chính là đoạn thời gian đó thật sự là quá khổ sở, Lao trương đầu bà nương thật sự chịu không nổi, liền đi sau núi, tìm một cây cây lệch tán thắt cổ. Lao trương đầu ban đầu là có một nhi một nữ, xảy ra chuyện sau, nữ nhi liền xa gả quê người. Nhiều năm như vậy, theo chân bọn họ đều không có liên hệ quá, nói là muốn đại nghĩa diệt thân. Chắc Đức cùng tư bản chủ nghĩa hết thể liên hệ. Mà Trương Chính Quốc tức Phụ Nhi, cũng là chịu không nổi khổ, bỏ xuống lúc ấy còn ở trong tá Lót Hoa Hoa, suốt đêm đào tẩu. Nay đây, từ đây lúc sau, Lào Trương đầu ra liền chỉ còn lại có kia đáng thương tổ tôn tam đại. Mà cả nhà cũng chỉ có Trương Chính Quốc một cái sức lao động kiếm công điểm, lại muốn nuôi sống tam khẩu người. Thêm chi lão Trương đầu còn muốn xem bệnh uống thuốc, cho nên bọn họ có đôi khi cũng sẽ trộn ngủ rượu. Thêm nhà hắn kia khẩu rượu người. cũng sẽ biến tướng lấy vật đổi vật, tỷ như lao thôi, thường thường sẽ dùng nhà mình trứng gà đi đổi rượu trở về uống. ai, nhà hắn cũng không dễ dàng, cho nên mỗi lần cha ngươi dùng trứng gà đi đổi rượu thời điểm, ta Quyền Đường không nhìn thấy. Triệu cầm Lan sắc rau nói, ngươi nhưng không nhìn thấy, nhà hắn cái kia nữ hoa hoa, cùng tiểu ngũ giống nhau lớn nhỏ, lại so với tiểu ngũ lùn nửa thanh đầu. thấy người cũng là nhút nhát sợ sệt, một đôi mắt to thủy linh linh nhìn ngươi, thẳng dậy người đau lòng u. còn không phải sao? Trần Phương nói tiếp, lần trước tử lâm trở về, tà cha cao hứng, còn cầm chuồng gà 20 cái trứng gà đi thay đổi tam bầu rượu đâu. Bí thư chi bộ tới còn nếm tới rồi đâu, thẳng khen rượu hảo. Thôi nguyên tuyết một cây dưa chuột ăn xong, trương lão nhân ra chuyện xưa cũng ăn xong rồi. Vô vô tay, cứ như vậy đi. Lao chương ra. Thành phần không thành phần, cũng liền mấy năm nay còn có điểm dùng. Lại qua mấy năm, thi đại học khôi phục, cải cách mở ra, kia chính là bằng bản lĩnh ăn cấm lúc. chỉ bằng nhà hắn đủ rượu tay nghề con sâu tần tiểu ngọc không có ngày lành quá đáng tiếc giống lao trương gia loại này vai phụ vai phụ đề cũng chưa nhắc tới thôi nguyên tuyết trong đầu thoáng nghĩ nghĩ liền trực tiếp trở về phòng đi tìm tần tử lâm nhưng thật ra thẳng đến nàng đi rồi triệu cầm lan mới nhớ tới vô vô lùi hát đứa bé này ta hỏi ngươi đậu đỏ đậu xanh chuyện này đâu ngươi cùng ta nói lung tung gì nói làm liền làm thôi nguyên tuyết làm tiểu ngũ đi chuồng gà đào mười cái trứng gà ra tới Dùng khăn tay thật cẩn thận bao hảo, mang theo tần tử lâm cùng tiểu ngũ, cùng đi triệu cẩm lan cùng Trần Phương trong miệng lao trương đầu ra. Dọc theo đường đi tiểu ngũ đều tốn nàng góp áo, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Trong chốc lát hỏi vì cái gì muốn đi trương lão nhân ra, trong chốc lát hỏi chúng ta đi làm gì, trong chốc lát lại hỏi hắn ra có hay không cái gì hảo ngoạn. Thôi nguyên tuyết đều nhất nhất lừa dối qua đi, nhưng thật ra bên người tần tử lâm hỏi nàng khi, nàng nói lý do chi nhất, ngươi trở về lâu như vậy. Cũng không có hiếu kính quá cha ta bọn họ đi. Này lao trương đầu có cái tuyệt kỹ, tủ rượu. Nghe nói rượu đặc biệt hảo uống, chúng ta lấy trứng gà đi theo hắn đổi chút rượu cho ta cha ta ca bọn họ nếm thử, thế nào? Tần tử lâm bị như vậy nhắc tới điểm, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, tuyết nhi, ta không phải không nghĩ tới. Chỉ là ta chân cẳng còn không có hảo đấu ta là tưởng Không có việc gì, cha ta bọn họ sẽ không để ý cái này. Thôi nguyên tuyết nhìn hắn bộ dáng, liền biết hắn hẳn là tự trách vội vàng nói ngươi hiện tại vẫn là lấy dưỡng hảo thân thể là chủ sao nói chuyện ba người đã muốn chạy tới lao trương đầu cửa nhà viện môn nhưng thật ra rất khí phái màu đỏ thám đại môn bất quá sơn đều rất không sai biệt lắm lộ ra bên trong loang lổ mộc xác, có khác một cổ tử tang thương tư vị tương viện tất cả đều là dùng thổ gạch lũy lên còn thiếu không ít phòng trừng đại vận động thời điểm bị người tạp thôi nguyên tuyết vừa muốn tiến lên gõ cửa tần tử lâm không tự giác nói nguyên lai là chính quốc gia a ngươi nhận thức Thôi Nguyên Tuyết kinh ngạc nói. Tần Tử Lâm khờ khạo cười nói, trước kia đi theo vương đại lực thời điểm nơi nơi cho người ta xem bệnh, nhà này ta đã tới. Lão gia tử luôn là ho khan, thật nhiều năm, thay đổi không ít phó dược cũng không thấy khởi sắc. Nhà hắn nhi tử chính người trong nước không tồi, thường đi vương đại lực kia lấy thuốc. Thật sự, kia ta đại tỷ nhận thức hắn sao? Thôi Nguyên Tuyết hỏi. Nhận thức a, đã tới nhà ta, ngươi không nhớ rõ a. Tần Tử Lâm cười nói, chúng ta ngoài cửa phòng tam cây cúc hoa. Chính là hắn đưa A hắn người nọ nói chuyện nhưng coi ý tứ, cái gì thấy tốt đẹp, tâm tình đều không giống nhau. Dứt lời, Tần Tử Lâm gãi gãi đầu, khờ khạo cười, dù sao ta là nghe không hiểu. Thôi Nguyên Tuyết gật gật đầu, xem ra thật là duyên phận thiên chú đỉnh A nguyên bản cho rằng kia Trương Chính Quốc cùng Tần Tiểu Ngọc là tám cột đánh không hai người, nguyên lai người đã sớm nhận thức đâu. Nhìn nếu là như thế này, Thôi Nguyên Tuyết đem Tần Tử Lâm kéo đến một bên hỏi, ngươi nói, làm ta đại tỷ gả cho Trương Chính Quốc, như thế nào tần tử lâm nhíu mày lắc đầu khẳng định không được a nhà hắn gì thành phần đại tỷ sao có thể gả hắn thôi nguyên tuyết không nghĩ tới tần tử lâm cũng sẽ há mồm câm miệng nói thành phần lập tức có chút không vui không nghĩ tới ngươi cũng là xem thành phần người tần tử lâm vội vàng nói tuyết nhi ngươi đừng hiểu lầm ta không phải ghét bỏ nhà hắn thành phần ta là ta là sợ đại tỷ chịu tội a thành phần không tốt ở trong đội đầu đều chịu người khi dễ về sau hải tử đi học đều có ảnh hưởng lấy giống nhau công điểm Nhưng là phân đồ vật đều là kém cỏi nhất. Đại tỷ đã đủ khổ, không thể tái giá cấp chương ra. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ tới Tần Tử Lâm là như vậy tưởng, mí môi không lên tiếng. Tiểu Ngũ đột nhiên cơ cơ tay nàng nói, "Cô cô cô câu ngươi mau xem, có người ra tới." Thôi Nguyên Tuyết cùng Tần Tử Lâm đồng thời dương mắt, chỉ nhìn một cái ăn mặc tất cả đều là mụn vá quần áo tiểu nữ hải, trong tay đầu vác rổ chính vượt qua ngạch cửa đi ra ngoài. Nhìn đến Thôi Nguyên Tuyết bọn họ khi, sửng sốt sừng sốt, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Bả vai không tự giác run lên, nhút nhát sợ sệt. Triệu Cẩm Lan miêu tả thật đúng là chuẩn xác. Thôi Nguyên Tuyết còn không có tới kịp nói chuyện an ủi, Tiểu Ngũ nhưng thật ra nhanh như chớp chạy tới, "Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu." Tần Tử Lâm nhìn Tiểu Ngũ nghiêm trang bộ dáng, cười ha hả hướng về phía Thôi Nguyên Tuyết nói, "Đứa bé này, có tiền đồ a." Thôi Nguyên Tuyết thâm biểu tán đồng, cũng không nhìn xem là ai cháu trai. "Các ngươi là ai?" Tiểu nữ hài hỏi. "Phương Phương" Ngươi còn có nhớ hay không ta? Tần tử lâm chống quải trượng đi phía trước đi đến, cấp tiểu nữ hài nhìn đến chính mình toàn mặt. Đệ 29 chương, Tiểu nữ hài nhìn nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại đây. Nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, lắc lắc đầu, nói, Ngươi lớn lên giống như cho ta ra ra xem bệnh cái kia hảo tâm thúc thúc a, Bất quá ta ba ba nói, hắn đã chết. Ách! Tần tử lâm đột nhiên có chút xấu hổ, muốn nói cho nàng chính mình chính là cái kia chết thúc thúc sao? Có thể hay không dọa hư tiểu cô nương. Nhưng thật ra thôi nguyên tuyết vội vàng đi mau hai bước, đi đến tiểu cô nương trước người. Vốn định ngồi xổm xuống cùng nàng tề cao, nhưng chính mình bụng thật sự là không có phương tiện, chỉ có thể không lưng vô vô nàng đầu nhỏ ôn nu nói, không có việc gì, đừng sợ, chúng ta đều là cha ngươi bằng hữu Mang điểm đồ vật đến xem ngươi ra ra, hắn ở sao? Dứt lời, đem chính mình trong rổ trứng gà cho nàng xem. Tiểu nữ hài nhìn đến trứng gà, hỏi. các ngươi là thôi ra ra ra người sao ta chính là lão thôi tôn tử thôi kế hoạch lớn là cha ta hứa chiêu đệ là ta mẹ ta chính là thôi tiểu ngũ đại danh thôi vĩnh trung tiểu ngũ thập phần tự hào tự báo ra môn thôi họ tại đây vùng rất ít thấy toàn bộ vân tới công xã cũng tìm không ra tới ba bốn ra mà tây hoành đại đội càng chỉ có bọn họ một nhà họ thôi cho nên này tiểu ngũ mới như vậy chắc chắn tự báo ra môn thôi nguyên tuyết tức giận chụp hạ hắn đầu nhỏ lão thôi cũng là người tê tiểu ngũ ngao ngao kêu ông đầu ủy khuất nói ta lại không biết ra ra đại danh mãi mãi cùng bí thư chi bộ ra ra đều như vậy kêu hắn. tiểu cô nương nhìn tiểu ngũ bị đánh phụt một tiếng bật cười trên mặt cảnh giác đã biến mất thân mình sau này lui làm cho bọn họ vào sân biên đi liền nói mỗi lần thôi ra ra tới đều sẽ mang trứng gà tới cho nên nàng mới hỏi như vậy thôi nguyên tuyết không nghĩ tới chính mình cái kia thô tuyến điều thân cha cư nhiên còn như vậy thích giúp đỡ mọi người tần tử lâm nhìn quanh bốn phía Lập tức đi đến nhà chính tìm Lão Trương đầu. Tiểu cô nương nhìn hắn quen cửa quen mẹo bộ dáng, thập phần tò mò, liền vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Thằng đến nhìn đến ra ra ôm hắn gào khóc, từ bọn họ đứt quãng nói chuyện trong tiếng mới hiểu được, nguyên lai like cái này thúc thúc thật sự chính là cái kia chết thúc thúc. Thôi nguyên tuyết nhìn nhìn sân, thu thập gọn gàng ngăn nắp, góc tường chỗ còn loại một loạt hoa. Đi ra phía trước nghe nghe, còn rất hương. Nhưng thật ra tiểu ngũ, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cảm thấy không thú vị thực. Liên ngồi sổm trong một góc chơi nổi lên trên mặt đất hòn đá nhỏ, ném một người tiếp một người, tuy rằng không thú vị, nhưng là hắn nhưng thật ra chơi đến vui vẻ. Thôi nguyên tuyết liền cũng không lại còn hắn, tùy hắn đi. Thôi nguyên tuyết ở trong sân bàn vông nhỏ trước ngồi xuống, đem chính mình trong rổ đồ vật đều đào ra tới. Nhìn nhìn sắc trời, nghĩ tiêu trương chính quốc cũng mau tan tầm, liền an tâm chờ. Ai ngờ không một hồi, tiểu cô nương đại kinh thất sắc từ nhà chính ra tới, vừa chạy vừa kêu, gặp gặp, ta quên cho ta trà đưa cơm. dứt lời liền liền chạy ra đi thôi nguyên tuyết tò mò tây hoành đại đội giữa chưa đều là không làm việc đại gia tất cả đều về nhà nghỉ ngơi như thế nào hắn trương chính quốc lại muốn làm việc đâu tần tử lâm lúc này đã từ nhà chính ra tới hồng con mắt ngồi ở thôi nguyên tuyết bên cạnh đột nhiên cầm tay nàng vớt ve tồn tại khá tốt thôi nguyên tuyết đoán là trương lão nhân nhìn đến tần tử lâm cao hứng khóc chọc đến tần tử lâm cũng đi theo đỏ mắt liền vô vô hắn mu bàn tay an ủi nói về sau sẽ càng ngày càng tốt Tần Tử Lâm gật gật đầu, khờ khạo cười cười. Quay đầu nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất tiểu ngũ, duỗi tay xoa xoa hắn phát đỉnh. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu ngũ lại không cảm kích, không kiên nhẫn ném ra hắn tay, chạy đến bên kia tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất chơi đá. Tần Tử Lâm ha hả cười cười, tiểu tử thúi. Thôi Nguyên Tuyết nhìn nhìn này không tính đại sân, liền đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Đại giữa trưa, vì cái gì tiểu cô nương muốn đi cho hắn cha được cơm? Tần Tử Lâm thở dài, Trương Chính Quốc là người đọc sách, làm việc chậm, không bằng khác anh nông dân có khả năng. Vì một ngày có thể kiếm đủ 10 cái công điểm, hắn ở người khác về nhà ăn cơm thời điểm cũng lưu tại kia làm việc. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ tới Trương Chính Quốc như vậy vất vả, trong lòng có chút không đành lòng. Tần Tử Lâm nhấp môi, muốn nói lại thôi. Trương gia đã như vậy quan cảnh, liền không cần lại thai họa hắn đại tỷ đi. Chính là ngắm lại, vẫn là không có há mồm. Thôi Nguyên Tuyết đứng dậy, nói chính mình đi dạo, làm Tần Tử Lâm xem trọng tiểu ngũ. Dứt lời liền đi nhà bếp, nhìn nhìn trương gia lưu gạo, xác thật tồn lượng không nhiều lắm. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong viện, tần tử lâm đang ở đầu tiểu ngũ chơi. Một cái ngồi, một cái ngồi sổng. Ở hai người cách đó không xa đảo mấy cái hố nhỏ, hai người qua lại ném hòn đá nhỏ, xem ai có thể ném chuẩn. Thôi Nguyên Tuyết nhìn bọn họ chơi suốt thần, liền vội vàng từ trong không gian lấy chút mẹ cùng mặt ra tới, đặt ở nhà bếp trong một góc. Chờ nàng vội trăng xong ra nhà bếp thời điểm. phát hiện tiểu cô nương cư nhiên lánh trương chính quốc đã trở lại. Thôi nguyên tuyết là chưa từng có gặp qua cái này trương chính quốc, này lần đầu tiên thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới này trương chính quốc cư nhiên là như vậy thanh tú một cái thư sinh bộ dáng. Thử lâm, thử lâm, thật là ngươi. Trương chính quốc tiến lên ôm chặt tần tử lâm, đôi mắt đều đỏ, ngươi, ngươi, ngươi thật sự không chết. A Phương nói cho ta thời điểm ta còn không tin, không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới trương chính quốc đôi môi run rẩy. Đã kích động nói không ra lời Tần tử lâm năm đó đi theo vương đại lực Ở gần đây làng trên xóm dưới đều chạy biến Cho nên mặc dù không phải một cái đại đội Hắn cũng là nhận thức Đại nam nhân khóc gì Tần tử lâm hung hăng chụp hạ trương chính quốc đầu vai Người người cái mũi Ta này không phải hảo hảo sao Mau mau mau, nói nhanh lên sao hồi sự Trương chính quốc đem tần tử lâm đỡ ngồi ở băng ghế thượng Lao đem cái mũi Hướng về phía tiểu cô nương nói a phương, đi cho ngươi tử lâm thúc đảo chén nước Thôi Nguyên Tuyết nghe thấy lời này, vội vàng tới rồi hai đại chén nước ra tới, đừng sai sử hải tử, ta tới ta tới. Tần tử lâm vừa muốn đứng dậy, Thôi Nguyên Tuyết vội vàng làm hắn ngồi xong, đừng lộn xộn. Đệ mội sao tới? Trương Chính Quốc không nghĩ tới có thể nhìn đến Thôi Nguyên Tuyết, nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây. Thôi Nguyên Tuyết thế mới biết, Trương Chính Quốc là nhận thức nàng. Cũng đúng, nàng chưa thấy qua, không đại biểu nguyên chủ chưa thấy qua. Thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn Thôi Nguyên Tuyết buông hai chén thủy sau. cười nói, thôi thiết sinh là cha ta. Trương chính quốc vội vàng đứng dậy, ngươi là thôi thúc khuê nữ a, Thôi thúc nhiều năm như vậy đều trộm tiếp tế chúng ta, không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là người một nhà. Lao thôi dùng trứng gà đổi rượu, nếu như bị người có tâm đánh tiểu báo cáo đi lên, hai nhà người đều đến xui xẻo. Tục nữ nói, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không nữa, Này trương gia đã thanh danh bên ngoài, đã sớm bị phán định vì tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Lại như thế nào bị phê bình cũng cứ như vậy. Mà nhà họ thôi vẫn luôn xem như thành phần không tồi trung nông nhân gia, nếu là lập tức bị mang cái mũ, kia cả nhà đều đến đi theo xui xẻo. Cho nên, Trương Chính Quốc hai cha con đối lao thôi, vẫn luôn là mang ơn đội nghĩa. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, tần tử lâm nắm tay nàng làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Về hắn là như thế nào ở núi rừng lạc đường, như thế nào mất tích, lại lại như thế nào bị cứu. Hắn vẫn luôn không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, hôm nay Trương Chính Quốc hỏi Hắn liền tính toán thuận đường nói một câu Thôi nguyên tuyết kỳ thật đối này đoạn hưng thú cũng không lớn Gần nhất ở thư thượng nàng nhìn cái đại khái Thứ hai nàng như đi vào coi thần tiên quá khứ thời điểm Đã sớm đem hắn được cứu vớt cái kia thôn xóm nhìn cái cẩn thận Chỉ là này hết thệ là không thể cùng tần tử lâm nói Liền chỉ có thể làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng ở bên cạnh nghe Tần tử lâm vì truy một con thỏ hoang Rơi vào thợ săn bấy dập Bấy dập đào thật sự thâm Lập tức hắn liền quăng ngã chặt đứt tay chân. Nằm ở hố bên trong ba ngày ba đêm Thẳng đến thợ săn đi thu hóa Mới phát hiện hôn mê bất tỉnh tần tử lâm Bởi vì không biết hắn là nơi nào Thợ săn liền đem hắn mang về chính mình thôn xóm Nghĩ có thể cứu sống liền cứu Cứu không sống liền tính Liền như vậy dùng cháo canh treo hắn mệnh Lại dùng tấm ván gỗ cố định trụ hắn bị thương chấn cẳng. Qua hơn một tháng công phu Thôi lao bốn cư nhiên tìm được rồi hắn Đem hắn mang theo trở về Hắn là sao tìm được ngươi? Trương chính quốc nghe khẩn trương. mày vẫn luôn chưa từng ra ra. Tần Tử Lâm nhìn về phía Thôi Nguyên Tuyết, nhìn Thôi Nguyên Tuyết không hề răng, lại quay đầu nhìn về phía Trương Chính Quốc. Nghe nói là Ra Ra tính ra tới. Trương Chính Quốc từ nhỏ cũng là cái người đọc sách, đối quỷ quái lực thần cũng không tin tưởng. Nhưng nghe Tần Tử Lâm nói, không khỏi đối chính mình tín ngưỡng hoài nghi vài phần. Thôi Ra lão Ra Tử Thần mắt thông thiên, thật nhiều người đều kiến thức quá hắn lợi hại. Hắn qua đi vẫn luôn không tin, chẳng lẽ thật sự có cái gì cách nói? Được rồi được rồi, không liêu cái kia. Thôi Nguyên Tuyết đúng lúc đánh gãy bọn họ, nói: Chính Quốc huynh đệ, ngươi nhà này chuyện gì nhi đều là chính ngươi tới, không thể được a. Ý ngoài lời, thiếu cái nữ chủ nhân a. Trương Chính Quốc tự dễ cười cười, bằng không có thể như thế nào? Ngươi liền không tưởng lại cấp a phương tìm cái. Mẹ. Thôi Nguyên Tuyết rốt cuộc đã hỏi tới nàng muốn hỏi nói. Tần Tử Lâm giữa mày hơi nhíu, uống nước nhấp môi. Trương Chính Quốc cười cười, đệ mọi ngươi nhưng đừng nói bữa, ai có thể coi trọng ta a? Dứt lời lại liếc mắt Tử Lâm. Phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Làm người ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình. Thôi Nguyên Tuyết cổ vũ nói. Trương Chính Quốc hiểu biết Tần Tử Lâm, phỏng chừng là hai vợ chồng chi gian có chút không đối phó. Đều là người thông minh, Trương Chính Quốc cười trả lời, không phải tự coi nhẹ mình, mà là thực sự cầu thị. Cũng dễ dỗ chúng ta muốn thực sự cầu thị, không phải sao. Ra trương gia môn, Thôi Nguyên Tuyết trên tay nhiều hai bầu rượu. Tiểu ngũ vẫn luôn giống cái tiểu đại nhân giống nhau sang cô cô đi đường. nhưng thật ra tần tử lâm chống quả trượng khập khiễng đi nhưng thật ra tập mau thôi nguyên tuyết muốn đuổi theo đều đuổi không kịp tiểu ngũ nhìn không cao hứng trực tiếp ở phía sau hô dượng ngươi không cần lại đi nhanh như vậy chúng ta theo không kịp đồng nôn vô kỵ đồng nôn cũng trực tiếp nhất tần tử lâm trong lòng có chút không thoải mái thôi nguyên tuyết biết đem hai bầu rượu giao cho tiểu ngũ làm hắn đi về trước tiểu ngũ hồ nghi nhìn về phía cô cô thôi nguyên tuyết sờ sờ hắn đầu nhỏ ngăn đây là dượng hiếu kính ra ra rượu Người chạy trốn mau, sớm một chút trở về cấp gia ra, ra nếm thử. Cô cô cùng dượng ở phía sau chậm rãi đi. Tiểu Ngũ ngẫm lại cũng đúng, liền sách theo bầu rượu vui vẻ bắt đầu chạy. Tần Tử Lâm đứng ở kia, không hề răng. Thôi Nguyên Tuyết đi qua đi, phá lệ. Lần đầu tiên nắm hắn góp áo, làm hắn cùng chính mình đi. Trước kia nửa khê đại đội liền có người nói quá, chỉ cần thôi ra cô nương ngoắc ngoắc tay, Tử Lâm phải ngoan ngoãn đi. Quả nhiên, Tần Tử Lâm kỳ thật hiện tại đầy mình hỏa, lại một chút cũng phát không ra. chỉ có thể giống cái thuận con lừa giống nhau đi theo chính mình chủ nhân chậm rãi đi đi qua tây hoành đại đội tiểu Kiều, đi qua tây hoành đại đội cốc sơn núi đi qua tây hoành đại đội bùn đất mà cuối cùng đi tới chân núi tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống đệ ba chương chân núi chảy xuôi chính là nửa khê hà chính là đã từng thôi nguyên tuyết muốn nhảy sông cái kia nửa khê hà chỉ là này đê phi bị đê nửa khê đại đội đê cao cái này gần ở lòng bàn chân thôi nguyên tuyết vuốt ve bụng nói thử lâm Ngươi biết không ta nhảy qua hả, liền ở nửa khê đại đội đê đập biên tần tử lâm đột nhiên khiếp sợ nhìn về phía nàng thôi nguyên tuyết dư quang đã quét đến vẻ mặt của hắn bất quá nàng cũng không có nhìn về phía hắn mà là tiếp tục nhìn về phía phía dưới chạy xiết con sông tiếp tục chầm dai nói nước sông không hàm bất quá có một cổ tử mùi tanh nhi vọt vào lỗ thai trong lỗ mùi thời điểm sắp đến người thập phần khó chịu đó là ta ly chết gần nhất một khắc tần tử lâm đột nhiên hung hăng nắm lấy tay nàng Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Biết nàng đã từng vì chính mình tìm chết, chính là đương nàng cùng chính mình nói những chi tiết này thời điểm, hắn tâm như là bị ninh lên giống nhau đau. Sinh đau sinh đau. Thôi nguyên tuyết từ hắn trong tay rút về chính mình tay, tiếp tục nói, chính là kia sẽ nhảy sông sau, vương đại lực bắt mạch khám ra ta có thai. Thở dài sờ sờ phồng lên bụng tiếp tục nói, nếu không phải bởi vì hắn, ta sợ ta còn là sẽ tiếp tục tìm chết. Không được. Tân tử lâm đột nhiên dùng sức nắm lấy nàng hai vai Mặc kệ ta có ở đây không, có chết hay không, ngươi đều không thể chết. Không thể. Bởi vì dùng sức, cái chán ngân xanh đều toát ra tới. Nhìn ra được tới, hắn thật sự thực khẩn trương. Thôi Nguyên Tuyết nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, mặc danh trong lòng có chút lên men. Vừa mới này hết thảy, chẳng qua nàng muốn cho tần tử lâm đau lòng chính mình, không cần bởi vì nàng tưởng tác hợp tần tiểu ngọc cùng trương chính quốc mà sinh chính mình khí mà thôi. Mà khi hắn thật sự đau lòng chính mình, nàng này trong lòng lại thập phần chua sót. Bởi vì nàng biết, tần tử lâm sở đau lòng căn bản không phải nàng. Mà là nàng này phúc thân mình nguyên chủ, cái kia thôi nguyên tuyết. Vì cái gì không thể. Thôi nguyên tuyết trong lòng bực bội, đẩy ra hắn, dù sao ngươi đều đã chết, ta tồn tại còn có cái gì. Tần tử lâm đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy nàng, không phải, không phải. Mặc dù ta đã chết, ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng A. Còn sẽ có người khác, những người khác đối với ngươi hảo hắn trong đầu đột nhiên không tự chủ được toát ra ngày đó nàng xem chu ẩn bóng dáng Trong lòng hơi hơi phát sát, lại vẫn là nhịn xuống không có nói ra. Thôi Nguyên Tuyết xem qua như vậy nhiều ngôn tình, nam chủ dáng vẻ này, nàng nháy mắt đã hiểu. Đống nhiên đẩy ra hắn, ngươi cư nhiên hoài nghi ta. Hắn này một bộ ngươi cho ta đội nón xanh ta cũng ái ngươi biểu tình, cho ai xem a? Không phải, Tuyết, không phải. Tần tử lâm vội vàng giải thích, ta biết lúc ấy mọi người đều cho rằng ta đã chết, ngươi vô luận làm bất luận cái gì quyết định, ta đều sẽ không trách ngươi. Ta cũng sẽ không trách bất luận kẻ nào. Hắn cũng không có nói dối, trong nguyên tắc hắn nhìn đến lao ngũ cưới chính mình tức phụ. Tuy rằng trong lòng khổ sở, lại không có trách bọn họ. Rời đi nơi này sau, tránh tới rồi tiền, còn sẽ định kỳ gửi tiền trở về trợ cấp gia dụng. Cuối cùng áo gấm về làng thời điểm, còn riêng tìm người trùng tu nàng mộ, lấy hắn ái thê danh nghĩa một lần nữa hạ táng, phong cảnh vô hạn. Hắn là thật sự không có trách nàng. Thôi Nguyên Tuyết không biết vì sao, rõ ràng là không liên quan người, mà khi hắn nói ra cho rằng chính mình cùng người khác tốt thời điểm. khí cả người phát run, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng, lập tức đi đến chân núi bờ sông chỗ, nói: ngươi cư nhiên thật sự không tin ta, ngươi tin hay không ta hiện tại liền nhảy xuống đi. Đừng đừng đừng, Tuyết, đừng xúc động. Tần Tử Lâm sợ hãi, vội vàng đứng dậy, nhưng thân thể lại không dám đi phía trước động mảy may, sợ kích thích đến nàng. Ta đau khổ chờ ngươi, vì ngươi đi tìm chết, ngươi lại không tin ta. Tần Tử Lâm, ngươi thật là làm ta thất vọng buồn lòng. dứt lời thôi nguyên tuyết xoay người lại hướng bờ sông mại vài bước dưới chân lại là chạy xiết nửa khê hà thôi nguyên tuyết sẽ không nốc đến lại lần nữa nhảy sông bị thủy sặc tư vị quá khó tiếp thu rồi nàng chỉ là muốn bình tĩnh một chút còn không chờ nàng bình tĩnh lại đột nhiên bị người từ sau lưng ôm lấy mang ly bờ sông thôi nguyên tuyết quay đầu vừa thấy cư nhiên là tần tử lâm mà tần tử lâm cũng không có trống phải trượng hai chân đứng thẳng trên mặt đất ổn định vững chắc ôm nàng mau thả ta ra Tôi Nguyên Tuyết giãy rủa. Tần Tử Lâm đem nàng mang ly bờ sông xa hơn một chút địa phương, liền đem nàng đặt ở trên mặt đất. Nàng trong bụng rốt cuộc còn có cái hoa, hắn cũng không dám lật nàng. Tần Tử Lâm. Thôi Nguyên Tuyết vội vàng cao hứng ôm lấy hắn, Tần Tử Lâm, Tần Tử Lâm, chân của ngươi hảo. Nàng nước suối thật sự hảo linh a. Bị nàng như vậy vừa nói, vừa định nhìn xem chính mình chân, lại phát hiện chính mình đang bị tức phụ ôm. Tức phụ mềm mại thân mình dựa vào chính mình trong lòng ngực, làm hắn hết sức thoải mái. Suy nghĩ một chút, chính mình cùng tức phụ đã thật lâu không thân thiết. Rồi tay vòng lấy nàng, tần tử lâm cầm dựa vào nàng phát trên đỉnh, tức phụ nhi, ngươi chịu khổ. Thanh âm hơi hơi có chút nghẹn ngào, thôi nguyên tuyết lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên bị hắn hoàn ở trong lòng ngực. trời xanh trứng giám, nàng sống đến này số tuổi liền cái đứng đắn nam buồn hưu đều không có giao quá. Xuyên qua tiếng này buồn phá thư trung, lại là mang thai, lại là nhảy sông, hiện tại cư nhiên bị nam nhân ôm. Thôi Nguyên Tuyết muốn rời đi cái này ôm ấp, vừa muốn ra bên ngoài lui một lui, ai ngờ Tần Tử Lâm ôm càng khẩn. Tức Phụ Nhi, trước kia đều là ta không tốt, ta làm ngươi lo lắng hãi hùng, còn làm ngươi chịu khi dễ. Về sau chỉ cần có ta ở, những việc này Nhi đều sẽ không lại phát sinh. Ta bảo đảm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, bảo vệ tốt con của chúng ta. Tần Tử Lâm đánh cuộc thể giống nhau nói, không lý do thổ lộ, lại là chuyện gì xảy ra. Thôi Nguyên Tuyết chớp trước mắt, nói. ta không trách quá ngươi. hai người khoảng cách gần, dường như tâm cũng gần. liền nói chuyện ngữ khí đều trở nên hòa thuận, ôn ôn nhu nhu. tân tử lâm nuốt ve tức phụ nhi bối, nói, về sau ngươi nói gì chính là gì, chỉ cần ngươi đừng lại luẩn quẩn trong lòng liền thành. nhảy sông gì đó, nhưng lại không dám. thôi nguyên tuyết bôi lông mày hơi trọn, đều nghe ta. ân, đều nghe ngươi. thôi nguyên tuyết, kia, chúng ta về sau đều ở tại nhà của chúng ta, thành sao? thành. sinh song hải tử cũng không quay về, liền ở chúng ta tây hoành đại đội cắm dễ. Thành, nghe ngươi, không quay về. Tần tử lâm cười. Ân, ta không cần ở trong nhà sinh hải tử, ta muốn đi bệnh viện, đi đại bệnh viện sinh hải tử. Chuyện này bối rối thôi nguyên tuyết đã thật lâu, nguyên tắc trung nguyên chủ chính là bởi vì sinh hải tử chết, nàng nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Thành, nghe ngươi, ta đi bệnh viện. Tần tử lâm nết miệng cười. Đây mới là hắn tức phụ như sao? Thích chơi tiểu tinh tình, để một ít kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Nông gia phụ nhân cái nào không phải ở trong nhà tìm cái bà mụ liền sinh, thiên nàng thích lăn lộn, muốn đi bệnh viện. Đi liền đi thôi, nàng cao hứng liền thành. ân. Còn có thôi nguyên tuyết từ tần tử lâm trong lòng ngực ngầm đầu, nhìn về phía hắn, đừng lại đi đi săn. Chết một lần, đương một lần quả phụ là đủ rồi, nàng nhưng không nghĩ lại đương một lần. Tần tử lâm nghe được lời này, tức khắc đỏ vành mắt. Rồi tay đem nàng trên trán bị gió thổi khởi tóc mái sửa sửa hảo vô hạn ôn nu hảo thôi nguyên tuyết nhìn ra được tới tần tử lâm thật sự thực yêu thực yêu hắn tức phụ nhi nếu ông trời làm nàng cái này cha không thương mẹ không yêu người đáng thương xuyên đến cái này bị ái vờn quanh thôi nguyên tuyết trên người kia nàng phải hảo hảo làm thôi nguyên tuyết đi thôi nguyên tuyết điểm nhón chân tiêm ở tần tử lâm khỏe miệng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn trong lòng mai con chạy loạn trái tim nhỏ phanh phanh phanh thẳng loạn nhảy nguyên chủ thân thể dùng lâu rồi Nàng giống như cũng đi theo mẫn cảm lên. Sắc mặt giống hồng thấu quả táo, làm tần tử lâm nhịn không được muốn hôn một cái. Vừa mới cúi đầu, muốn tới một ngụn, thôi nguyên tuyết lại giống một con thỏ con khiêu thoát khai hắn ôm ấp. Ở bên cạnh cười hoa chi loạn chiến, ha ha ha dừng không được tới. Tần tử lâm tiến lên đi rồi hai bước, phát hiện chính mình chân cẳng thật sự hảo. Một kích động, trực tiếp đem tức phụ nhi trảo tiến trong lòng ngực dám cười ngươi nam nhân. Thôi nguyên tuyết sợ hắn, vội vàng chỉ chỉ bụng, ngươi nhi tử còn ở đâu chú ý điểm tân tử lâm nhéo nhéo nàng cảm cười thành trước tha ngươi dứt lời lại cúi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu nói sau khi nói xong thôi nguyên tuyết cổ căn đều hồng thấu thẳng che mặt tân tử lâm thập phần vừa lòng nhà mình tức phụ biểu tình trực tiếp đem người chặn ngang bế lên đi rồi về nhà thôi nguyên tuyết dãy giụa tân tử lâm làm hắn đừng lộn xộn ôm nhà mình tức phụ nhi đi có gì thẹn thùng đừng lộn xộn lại xảo nhi tử thôi nguyên tuyết ôm hắn cổ nhìn hắn khẩn thật sơn mặt cứng rắn đường cong đột nhiên nuốt nuốt nước miếng nam chủ quang hoàn a chính là không giống nhau liền nói lời nói thô tục đều làm người chán ghét không đứng dậy một trận gió thổi qua thôi nguyên tuyết nhớ tới vừa mới hắn cùng chính mình kề thai nói nhỏ câu nói kia chờ hai tử sinh lao tử tìm khối không ai hạt thóc mà làm nguyên đếm thử kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tư vị nhi đó là cái gì tư vị nhi đâu chỉ là ngẫm lại liền cao hứng không được thằng đến tới rồi cửa nhà tiếp nhận rồi cơ hồ toàn đại đội người chú mục lễ sau, thôi nguyên tuyết mới nhớ tới. Vừa mới rõ ràng là tưởng nói với hắn Tần Tiểu Ngọc cùng Trương Chính Quốc chuyện này a. Như thế nào sau lại liền đem chuyện này vứt đến sau đầu đâu? Quả nhiên, yêu đương hỏng việc a. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, thôi ra cô nương ngoắc ngoắc tay, Tử Lâm phải ngoan ngoãn đi những lời này lại diễn sinh ra tới tần một câu thôi ra cô nương nhấc chân, Tử Lâm phải ôm đi. Ở nông thôn nam nhân, nhiều là một ít đại nam tử chủ nghĩa người. thôi nguyên tuyết hỏi qua tần tử lâm tức giận hay không tần tử lâm cười cười trả lời nàng cưới vợ còn không phải là đau sao bằng không cưới vợ làm cái gì thôi nguyên tuyết trái tim nhỏ lại bắt đầu bất quy tắc phanh phanh phanh nhảy lên tần tử lâm chân thương tốt quá nhanh mau làm vương đại lực cảm thấy này đều có thể viết tiến ý học kỳ tích chúng tần tử lâm cảm thấy là chính mình thân thể đáy hảo cộng thêm tức phụ nhi chiếu cố hảo chỉ có thôi nguyên tuyết biết kia chính là nước suối công lao vốn dĩ cho rằng nước suối chính là nấu cơm dùng Ai biết cư nhiên còn có thể chữa bệnh. Thật là thần kỳ. Cao hứng nàng, lại liên tục dùng nước suối cấp tần tử lâm khai vài lần tiểu táo, người khác cũng chưa phát hiện. Mỗi ngày mặt trời xuống núi sau, tần tử lâm trở về phòng, nàng đều có thể như là ảo thuật giống nhau biến ra thật nhiều ăn ngon tới. Có ăn qua bánh rán hành, bánh đậu bao, lưu sa bao, càng có không ăn qua trứng gà bánh, đường đỏ màn thầu, khoai tây cuốn bánh. Tuy rằng đồ vật đều không nhiều lắm, đủ hắn một đồn ăn, lại mọi thứ tinh xảo. Xem tần tử lâm là hoa cả mắt, cố đều cố bất quá tới. Có thể nghĩ, không mấy ngày, hắn không chỉ có khỏi hẳn, còn mỗi ngày cảm giác có sự không song kính. Luôn muốn làm điểm cái gì, nhưng Tây Hoành Đại đội nơi này không có hắn hộ tịch ký lục, hắn liền tưởng hạ điền làm việc tư cách đều không có. Lại qua mấy ngày, tần tử lâm chân cẳng hoàn toàn nhanh nhẹn sau, liền chuẩn bị hồi tranh nhà họ tần, tưởng cùng bọn họ nói gần nhất muốn ở tại thôi ra chuyện này, thuận đường về nhà tìm xem trong đội tiếp tục tham gia lao động. Chẳng qua ở đi phía trước, hắn bị thôi lão Tam cấp hô đi ra ngoài, cho hắn hảo hảo thượng một khóa. Thôi lão Tam khó được nghiêm túc, làm nam nhân, đến giống gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, cũng đến giống cái dầu cao và kim, nơi nào yêu cầu nơi nào sát. Nhưng ngàn vạn không thể giống cái cũ kỹ đại đòn đánh, di sự đều sẽ không thay đổi thông. Thôi lão Tam vô vô mội phu bà vai, ý vị thâm trường nói, tiểu muội ăn không ít khổ, hy vọng ngươi có thể thông minh một chút, về sau làm nàng ăn ít điểm khổ. trước kia không phát giác nhưng gần nhất ở tại nhà họ tôi tần tử lâm là thật sâu thấy thôi lão tam như thế nào chu toàn ở thân mụ cùng tức phụ chi gian hắn thật đúng là cái giàu cao và kim rất nhiều lần thế giới đại chiến liền phải bạo phát lang là bị hắn xoay chuyển càng khôn kia vương hạ yến bảo tính tình thật thật chỉ có hắn thôi lão tam có thể trị được mà triệu cẩm lan cũng không phải ăn chay hắn cũng có thể thành thạo thật thật gọi người bội phục ngẫm lại chính mình trước kia thẳng tính tính tình tần tử lâm quyết định Phải hướng thôi lão Tam đồng chí học tập. Nhưng vô luận như thế nào học tập, đương hắn mở miệng nói xong chính mình tố cầu sau, không hề ngoài ý muốn, Vương Tú hưng tạc. Lúc ấy ngươi nói ngươi chân cẳng không tốt, ngươi ở kia dưỡng thương. Lão nương ta lại là ôm gà mái đi, lại là cấp phiếu lương thực. Ta vì gì? Không phải sợ ngươi ở bọn họ nhà họ thôi chịu khổ sao? A, hiện tại khen ngược. Chân cẳng hảo cũng không muốn đã trở lại, đây là muốn đi cho nhân ra đường ở rể con rể a. Chúng ta nhà họ tần liền này nhiều các ngươi này hai chén cơm a thật thật nghèo đều không có gì ăn đúng không? Ngươi cũng đừng quên, bọn họ nhà họ thôi bốn cái nhi tử. Không tới phiên ngươi cho bọn hắn dưỡng lao tống chung Có thứ tốt cũng lạc không đến ngươi trên đầu. Vương Tú Hương càng mắng càng khí, càng khí liền mắng càng tàn nhẫn. Mắng đến cuối cùng nước mắt đều ra tới, lao nước mắt còn đang mắng. Hợp lại ta Vương Tú Hương nhiều năm như vậy tới đều là cho người khác dưỡng nhi tử a a người cút cho ta. Lan đến càng xa càng tốt. Tần tử lâm biết chuyện này đối chính mình mẹ tới nói xác thật có chút khó. Dân quê ra sinh nhi tử, kiên kỵ nhất chính là ở rể Trên mặt không nhất định sẽ nói cái gì, nhưng sau lưng còn không biết như thế nào bố trí đâu. Tuy nói hắn cũng không phải ở rể thôi nguyên tuyết sinh ra tới hải tử vẫn là họ tần. Nhưng đối với người ngoài tới nói, cũng không có cái gì khác nhau. Bằng không nhà ai hêm đẹp đại nhi tử bạch trụ nhân ra nhà gái ra a, bằng gì a? Nhìn nhi tử liền ở kia không rên một tiếng. vương tú hương khí cầm lấy trong tầm tay đại trà hang liền hướng tần tử lâm trên người ném tới phích một tiếng đại lưu sứ chén trà đánh tới tần tử lâm đầu vai bên trong thủy cùng phao hồi lâu lá trà cặn bã tất cả đều chiếu vào đầu vai hắn đại lưu sứ lưu thân cùng ly cái ở trên mặt đất đinh lãng lãng lãng xoay đã lâu lúc này mới an tĩnh xuống dưới tần tử lâm không tránh trốn mặc cho thân mụ đánh chửi nhưng thật ra đem một bên tần tiểu ngọc cùng tần tiểu phân gấp đến độ không được một cái lôi kéo vương tú hương không cho nàng tiếp tục tạp Một cái che chở tần tử lâm, làm hắn chạy nhanh lên. Lao tứ, ngươi đây là hà tất đâu? Thế nào cũng phải hôm nay lại đây tìm mắng? Tân tiểu ngọc nhíu lại mày thấp giọng nói, ngươi vẫn là đi trước đi, chờ ta mẹ hết giận một tiêu, ngươi lại đến. Hôm nay? Hôm nay làm sao vậy? Tần tử lâm không rõ nguyên do. Tân tiểu ngọc bộ lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, buổi trưa trước, lao ngũ tới tìm ta mẹ, nói muốn cưới thạch ra kia cô nương. Mẹ đang ở nổi nóng đâu, ngươi hôm nào lại đến nói việc này đi. Đừng thêm phiền. Tần tử lâm còn ở mông vòng trung Này lao ngũ gì thời điểm cùng cái nào cô nương cặp với nhau, hắn sao không biết đâu. Đột nhiên một tiếng bén nhọn cút cho ta. Đánh thức hắn, hắn đẩy ra tần tiểu ngọc ngăn trở chính mình tay, hướng vương tú hương trước mặt đi đến, nói, mẹ, lao ngũ có coi trọng cô nương. Tần tiểu phân đang ở cấp vương tú hương thuật khí, nghe được tứ ca nói lời này, vội vàng làm mặt quỷ, thật là cái hay không nói, nói cái dở a? Vương tú hương nguyên bản liền ở nổi nóng. Nghe được lao tư nói như vậy, đột nhiên một phách cái bàn, đúng vậy, một đám, đều phải tạo phản. Có thể lưu lại lưu lại, không thể lưu lại tất cả đều cút xéo cho ta. Tần tử lâm nhíu mày thoáng suy tư một lát, nhớ tới lâm tới phía trước thôi Lão Tam đã từng đối chính mình ân cần dạy bảo. Liên ngồi ở vương tú hương bên người, nói, mẹ, ta bình tĩnh một chút, hảo hảo nói chuyện được chưa? Cùng ngươi không có gì hảo thuyết, cút cho ta con bê đi. Vương tú hương quay mặt đi. Mẹ! Tần tử lâm cũng không nhậu trí ngẫm lại thôi lão tam ngày thường cấp triệu cẩm lan rót canh tiếp tục nói ta đều là vì ngài tôn tử a tuyết nhi bụng hiện tại dần dần lớn ta dù sao cũng phải ở kia chiếu cố chiếu cố phụ một chút đi Chờ nàng sinh xong hải tử làm xong ở cữ hết thể đều hảo thuyết ta vương tú hương lúc này hổ mặt mới thoáng bình thẳng chút hơi hơi vận mặt lại đây ngươi thật là vì ta tôn tử còn không phải sao bằng không còn có thể là gì tần tử lâm nhìn thân mụ thái độ hòa hoãn tiếp tục nói Này hai vợ chồng tuổi còn trẻ, cũng không có tách gia trụ đạo lý. Tuyết Nhiên nếu tưởng ở nhà mình sinh hài tử, vậy làm nàng ở kia sinh bái, dù sao Hải tử đều là cùng chúng ta nhà họ tần họ. Còn đỡ phải ngài này đi theo làm tùy tùng hầu hạ, ngài nói đúng không? Vương Tú Hương đột nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mắt lẽ nhìn nhìn Nhi tử, ý của ngươi là, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng. Phúc bên cạnh tần tiểu phân đột nhiên cười lên tiếng, gì lời nói vào ta mẹ trong miệng, đều có một cổ tử khác ngụy vị. Nha đầu, biết cái gì? Vương Tú Hương ngồi thẳng, nhìn về phía Tần Tử Lâm, lao tứ, ngươi nhưng đừng lừa lừa ngươi mẹ ta à. Chỗ nào có thể đâu? Tần Tử Lâm cười ha hả nói, nói đến cùng, còn không phải ta này đương nhi tử đau lòng ngài này đương mẹ nó sao? Kia tuyết nhi cùng ta lại thân, có thể thân quá ta này ruột thịt huyết mạch sao? Vương Tú Hương nghe được lời này, trong lòng miễn bản nhiều thoải mái, khỏe miệng ngăn không được dơ lên. Thân mình hoàn toàn chuyển hướng nhi tử. Dùng tay vô vô hắn trên vai vừa mới bị trà hang lá trà ném quá tàn lưu xuống dưới vết bẩn, cũng không biết trốn tránh điểm nhi, thật là thật thành hài tử. Mẹ ném, sao có thể trốn đâu? Tần tử lâm tiếp tục cười ha hả. Thật đừng nói, kia thôi lão tam kia một bộ, thật đúng là rất hữu dụng. Mẹ vừa rồi ở nổi nóng, ngươi không bị thương đi. Vương Tú Hương trong lòng ngọt tư tư, lại bắt đầu kiểm tra khởi nhi tử trên người tới, ngươi này thân thể vừa vặn, nhưng đừng lại bị mẹ đập hư. Mẹ này tính tình cấp ngươi lại không phải không biết, lần sau lại có loại sự tình này, nhớ rõ trốn tránh điểm. Đừng trung thực ở kia chờ bị đánh. Không có việc gì, mẹ, ta không đau. Tần tử lâm lôi kéo vương tú hương tay, cười nói, mẹ ngài đừng giận ta liền thành. Mẹ không khí ngươi, mẹ là đau lòng ngươi. Ở tại nhân gia gia nào có nhà mình thoải mái a? ai? Mẹ sợ bọn họ cấp khí cho ngươi chịu. Vương tú hương nói đến chuyện này, lại ngửi ngửi cái múi. Mẹ, sẽ không, ngài yên tâm. Tần Tử Lâm dùng cổ tay háo cấp thân mụ xoa xoa nước mắt, lại nói hai câu mềm lời nói đậu đến Vương Tú Hương nhà ga đi lên. Nhìn này mẫu tử tử hiếu, Tần Tiểu Ngọc cùng Tần Tiểu Phân liếc nhau. Này lao tứ trưởng bản lĩnh lạc. Từ Vương Tú Hương kia hỏi thăm tới lao ngũ thích cô nương là Thạch Hiểu Tô, Tần Tử Lâm chấn an một lát thân mụ, liền lại vội vã đi ngoài ruộng đầu tìm lao ngũ. Tần Tử Lâm thân thể còn không có hảo thấu phía trước, vẫn luôn không có tham gia lao động. Hiện tại thân thể hảo, tự nhiên là muốn về đơn vị. hôm nay hồi nửa khê đại đội trừ bỏ muốn cùng vương tú hương nói rõ ràng về sau đang ở nơi nào chuyện này bên ngoài còn phải đi theo bí thư chi bộ đưa tin một chút dù sao tây hoành đại đội cùng nửa khê đại đội cách đến cũng không xa mỗi ngày qua lại cũng liền một cái giờ tần tử lâm vẫn là nhà họ tần người mỗi ngày sáng sớm tới nửa khê đại đội bắt đầu làm việc giữa trưa ở nhà mình nghỉ một chút buổi tối tan tầm sau lại hồi tây hoành đại đội nhà họ thôi chuyện này nhi nói thỏa hắn cũng liền an tâm rồi chỉ là không nghĩ tới nửa đường hoành ra tới lão ngũ chuyện này này lão ngũ gì thời điểm cùng tây hoành đại đội cô nương cặp với nhau hắn sao một chút cũng không biết đâu đuổi tới điền trên đầu nhìn từng đợt mạ tử đã toát ra đầu sắp đến người cẳng chân cao đại đội người tất cả đều bận rộn trừ trùng làm cỏ khí thế ngất trời tân tử lâm đột nhiên cả người đều tràn ngập lực lượng trực tiếp đến bí thư chi bộ nơi đó lãnh công cụ mượn cái mũ rơm nói muốn trực tiếp đầu nhập đến lao động trung đi lao động nhất quang vinh Bí thư chi bộ nhìn hắn hảo cánh tay hảo chân, quả thực không thể tin được. Làm ký lục viên ký lục hạ tần tử lâm, nói tuy rằng hôm nay chỉ còn đã nửa ngày, nhưng vẫn là cho hắn tính một ngày công điểm. Không thích hợp, không thích hợp, bí thư chi bộ, ta không thể phá quy củ. Nên như thế nào vẫn là như thế nào, ta này đều bao lâu không tham gia lao động, tay đều ngứa. Ngài A, hôm nay cái quyền khi ta tới luyện luyện tập, không tính công điểm. Muốn tính, ta từ ngày mai cái lại bắt đầu. Tân tử lâm cười lộ ra một hàm răng trắng, hàm hậu anh nông dân dạng đầu đến tiểu ký lục viên đều nhịn không được cười cười. Thật là hảo đồng chí a. Bí thư chi bộ gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, ngươi tức phụ nhi mau sinh đi. Không đâu, muốn tới ăn tết đâu, còn có non nửa năm thời gian đâu. Tân tử lâm nói xong lời nói vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên lại quay đầu lại nói, Bí thư chi bộ, ngài ra làm hỷ sự này phải dùng người liền thông báo thanh, ta đi cho ngài phụ một chút. dạy dỗ quá. phải hướng lôi phong đồng chí học tập, muốn giúp người làm niềm vui. Kia Chu ẩn muốn cưới, đó là trước mắt bí thư chi bộ khuê nữ. Tây Hoành đại đội thanh niên trí thức Chu ẩn mời đến bí thư chi bộ tự mình tới hạ xính, nửa khê đại đội bí thư chi bộ Chu Hoành sinh phải gả khuê nữ, chuyện này hiện tại toàn bộ công xã người đều đã biết. Thành. Chờ đến lúc đó mang theo mẹ ngươi ngươi tức phụ nhi tới uống rượu mừng a. Chu Hoành sinh nhớ tới nhà mình hỉ sự liền nhịn không được cao hứng, miệng liệt đại đại đôi mắt cười đều mị thành một cái phùng Ai? Tần tử lâm cười ra cửa, đầu nhập đến lao động chung đi. Kết quả, Thảo còn không có trừ vài cọng, liền nhìn thấy đại đội bên trong người. Nha, này không phải tử lâm sao? Người thương được rồi. Đúng vậy vương thẩm, hảo nhanh nhẹn liền tới rồi. Ngay nhìn thấy nhà ta lão ngũ sao? Thái dương quá liệt, tần tử lâm hiếp mắt hỏi. Lão ngũ A, hắn cùng từ gia lão tam cùng đi chọn đại nguyên bảo. Sao, ngươi tìm hắn? Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi hỏi. chờ tan tầm sau ta lại đi tìm hắn đi. Tần Tử Lâm nghe lão ngũ đi chọn phần, liền đánh mất tức khắc đi tìm hắn ý tưởng. Tuy nói Tần Tử Lâm từ trước đến nay không chê này những, nhưng hắn sợ trên người lây dính hương vị, về nhà hơn tức phụ nhi. Thôi Nguyên Tuyết gần nhất tuy rằng đã không có nôn ngén phản ứng, nhưng trong miệng vẫn là thường xuyên không mùi vị. Cái mũi cũng nhanh ngại thực, lão thôi trên người lão yên mùi vị, nàng cách thật xa là có thể ngửi được. Ngửi được liền không gì ăn uống ăn cái gì, nay không ăn cái gì không thể được. trong bụng còn có cái hoa hoa đâu cho nên tần tử lâm gần nhất đều bắt đầu trở nên giảng vệ sinh mỗi lần thấy tức phụ nhi phía trước đều đến rửa tay rửa mặt bảo đảm trên người không gì xú mùi vị lại đi tìm nàng không trong chốc lát thái dương liền tây tả tần tử lâm nhìn không ít người đều đã chuẩn bị tan tầm, nghĩ lao ngũ cũng không sai biệt lắm vội xong rồi hắn liền thượng bờ ruộng hướng ký lục viên nơi kho hàng kia đi đến đến trước đem nhà nước đồ vật còn lại đi tìm lao ngũ hỏi rõ ràng chuyện này ai ngờ Tới rồi kho hàng kia, vừa lúc gặp phải lao ngũ đi còn gánh nặng. Thân huynh đệ gặp mặt, hết sức cao hứng. Càng xảo chính là, hai người mới vừa chạm trán không trong chốc lát, lại gặp phải tần lao tam, hắn cũng tới còn công cụ. Cái này, tần tử lâm hoàn toàn đi không được. Lại là ca, lại là đệ. Hai người đều lôi kéo hắn, không được hắn đi, têu hắn về nhà uống rượu. Không biện pháp, tần tử lâm chỉ có thể cầu bí thư chi bộ hỗ trợ thỉnh chu ẩn hồi Tây Hoành Đại đội mang cái tin. Đêm nay hắn liền không trở về nhà họ thôi, làm thôi nguyên tuyết đừng chờ hắn, hắn ngày mai cái lại trở về. Con rể là tân thời điểm tốt nhất sai sự, bí thư chi bộ nguyện ý thực, làm hắn hảo hảo ăn được hảo uống, đừng lo lắng. Chu ẩn nghe nói muốn hắn hỗ trợ truyền tin khi, vẫn là do dự một hồi lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình ra mặt cũng không tốt. liền tìm cái thanh niên trí thức điểm một cái khác đồng chí, hỗ trợ đi truyền tin. Nếu nàng nam nhân đều đã trở lại, hắn tự nhiên là muốn tị hiểm. mặc kệ. Vì nàng vẫn là vì chính mình. Tìm người này không phải người khác, đúng là Vương Tú Hương xem trọng cái kia tiết tố tố. Tiết tố tố là bọn họ này một đám lên núi xuống làng thanh niên trí thức bên trong tuổi nhỏ nhất, hiện tại cũng mới 17 tuổi. Vương Tú Hương khẳng định không thể tưởng được, chính mình nhìn chúng con dâu, cư nhiên còn chưa thành niên. Chẳng qua tại đây thâm sơn cùng cốc chung, lại lạ như vậy nên đại. 17 tuổi đương mẹ nó đều chỗ nào cũng có, căn bản không có thành niên khái niệm, ai còn sẽ ngại nhà mình tức phụ nhi số tuổi tiểu đâu. Chu ẩn xem như bọn họ thanh niên trí thức bên trong tương đối bác học, tiết tố tố có chút xem không hiểu thư cũng sẽ đi hỏi một chút hắn. Chu ẩn đối nàng cũng tương đối chiếu cố, nhưng cũng chỉ này là đều là thanh niên trí thức cái loại này chiếu cố, cũng không có ý tưởng khác. Rốt cuộc, tiết tố tố cùng hắn giống nhau, đều là thành phố lớn người. Nghe nói này tiết tố tố vẫn là nhà tư bản tiểu thư, so với hắn thành phần còn kém. Hắn như thế nào có thể tìm thành phần kém như vậy người đâu? Hắn muốn tìm ít nhất cũng đến là trung nông bần nông này đó thành phần hảo nhân ra á cho nên, hắn đối tiết tố tố luôn luôn tương đối quy củ, ngược lại, từ tiết tố tố góc độ xem, Chu ẩn vẫn là cái thập phần không tồi người. Cho nên, đương Chu ẩn thỉnh nàng hỗ trợ thời điểm, nàng không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Nói đến cũng là xảo, tiết tố tố hử cách mạng ca khúc hướng thôi ra phương hướng lúc đi, vừa lúc gặp phải thạch hiểu tô cũng ở hướng thôi ra đi. Hai người lẫn nhau cũng không nhận thức, lại là một trước một sau vào thôi ra môn. còn đều tìm thôi nguyên tuyết thôi nguyên tuyết nhìn đến tiết tố tố thời điểm cũng là sửng sốt sửng sốt hỏi nàng kêu cái gì tên lúc này mới tỉ mỉ lại hồi tưởng hạ cốt chuyện. này không nghĩ không biết tưởng tượng đến không được Này tiết tố tố chính là hai năm sau toàn bộ vân tới công xã cái thứ nhất khảo đi ra ngoài sinh viên a Gê gớm a thôi nguyên tuyết vội vàng kêu nàng tiến vào ngồi cũng đem thạch hiểu tô kêu vào cửa trong viện đều là thôi ra các nam nhân ở dùng nước giếng tắm trường hợp thật sự không nên tiểu cô nương quan khán Thôi Nguyên Tuyết liền đưa bọn họ hai đều kéo vào chính mình phòng, cho hắn hai đổ nước, thuận đường lại cầm chút ăn ngon cho các nàng. Từ Thôi Nguyên Tuyết phát hiện chính mình có thể tự do tiến vào không gian tồn lấy vật lúc sau, liền thường thường đem chính mình làm mỹ thực phóng tới trong không gian bảo tồn. Ngay từ đầu không dám phóng nhiều, chỉ phóng một chút. Nhưng thời gian dài về sau nàng phát hiện, đồ ăn tiến vào không gian sau cư nhiên có thể bảo trì vốn có độ ấm cùng hương vị, dường như nơi đó mặt là cái yên lặng thời không, ở nơi đó mặt hết thể đều yên lặng Phát hiện chuyện này sau, thôi nguyên tuyết liền lớn mật đem đồ ăn bỏ vào đi. Ngẫu nhiên buổi tối ngủ không được thời điểm, nàng một người ngồi xổm trong không gian, liền ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cầm trong sơn động bột mì, cùng nước suối, dùng chính mình trong tay hỏa, nấu nướng mỹ thực. Làm xong sau liền trực tiếp đặt ở trong không gian bảo tồn, chờ yêu cầu thời điểm trực tiếp lấy. Hôm nay đưa cho hai người bọn họ ăn, chính là nàng tối hôm qua thượng mới vừa làm lưu sa bao. Nàng lúc trước cùng sư phó học tay nghề thời điểm. Cả ngày chính là bánh đậu bao lưu sa bao không ngừng đổi làm, cho nên đối lưu bao cắt dễ như trở bàn tay. Lưu sa trong bao yêu cầu hột vịt muối, đều là nàng trước tiên từ vịt trong giới lấy hột vịt muối, ướp ở trong không gian, phải dùng thời điểm tùy thời lấy. Nói đến cũng là thần kỳ, bánh bao ở trong không gian có thể bảo trì độ ấm vị, dường như thời gian đình trệ. Nhưng ở hiêm hột vịt muối thời điểm, thời gian lại trở nên nhanh lên. Trước cả đêm mới vừa bọc lên muối, ngày hôm sau lại tiến không gian thời điểm, liền biến sắc lưu du. Thật là thần kỳ đến không được. Nhìn nóng hôi hổi phảng phất mới ra nồi bánh bao, tiết tố tố nuốt nuốt nước miếng. Nói thật, từ nàng tới nơi này sau, mỗi ngày cũng liền ha ha khoai lang cháo liền màn đầu, lưu xa bao như vậy tinh xảo đồ ăn, nàng thật là tưởng cũng không dám tưởng. Thất thần làm gì, mau ăn a, lạnh đã có thể không thể ăn. Thôi Nguyên Tuyết đem bánh bao đi phía trước gì động hạ, làm cho bọn họ mau ăn. Thật hương a, thạch hiểu tôi không phải lần đầu tiên ăn thôi Nguyên Tuyết làm bánh bao. ngồi xuống sau liền trực tiếp thượng thủ cầm một cái nhét vào trong miệng một bên ăn một bên nguyên lành nói tuyết nhi nói thật ngươi không đi khai cái tiệm bánh bao đều đáng tiếc thời buổi này nào có cái gì tư nhân tiệm bánh bao a công xã thượng bán bánh bao tất cả đều là quốc doanh cần thiết bằng phiếu mua sắm bao bao tử trưng bánh bao đều là chút đại thẩm nhóm tất cả đều là làm cả đời chỗ nào cũng không tới phiên nàng cái này người trẻ tuổi ta chỗ nào khai được tiệm bánh bao a đừng nói bữa mặc dù muốn khai cũng đến lại chờ hai năm. Thôi Nguyên Tuyết ngồi xuống, nhìn Tiết Tố Tố thẳng nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn chằm chằm lưu xa bao không lúc ních, liền cầm một cái đưa tới nàng trước mắt, Tiết thanh niên trí thức, ăn đi. Tiết Tố Tố lóe mắt to, nhìn nhìn bánh bao, liếm liếm môi, ta thật sự có thể ăn sao? Muốn hay không lấy cái gì đổ vật cùng ngươi đổi. Lên núi xuống làng lâu như vậy, tư duy hình thức đều đã cố định. Bầu trời không có rớt bánh có nhân, có bánh có nhân cũng đến lấy bánh có nhân phiếu mới được. Không cần không cần. không phải bánh bao sao chạy nhanh ăn đi thôi nguyên tuyết cười cười tiết tố tố đem tay ở trên quần áo cẩn thận xoa xoa lúc này mới tiếp nhận tiểu bao tử tắt một cái tiến miệng tinh tế lòng đỏ chứng vị chạy xuôi tiến đầu lưỡi nháy mắt kích phát sở hữu nhũ đầu thật thật cũng quá ngon đi da lại mềm lại nhu nhân lại hương lại mỹ vị thật sự rất khó tin tưởng đây là ở đại đội sản xuất ăn đến nhìn tiểu cô nương kích động mau khóc thôi nguyên tuyết vội vàng đem dư lại lưu xa bao đều dùng khăn bao hảo nhét vào nàng túi vải buồm, buổi tối đói bụng lại ăn. Không không không, cái này sao được đâu? Không được không được. Tiết tố tố vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Có gì không được, về sau ta còn cho mời người hỗ trợ địa phương đâu. Thôi Nguyên Tuyết biết cô nương này là người thật thành, liền cũng ăn ngay nói thật, trong nhà có mấy cái hoa hoa, cũng chưa như thế nào niệm quá thư. Về sau ngươi nếu là có rảnh, liền tới cho bọn hắn đi học, giao giao thư. Nhà của chúng ta cũng không gì thứ tốt, làm điểm nhi bánh bao cho ngươi nếm thử. Vẫn là không thành vấn đề Dạy học Trần Phương tẩu từ đâu Thạch hiểu tô ở bên cạnh hỏi Thuận đường từ trong bao đem một chồng xếp chỉnh chỉnh tề tề báo chí đặt ở trên bàn Đúng rồi, đây là người muốn Phóng xong vô vô tay Khó hiểu hỏi Người muốn này đó báo chí làm cái gì Thôi nguyên tuyết từ từ chu ẩn kia bắt được ôn tập tư liệu sau liền hô Trần Phương tới Hy vọng nàng có thể cho nàng hai cái nhi tử hảo hảo đi học Rốt cuộc nàng là làm lão sư Biết nên như thế nào giáo dục hải tử Nhưng Trần Phương thấy này đó ôn tập tư liệu, cùng thấy quỷ dường như, lập tức yêu cầu nàng đem ôn tập tư liệu đều giấu đi. Dường như này đó đều là thứ không tốt giống nhau. Thôi Nguyên Tuyết biết nàng chịu quá kích thích, liền lại đi tìm thôi lão đại. Thôi ra trưởng tôn chính là hắn sinh, về sau thôi ra có thể hay không đi ra sân thôn, toàn dựa phía dưới này mấy cái hải tử. Mà trưởng tôn là đời cháu lão đại, nếu hắn có thể có làm gương tốt hảo hảo học tập quyết trí tự cường, kia phía dưới mấy cái không đều hảo thuyết sao. ai ngờ nàng cái này cũ kỹ đại ca, ngồi sồn viện trong một góc chịu thuốc lá sợi chịu một buổi tối. Ngày hôm sau nói cho nàng, học này đó không gì dùng, còn không bằng học môn tay nghề về sau ăn ngon cơm. Thôi nguyên tuyết liền hỏi hắn phải cho hải tử học cái gì tay nghề, thôi lão đại cư nhiên nói làm nghề nguội. Hắn cư nhiên động tâm tư, làm hải tử đi trong đội nông cụ tổ kia học tập, học giỏi làm nghề nguội, liền học được làm nông dùng công cụ, về sau lại làm việc, công điểm đều so thuần chủng điền muốn cao. ở bọn họ xem ra. Đây là bọn nhỏ tốt nhất được ra. Thôi Nguyên Tuyết nghe xong lời này, thật sự thực lo lắng. Người cố nhiên có thể nghèo, khả nhân tâm trí cùng ánh mắt không thể nghèo. Vô luận khi nào, hảo hảo học tập luôn là đối. Như thế nào mới có thể rèn luyện ra bọn nhỏ tâm trí cùng ánh mắt đâu. Thôi Nguyên Tuyết mình tư khổ tưởng thật lâu, cảm thấy chỉ có nhìn xem bên ngoài thế giới, ánh mắt phóng lâu dài, người tâm trí mới không đến nỗi bần cùng. Mà ở này thâm sơn cùng cốc, duy nhất có thể tiếp xúc đến ngoại giới, đó là báo chí. Tuy rằng công xã Đại Loa mỗi ngày đều sẽ truyền phát tin nhân dân nhật báo nội dung, nhưng nghe được cùng nhìn đến, dù sao cũng là hai việc khác nhau. Đại đội bên trong báo chí lưu hạ, trừ bỏ bí thư chi bộ kia có một phần, liền chính là trường học sẽ có. Mà Thạch Hiểu Tô phụ thân liền ở trường học, Thôi Nguyên Tuyết liền thắc Thạch Hiểu Tô cầm một bộ phần tới. Trần Phương, nàng là không trông cậy vào. Thôi Nguyên Tuyết cười cười nhìn này thập niên 70 báo chí, thật sự dường như đã có mấy lời. Nguyên lai like thập niên 70 báo chí là cái dạng này a, cùng đời sau giống nhau tự thể. Chẳng qua lúc này, nhân dân nhật báo mấy cái chữ to bên cạnh sẽ có trích lời. Trích lời đều là dùng khoanh tròn cấp khung lên, không ít văn chương đều là dự bản. Thật đừng nói, xem còn rất lao lực. Tiết tố tố cũng thăm quá mức tới, vốt ve này đó báo chí. Trong ánh mắt đều tỏa ánh sáng, ta còn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy báo chí đâu. Nói cái mũi liền thấu đi lên nghe nghe, thật tốt nghe. Mặc hương. tự nhiên là dễ người. Thạch Hiểu tôi nói, ngàn vạn phải bảo vệ hảo a, này những báo chi dùng xong còn phải còn trở về đâu. Nay cũng không phải là nhà ta đồ vật, là nhà nước. Ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Biết biết. Thôi Nguyên Tuyết cười nhìn về phía Tiết Tố Tố, Tiết thanh niên trí thức, ngươi nếu là có rảnh, có thể hay không phiền toái ngươi có rảnh tới giáo giáo nhà của chúng ta kia mấy cái hoa ba. Tiết Tố Tố trong miệng còn ở dư vị vừa vặn tốt ăn lưu sa bao, nhìn thôi Nguyên Tuyết mời, nàng tự nhiên là nguyện ý cuống quýt gật đầu. Nhưng lại nghĩ đến Thạch Hiểu Tô vừa mới nghi vấn, liền lại hỏi một lần, kia. Trần Phương Tẩu từ đâu? Thôi Nguyên Tuyết cười cười, đại tẩu bận quá, không có gì thời gian. Thành! Tiết Tố Tố cao hứng đáp ứng hạ. Thôi Nguyên Tuyết tiến đi Tiết Tố Tố, xoay người lại bắt quái nổi lên Thạch Hiểu Tô. Hỏi một chút Thạch Hiểu Tô cùng Lão Ngũ sự tình thế nào? Ở Nguyên Lai Trung, Thôi Nguyên Tuyết sau khi chết, Lão Ngũ cũng ra xa nhà làm công đi. Không nghĩ thấy Vương Tú Hương. Càng không nghĩ thấy tứ ca tần tử lâm Là một cái mở ra thức kết cục Mà hiện tại, hắn đã có muốn kết hôn người Hẳn là liền sẽ không đi rồi đi Thạch hiểu tô nói chuyện đến chuyện này Liền nhịn không được thở dài bĩu bĩu môi, mẹ nó chê ta quá gầy Còn chê ta sẽ không làm việc nhà nông Thôi Nguyên Tuyết gật gật đầu Phía trước nàng cũng là như vậy ghét bỏ ta Thạch hiểu tô phụt một tiếng bật cười Nhìn mắt Thôi Nguyên Tuyết Không nghĩ tới ta hai cư nhiên muốn thành chị em dâu Thôi Nguyên Tuyết cười Lời này cũng không phải là ta buộc ngươi nói a, Nói cho hết lời, thạch hiểu tô mới phản ứng lại đây. Nay không phải biến tướng thừa nhận chính mình phải gả cho tần Lão ngũ sao. Cái nào còn không có suất các đại cô nương sẽ nói lời này nha, thật thật là mắc cỡ trên người. Thạch hiểu tô biểu biểu môi, thật là chán ghét. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt vui sướng là tàng không được. Thôi nguyên tuyết so nàng lớn hơn một chút, tự nhiên không có cười nhạo nàng ý tứ. Lôi kéo tay nàng, ta biết tâm tư của ngươi. yên tâm đi ta sẽ làm lao tứ cho hắn mẹ làm làm công tác thạch hiểu tô thẹn thùng gật gật đầu Tiến đi thạch hiểu tô đem trên bàn báo chí cùng thư tịch sửa sang lại hạ. thôi nguyên tuyết liền ra cửa chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau ăn cơm chiều lại nhìn thôi lao đại chính ngồi sổn viện rắc chịu thuốc lá sợi lạch cạch lạch cạch chịu đỉnh đầu hắn phía trên sương khói lờ lờ cùng thần tiên dường như đệ 31 chương trong nhà đầu nếu là luận chịu thuốc lá sợi chịu lợi hại nhất khẳng định là lao thôi lợi hại nhất cái kia lão yên mùi vị cách nửa mà đều có thể nghe được đến mỗi ngày sau khi ăn xong một cây yên tái sống qua thần tiên đây đều là lời hắn nói chính là thôi ra lão đại chưa bao giờ có quá như vậy là ra chuyện gì như sao thôi nguyên tuyết đi qua đi hô thanh đại ca tới thôi ra lâu như vậy nàng đã thật sự đem này đàn giản dị người coi như chính mình thân nhân thôi lão đại dương mắt phát hiện là tiểu muội vội vàng đem tàu hút thuốc phiện còn chưa chịu xong thuốc lá sợi gõ ra tới trên mặt đất rấm rẫm Lại dùng tay dùng sức vấy vẫy muốn đem yên đều tan đi. Không có việc gì đại ca, ngươi sao tại đây ngồi xổm? Sao không đi ăn cơm? Thôi nguyên tuyết một tay cắm sau eo, một tay không tự giác cũng đi theo vẫy vấy. Nói thật, thật sự không phải nàng quá làm, mà là mang thai sau trong cơ thể kích thích tố các loại thất hành. Làm đến nàng giống như thực quy mau bộ dáng, trên thực tế, nếu tính lên, hẳn là nàng trong bụng cái này quá quy mau. Không gì ăn uống, thiên quá nhiệt. Thôi lão đại nhìn chung quanh xăm lá cây động đều bất động, biết đêm nay không gì phong. liền lôi kéo nàng hướng sân ngoại đi đến, đi ra ngoài hít thở không khí, cơm chiều còn có một trận, không nổi. Cũng đúng. Thôi nguyên tuyết đi theo hắn phía sau, giống một con vịt đô nan giống nhau đi đường. Lâm xuất viện môn, lại lộn trở lại đi, từ dây nho hạ trên bàn nhỏ đem đại quạt hương bổ cấp vớt lên. Một bên phiên phiến, vừa đi. Thôi lão đại thường thường liền hỏi một chút tiểu mội thoải mái hay không. Muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nói thật, nhà mình tức phụ nhi mang thai hắn cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Rốt cuộc thời tiết này nặng nghề thực, nàng này trong bụng còn trang một cái tiểu nghịch ngợm. Không có việc gì đại ca. Thôi nguyên tuyết cười cười, bất quá thật là không nghĩ tới. Này lập thu đều qua, thời tiết còn như vậy buồn. Vừa nói vừa phẩy phẩy tử, có phong tổng so không phong cường a Này ngươi liền không hiểu, ngày nóng bức còn không có quá liệt. Nắng gắt cuối thu nắng gắt cuối thu. Ngươi không được làm lão hổ phát phát uy a. Thôi lão đại nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Thôi nguyên tuyết nhìn hắn tâm tình lại hảo, liền thử tính hỏi hỏi, có phải hay không cùng đại tẩu tử giận dỗi? Hôm nay cái buổi tối tan tầm trở về, liền nhìn hai người sắc mặt đều không lớn thích hợp, thạch hiểu tô bọn họ tới, đại tẩu cũng không ra tới chào hỏi một cái. Nếu là thay đổi ngày thường, nàng nhất định sẽ qua tới cùng thạch hiểu tô lại nhải hai câu. Rốt cuộc nàng cùng thạch chính tường nhưng xem như đồng sự đâu? Thôi lão đại gái gái chính mình đầu tóc, rốt cuộc không nhìn xuống. ngươi nói ngươi đại tẩu sao tưởng sao? chính mình là cái người làm công tác văn hóa, đời này do so ta thiếu chịu nhiều ít tội, sao liền không cho hải tử niệm thư đâu? kỳ thật, mặc kệ ở cái dạng gì niên đại, người làm công tác văn hóa đều sẽ bị ưu đãi. tuy nói chăm không một dùng là thư sinh, nhưng thư sinh đều có thư sinh tác dụng. liền giống như hiện tại này kinh tế tập thể thời đại, giáo viên tuy rằng sản không được lương thực, nhưng bọn họ dạy học và giáo dục, công điểm đều là tối cao. chẳng sợ nghỉ ở nhà, đều vẫn là có công điểm. liền giống như cùng Trần Phương giống nhau dáng người tuổi phụ nữ nhóm, người khác ở ngoài ruộng lao động một ngày, phòng trừng chỉ có thể bắt được 8 phần, nhưng là nàng ở phòng học giáo giáo bọn nhỏ, là có thể được đến thập phần. Đụng tới nghỉ đông và nghỉ hè hoặc là ngày mùa thời điểm trường học nghỉ, không dùng tới khóa, nàng mỗi ngày còn có thể bắt được hai phần. Chính mình lại đi ngoài ruộng đầu hỗ trợ, một ngày còn có 6-7 phần, bao nhiêu người đều hâm mộ đã chết. Không giống bọn họ làm ruộng ra cu ly, Làm một ngày là một ngày. Nếu là ngày nào đó có cái đau đầu nhức óc, muốn ở nhà nằm cái một ngày hai ngày, công điểm chính là cái linh. Người khác không nói, liền nói tần tử lâm đi. Nhiều như vậy thiên nghỉ ngơi tới, công điểm một đinh điểm đều không có. May nhà họ thôi không để bụng nhiều dưỡng một cái người rảnh rỗi. nếu không thật sự muốn đi uống gió Tây Bắc. Thôi Nguyên Tuyết vừa nghe lời này, giống như thôi lao đại là muốn cho hải tử đọc sách. Liên vội văn hỏi, đại ca... ngươi không phải nói muốn đưa lão đại đi làm nghề ngội sao hải thôi lão đại khoát tay đều là ngươi tẩu tử chủ ý làm ta như vậy cùng ngươi nói ta ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều nhưng sau lại càng nghĩ càng không thích hợp ta khác không nói liền nói ta đại đội biết chữ co văn hóa làm được đều là nhẹ nhàng việc nhân ra